Đúng vậy, phía trước lâu quỷ còn nói không màng danh lợi, một bộ bị linh quận chúa vũ nhục quỷ khuất bộ dáng. Hiện tại xem ra nơi nào là không màng danh lợi, rõ ràng chính là ích lợi hơn tâm, muốn lợi dụng văn hội nổi danh, lúc này mới đạo văn người khác thơ tử. Loại người này ở bọn họ văn nhân chung là nhất trơ chén. Lâu quỷ nghe được bọn họ nói, cùng với bốn phía đầu tới khinh bị ánh mắt, thật sự muốn khóc. Nàng không nghĩ tới mân thanh dữ không có thanh danh đại ngã, ngược lại biến thành nàng chính mình. Nàng không nhịn xuống. Đối phỉ ngọc đầu đi xin giúp đỡ thân sắc. Phỉ ngọc lại mất tự nhiên rời đi xem lâu quỷ ánh mắt. Loại này thời điểm, lâu quỷ trên người tất cả đều là nước bẩn, hắn như thế nào có thể mở miệng hỗ trợ, nếu không tuyệt đối dẫn tới một thân tao. Hắn còn muốn đi tranh cái kia vị trí, thanh danh không thể lại có tổn hại. Lâu quỷ trong lòng thầm mắng một tiếng cầu nam nhân, lại đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng tứ hoàng tử. Càng là ở vành mắt hồng lộ ra cực kỳ đáng thương bộ dáng. Tứ hoàng tử không đành lòng. ngươi phía trước thật không thấy được quá kia buồn thơ tử cổ tập sao? Lâu quỷ lập tức giơ tay nói, ta thể, ta tuyệt đối không có xem qua. tứ hoàng tử nói, kia khả năng thật là vừa khéo, ngươi cũng không phải cố ý. thanh diễu phụt một tiếng bật cười, tứ hoàng tử, ngươi phải vì lâu quỷ tẩy đạo văn thanh danh, cũng không phải như vậy tẩy đi. bất quá các ngươi thích lừa mình dối người, vậy các ngươi liền tùy ý hảo. tứ hoàng tử trừng mắt nhìn trừng thanh diễu, liền ngươi nói nhiều. này nha đầu chết tiệt kia liền một hai phải cùng bọn họ đối nghịch." quá chán ghét thanh dữ những mày tứ hoàng tử ngươi hôm nay là muốn xác định che chở thích đạo văn thanh danh coi ô lâu thế tử các ngươi đây là muốn cấu kết với nhau làm việc xấu a tứ hoàng tử này nói chính là tiếng người sao hắn tức giận đến không được cái gì kêu cấu kết với nhau làm việc xấu lâu quỷ lại không phải cố ý còn không phải là tam ca cùng lâu quỷ giao hảo là ngươi không cao hứng ngươi đến nỗi như vậy nhằm vào hắn sao thanh dữ mặt mày lạnh lãnh, ngươi đôi mắt có phải hay không ngủ Ta khi nào nhằm vào lâu quỷ? Ta vừa rồi không phải còn khen nàng tới sao? Tứ hoàng tử một nghẹn ngươi. Thanh dữ lử lệnh, vừa rồi ta thật đúng là không có nhằm vào ngươi đầu quả tim. Bất quá ngươi nếu đều như vậy cho ta định tội, ta nếu là không làm điểm cái gì, liền thực xin lỗi ngươi vu khống một hồi. Nàng nhìn về phía lâu quỷ, ngươi vừa rồi bôi nhỏ buồn quận chúa, đối buồn quận chúa bất kính. Tiếp theo nàng phân phó, người tới, cho ta đối lâu quỷ và miệng. Lâu quỷ trừng lớn đôi mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới mân Thanh Diễu thế nhưng kiêu ngạo tới rồi loại tình trạng này. Nàng không nhịn xuống nói, ngươi dám, ta chính là Quảng Phong Vương Thế Tử. Thanh Diễu khinh thường nói, ngươi xem ta có dám hay không. Tiếp theo đột nhiên từ đỉnh hóng gió đỉnh nhảy xuống hai gã ám vệ Một người nhanh chóng bắt lấy lâu quỳ, một người trước mặt mọi người trở tay chính là hai cái tắt phiến qua đi. Tứ hoàng tử thấy thế, lập tức tiến lên muốn ngăn cản, dừng tay, ai cho các ngươi là gan, cũng dám đánh Quảng Phong Vương Thế Tử. làm càn mau dừng tay phì ngọc tuy rằng đối lâu quỳ thực thất vọng nhưng nhìn đến hắn bị đánh trong lòng lại không thoải mái bất quá hai người nói căn bản vô dụng hai gã ám vệ như cũ quạt cái tát thanh dữ trầm gì gì mà phẩm một miệng trà nói bọn họ là bệ hạ ám long vệ hai vị cảm thấy là ai cho bọn hắn lá gan đây là lần trước đi kỳ nam sơn hoàng đế an bài bảo hộ nàng người hồi kinh lúc sau chỉ thu hồi một nửa dư lại một nửa như cũ làm bảo hộ nàng nghe được thanh diễu nói Phỉ Ngọc hai người sắc mặt đổi đổi. Nguyên Bản muốn cho thị vệ đem hai gã ám vệ kéo ra kéo xuống đi nói, tức khắc nghẹn ở cổ giọng mắt. Liên như vậy trì hoãn hạ, Lâu Quỷ bị liên tiếp phiến mười mấy cái tát, sau mặt nháy mắt sưng đỏ lên, bên miệng càng có tơ máu tràn ra. Lâu Quỷ bị đánh đến ngốc, trên mặt truyền đến đau đớn, còn có trước mặt mọi người bị phiến cái tát cảm thấy thẹn cảm, làm nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nước mắt nhịn không được bừng lên. Nhưng xứng với nàng này sẽ bộ dáng, chẳng những không có mỹ cảm còn có vẻ càng chật vật. Xem lãng tỷ không có chú ý thời gian, mới viết ra tới hai trường, hiện tại tiếp tục chương 3, phỏng chừng một chút tả hữu, đại gia có thể đi trước ngủ, sáng mai tái khởi tới xem. mươi 156 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 24. mươi 156 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 24. Ở đây người cũng không nghĩ tới linh quẩn chúa như vậy tùy ý bá đạo, nói đánh là đánh. Rốt cuộc lâu quỳ hiện tại chính là Quảng Phong Vương Phủ Thế Tử. nay cũng quá không cho vương phủ mặt. Đương nhiên, lấy chân quốc công phủ quyền thế, khẳng định là không sợ quảng phong vương. Bất quá đừng nói, nhìn đến lâu quỷ bị như vậy phiến cái tác, ở đây rất nhiều văn nhân đều cảm thấy đặc biệt sảng. Đối với như vậy đạo văn đồ vô sỉ, nên như vậy phiến cái tác. Quyền quý con cháu cũng một đám đôi mắt tỏa sáng nhìn thanh Dữu, lộ ra bội phục ánh mắt. Vẫn là linh quận chúa có khí thế, ngưu a, Nhị hoàng tử mấy người cũng đối thanh dữu đầu đi phức tạp lại bội phục ánh mắt. trước kia thanh dữ chưa bao giờ ỷ thế hiếp người hiện tại bị lao tam cùng lâu quỳ làm tức giận hậu quả thật đúng là nghiêm trọng Phu hoàng ám long vệ vừa ra ai dám ngăn cản a tạ tiên sinh nhìn lâu quỳ bộ dáng này cảm thấy đại khoái nhân tâm đồng thời cũng cảm thấy khó coi vì thế hắn xoay người đối thanh dữ giơ tay nói quân chúa hà tất làm người như vậy bẩn người mắt thanh dữ cười nói tạ tiên sinh nói đúng như vậy văn hội xác thật vẫn là đường làm như vậy đạo văn giả bẩn đại ra mắt nhìn ra được tới Nàng thực cấp tạ tiên sinh mặt mũi cũng rất là tôn trọng. Nàng đối hai gạ ám vệ phân phó, được rồi, các ngươi lui ra đi. Ám vệ lúc này mới buông ra lâu quỷ, tiếp theo biến mất ở đại gia trước mắt. Thanh dịu như vậy cách làm, cũng thắng được ở đây đại bộ phận người hảo cảm. Lâu quỷ thân thể mềm nhũn liền phải ngã trên mặt đất, tứ hoàng tử không nhịn xuống tiến lên đỡ lấy. Thanh dịu nhúng mày, xem ra tứ hoàng tử đối lâu thế tử thật đúng là không rời không bỏ, này đoạn chân tình biểu lộ thật là cảm động. Nàng sở dĩ sẽ đánh lâu quỳ, cũng bởi vì đối phương thanh danh sú, đánh sẽ chỉ làm người cảm thấy trầm trồ khen ngợi. Nếu lâu quỳ không có bị vạch trần đạo văn sự, nàng lại phân phò ám vệ cậy thế đánh người, thanh danh sú nên là nàng. Nhị hoàng tử cười nói tiếp, thuyết minh lâu thế tử quá có mị lực, lao tứ đều không thể ngoại lệ. Tứ hoàng tử, đột nhiên cảm thấy đỡ lâu quỳ tay có điểm năng. Hắn nhìn về phía thanh du nói, linh quần chúa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. ngươi cùng tam ca chặt đứt quan hệ. mặt khác vài vị ca ca cũng đã có chính phi bọn đệ đệ cùng ngươi tuổi lại không xứng về sau ngươi còn muốn như vậy ủy vào thân phận tùy ý làm vậy đã có thể khó khăn hắn hôm nay là thật sự thấy không quen mân thanh dữu kiêu ngạo ương ngạnh làm ám vệ trước mặt mọi người như vậy đánh lâu quỳ hoàn toàn chính là một loại nhục nhã quan báo tư thủ hắn nói như vậy cũng là muốn chết nha đầu lại lần nữa phủ định cùng lao tam quan hệ tương lai không phải hoàng tử phi gả đến quyền quý nhân gia xem hắn như thế nào thu thập nàng Thanh Diệu câu môi cười, ý của ngươi là ta về sau làm không được Hoàng tử phi. Tứ Hoàng tử không hổ là lâu quỷ trung thực liếm cẩu, nguyên thân kia một đời hắn vì lâu quỷ đều không có cưới phi. Bất quá tính tình sắc thật quá dễ dàng xúc động, so với tâm cơ thâm trầm phỉ ngọc muốn kém rất nhiều. Tứ Hoàng tử nhìn thẳng nàng, hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao? Thanh Diệu thưởng thức chung trà, không chút để ý nói, ta vì cái gì phải làm Hoàng tử phi? Tiếp theo nàng ngẩng đầu cả người lại nhiều vài phần khí phách cường thế. Hoàng tử Phi có cái gì hảo hiếm lạ, ta phải làm liền làm thái tử Phi. Lời này vừa ra, ở đây người đều sợ ngây người. Linh quận chúa cũng quá dám nói đi. Mấy cái hoàng tử nghe được lời này, càng là không dám tin tưởng nhìn thanh dữ. Nàng hiện tại chẳng lẽ là bị khí điên rồi. Thế nhưng nói lên mê sảng. Phi ngọc mặt đen hắc, thanh dữ đây là có ý tứ gì? Quả thực vô cớ gây rối. Tứ hoàng tử như là nghe được thiên đại chê cười. Hắn trên giới nhìn nhìn thanh dữ, không khỏi nói. thái tử phi ai cho ngươi dũng khí nói ra nói như vậy vui đùa cái gì vậy thái tử kia tư chính là có tiếng không gần nữ sắc càng sâu đến chán ghét sao có thể cưới một cái đã từng truy ở lao tam mặt sau nữ nhân hắn này hỏi chuyện nói ra không ít người tiếng lòng đúng lúc này một đạo khí phách giọng nam ở đối diện đỉnh hóng gió nhập khẩu vang lên đương nhiên là buồn cung cho nàng dũng khí tiếp theo mọi người liền thấy thân xuyên minh hoàng áo gươm thái tử đi đến hắn lập tức đi hướng thanh hữu phía sau còn đi theo hoàng đế bên người thái giám tổng quản đình hóng gió các quý nữ thấy thế sôi nổi đứng dậy hành lễ bái kiến thái tử đối diện đình hóng gió người cũng sôi nổi hành lễ bái kiến thái tử phỉ thần giơ tay đều miễn lễ đi hắn này sẽ đã muốn chạy tới thanh diễu trước mặt cười nói dữ Dữu ta tới đón ngươi càng đối nàng vươn một bàn tay thanh diễu cũng vươn một bàn tay đặt ở hắn lòng bàn tay văn hội không sai biệt lắm mau kết thúc phỉ thân mặt mày ôn nhu tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tươi cười vừa rồi phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn, ta tới đón ngươi về quốc công phủ đi chờ đợi tuyên chỉ. thanh diệu đối hắn gật đầu cười nói, hảo a. tiếp theo nàng nhìn về phía trên mặt một mảnh dại ra tứ hoàng tử, nhướng mày, tứ hoàng tử, ngươi nói là ai cho ta dũng khí đâu? nàng không đợi tứ hoàng tử nói chuyện, lại nói, là hoàng thượng, là thái tử. phía trước nói là văn hội lúc sau đi thỉnh chỉ tứ hôn, ai từng tưởng tiểu tinh tinh hôm nay liền đi thỉnh chỉ lại đây, tiểu tinh tinh làm thật xinh đẹp. Thời điểm mấu chốt ra tới giúp nàng và mặt, tứ hoàng tử lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Như cũ mang theo một loại khó mà tin được bộ dáng. Hắn nhìn về phía phỉ thần, ngươi muốn cưới linh quận chúa vì thái tử phi. Phỉ thần nắm chặt thanh dữ tay, đối tứ hoàng tử lắc lắc, tứ ca, ngươi ánh mắt có phải hay không không hảo xử Ta đều lôi kéo dưu dữ, dữ, ta không cưới nàng, còn có thể cưới ai. Lại nói, phù hoàng nhưng đã đối bổn cung cùng, cùng dữu dữ tứ hôn. Chờ tuyên xong chỉ. Nàng liền chính thức là ta Thái tử phi. Tiếp theo nhìn lướt qua hắn phía sau đại thái giám, Tô Tổng quản, ngươi tới nói cho tứ ca, bổn cung nói có phải hay không thật sự? Tô Công công lập tức tiến lên cười nói, Thái tử nói tự nhiên là thật. Hắn đôi tay Phùng minh hoàng thánh chỉ, đối tứ hoàng tử nói, tứ điện hạ, đây là bệ hạ mới vừa hạ tứ hôn thánh chỉ, nô ra một hồi liền phải đi theo thái tử cùng linh quận chúa đi trấn quốc công phủ tuyên chỉ đâu. Tứ hoàng tử vẫn là khó mà tin được, Mân Thanh dĩu như thế nào cùng phỉ thần giao hợp ở cùng nhau. Phỉ thần không phải không gần nữ sắc sao? Đặc nương hiện tại lại là mấy cái ý tứ. còn gọi dữ dữu chủ động dắt nha đầu chết tiệt kia tay, sợ bọn họ nhìn không thấy giống nhau. Phỉ thần có phải hay không đầu góc ra vấn đề? Nhị hoàng tử đám người này sẽ cũng mang theo một loại khó có thể tin, ý tưởng cùng tứ hoàng tử không sai biệt lắm. Này hai người như thế nào sẽ thấu thành một đôi? Quá không thể tưởng tượng. Phỉ ngọc sắc mặt càng là liên tiếp biến hóa một phen, sao có thể? Thanh giữ thích không phải hắn sao? vì cái gì cùng phỉ thần rào hợp ở bên nhau. Hắn nhìn đối diện hai người dắt ở bên nhau tay, hắn không thể lấy thanh đao đem phỉ thần tay chém, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có mở mịn cùng nắm đau. Tại sao lại như vậy? Hắn thanh dữ như thế nào liền biến thành phỉ thần thái tử phi? Hắn như cũ mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía thanh dữ, ngươi thật muốn gả cho thái tử. Thanh dữ bằng phẳng nhìn hắn, đương nhiên, không gả cho hắn, chẳng lẽ còn gả cho ngươi? Ta vừa rồi nói, Hoàng tử phi ta không hiếm lạ, ta phải làm thái tử phi. Thật đương nàng não chịu nói hiệu nói vượt sao. Phỉ thân ở một bên tán đồng gật đầu, càng đối phỉ ngọc đầu đi một cái đắc ý thân sắc, khí phách phụ họa, đúng vậy, chỉ có bổn cung mới có thể xứng đôi dưu dưu. Gia hỏa này muốn nhớ thương nhà hắn dưu dịu nằm mơ đều không thể, hừ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 157 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 25. chương một bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi 25. mươi phỉ ngọc sắc mặt khó coi không thôi hắn nhìn thanh diễu nói không cần hành động theo cảm tình nếu không tương lai hối hận liền tới không kịp hắn suy đoán thanh diễu là đi kỳ nam sơn khi cùng phỉ thần rào hợp ở bên nhau thanh diễu cứu phỉ thần kia hốn đản hẳn là liền quấn lên thanh diễu nói cái gì không gần nữ sắc kỳ thật còn không phải tìm cơ hội tới cùng hắn đoạt thanh diễu phỉ thần gia hỏa này 89 chín phần mười coi trọng trấn quốc công phủ thế lực thanh dưỡng cảm thấy buồn cười ta thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở đáng tiếc không cần giọng nói của nàng tuyệt đối lại nói phỉ thần tâm duyệt ta ta cũng coi trọng hắn chính là đơn giản như vậy cho nên ta khẳng định sẽ không hối hận phỉ thần trắng phỉ ngọc liếc mắt một cái tam ca ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá bổn cung cùng dưỡng dư chỉ biết bách niên hào hợp vĩnh viên ở bên nhau bổn cung còn cho phép dưỡng dưỡng nhất sinh nhất thế nhất song nhân ngươi có thể làm được sao nếu là làm không được cũng đừng ở chỗ này châm ngòi ly dán Vô dụng. Lời này vừa ra, ở đây người đều sợ ngây người. Ai cũng chưa nghĩ đến thái tử thế nhưng cho phép linh quận chúa nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó chính là tương lai chỉ có một thái tử phi, sẽ không lại nạp chắc phi cùng thị thiếp. Đại hoàng tử không nhịn xuống hỏi, ngươi không cần chắc phi. Phỉ thần không chút do dự gật đầu, ngươi này không vô nghĩa sao, ta chỉ tâm duyệt giữ giữ, đương nhiên không thể làm mặt khác nữ nhân đi ngại nàng mắt. Tiếp theo hắn quay đầu, nhìn thanh giữ tỏ lòng trung thành, giữ giữ ngươi yên tâm. Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì bị khuất. Thanh dữu con ngươi tràn ra nồng đậm ý cười, ta tin tưởng ngươi. Nhìn ra được tới, hai người chi giàn có một loại nói không nên lời ăn ý. Ở đây nữ tử nhịn không được hâm mộ khởi thanh dữu tới. nay linh quận chúa thật là hảo mệnh, chẳng những sinh ra cao quý, còn làm thái tử tâm duyệt hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Bị tứ hoàng tử đỡ lâu quỳ, trong mắt buốc hỏa nhìn trầm chằm thanh dữ. Nữ nhân này như thế nào như vậy hảo mệnh? Thế nhưng làm không gần nữ sắc thái tử làm được loại tình trạng này. Đúng lúc này, phía trước thất liên hệ thống xông ra. Thư tư tư, ngươi khí vận như thế nào rất nhiều như vậy? Vì ngọc mấy người đối với ngươi hảo cảm giá trị cũng giảm xuống không ít, ngươi vừa rồi làm cái gì đâu? Nghe được hệ thống nói, lâu quỳ tức giận đến chết khiếp, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, nếu không phải ngươi đột nhiên giả chết, ta sẽ thành như vậy sao? Nàng bị mân thanh dữ làm người trước mặt mọi người bạn bà... ai, thu này nàng nhớ kỹ, tương lai nhất định phải còn trở về hệ thống vừa rồi ta trình tự đột nhiên xuất hiện luận mã lúc này mới cùng ngươi thất liên nó tra xét một phen cũng biết vừa rồi phát sinh sự dùng ta nhắc nhở hạ ngươi một chút rất như vậy nhiều hảo cảm giá trị ngươi phía trước kiếm lấy dư lại nhưng không nhiều lắm lâu quỷ tưởng hộp máu không cần ngươi nhắc nhở ta biết nàng khó hiểu hỏi ngươi không phải nói thái tử chính là hẳn phải chết mệnh sao vì cái gì hắn chẳng những tồn tại còn muốn cưới mân thanh dịu đương thái tử phi nếu không phải hệ thống nói thái tử hẳn phải chết Nàng khẳng định chủ động đi công lược thái tử, nơi nào có thể làm Mân Thanh Dữu nhặt tiền nghi. Hệ thống, hẳn là cái này tiểu thế giới đột nhiên đã xảy ra biến hóa, Mân Thanh Dữu có đại khí vận, cho nên vừa vặn cứu thái tử. Hiện tại nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ngươi chạy nhanh đi đem Phỉ Ngọc đám người hảo cảm giá trị soát trở về. Lâu Quỳ hư lạnh, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Ta có thể đi công lược thái tử sao? Nàng có thể từ Mân Thanh Dữu trong tay cướp đi Phỉ Ngọc, cũng có thể đoạt thái tử. Hệ thống tra xét hạ, có thể ta giả quét đến thái tử khí vận đột nhiên tăng cường rất nhiều đều sắp đuổi kịp phỉ ngọc ngươi nếu có thể đem hắn khí vận cấp đi phỉ ngọc mới có thể càng thuận lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế đúng rồi mân thanh dữ khí vận lại gia tăng rồi không ít hệ thống đối lâu quỳ càng ngày càng không hài lòng chẳng những không có đoạt được thế giới này chân chính khí vận chi nữ khí vận ngược lại làm này khí vận lại gia tăng rồi còn có thái tử không chết khí vận cũng đồng thời bạo tăng sẽ uy hiếp đến phỉ ngọc cái này khí vận chi tử Lâu quỷ thật là cái phế vật. Lâu quỷ không biết hệ thống đang mắng nàng, chỉ là thật sâu mà nhìn nhìn thái tử, con ngươi nhiều ra một loại nhất định phải được, có thể công lược liền hảo. Lại nhìn nhìn thanh dữ mang theo loại nồng đậm hận ý cùng lệ khí. Thanh dữu thực mau liền bắt giữ tới rồi lâu quỷ ánh mắt. Nàng nhìn về phía lâu quỷ mở miệng nói, người đây là không phục. Lời này vừa ra, những người khác sôi nổi không hẹn mà cùng mà nhìn về phía lâu quỷ. Liền thấy nàng thân sắc mang theo một loại lệ khí, còn có một loại hận. Lâu quỷ không nghĩ tới Mân Thanh Diễu sẽ đột nhiên lại nhằm vào nàng, cho nên lập tức thu liệm ánh mắt lại chậm. Nàng túi đầu trả lời, ta không có. Mân Thanh Diễu tiện nhân này, cư nhiên nhìn chầm chầm vào nàng, thật là lòng dạ hẹp hỏi cùng ác độc. Phỉ thần kỳ thật đã nghe ám vệ bẩm báo phía trước phát sinh sự. Lại cố ý làm bộ không biết, đối Thanh Diễu hỏi, người này khi dễ ngươi. Vẫn là nơi này ai khi dễ ngươi. Ở đây người, ai dám khi dễ linh quận chúa A. Thái tử ánh mắt cũng không hảo xử. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới lâu quỷ mặt đều bị đánh xưng lên sao? Rốt cuộc là ai khi dễ ai đâu? Thanh dĩu vừa nghe liền biết tiểu Tinh Tinh ý tưởng. Nàng nguyên bản mang cười trên mặt, nháy mắt nhiều ra tức giận thần sắc, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử khi dễ ta, gần nhất liền tưởng đối ta thuyết giáo. Này lâu quỷ đạo văn người khác thơ tử, ta cảm thấy không thích hợp hỏi nàng vài câu, nàng liền nói ta nghi ngờ oan uổng nàng. Tứ hoàng tử liền vì lâu quỷ, đối ta các loại làm khó dễ, ta mới bị bất đắc dĩ. làm ám vệ đánh lâu quỷ. nàng lại hủy khuất ba ba nói đều là bọn họ bức ta tứ hoàng tử nay quả thực chính là đổi trắng thay đen nàng đánh lâu quỷ, thế nhưng còn thành là bọn họ bức ở đây những người khác cũng trợn tròn mắt linh quận chúa vừa rồi như vậy kiêu ngạo tùy ý hiện tại cư nhiên còn đối thái tử cáo trạng cũng không biết thái tử sẽ làm sao phỉ thần đương nhiên phải vì nhà mình dịu dịu hết giận hắn cười mặt cũng lạnh xuống dưới mang theo loại ít có sắc bén nhìn về phía phỉ ngọc cùng tứ hoàng tử Tam ca cùng tứ ca thật là huy phong, cư nhiên liên thủ khi dễ bổn cung thái tử phi. Cố ý nhìn nhìn tứ hoàng tử lại nói, tứ ca ngươi một cái nam tử, thế nhưng trước mặt mọi người khó xử một người nhược nữ tử, quả thực là hoàng gia sỉ nhục. Ngươi nếu như vậy có thể nhảy nhót, kia bổn cung vãn chút thời điểm liền tiến cung đi bẩm báo phụ hoàng, làm hắn phái ngươi đi biên cương hảo hảo rèn luyện một phen, bảo vệ quốc gia tổng so chỉ biết khi dễ nhược nữ tử cường. Tứ hoàng tử, khó trách phỉ thần có thể cùng mân thanh dữu giả hợp ở bên nhau. Này hai người đều là giống nhau vô sỉ, đổi trắng thay đen. Mân Thanh Diễu nếu là nhược nữ tử, này kinh thành liền không có nhược nữ tử. Ta không có, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Hắn mới không nghĩ đi biên cương rèn luyện, bên tiết nhưng có không ít chấn quốc công phủ người. Thanh Diễu chơi xấu nói, mới không có ngậm máu phun người, ngươi liền ỷ vào chính mình là hoàng tử. Khi dễ ta cái này nhược nữ tử, mọi người đều nhìn đâu. Sau đó đối phỉ thần nói, ta và ngươi cùng nhau tiến cung thấy hoàng thượng làm chứng. Phỉ thần cười khẽ ra tiếng, hảo, có dữ Diễu làm chứng, phụ hoàng chắc chắn trừng phạt tứ ca. Hai người trước tiên liền đạt thành chung nhận thức, lâu quỷ người bên cạnh, chỉnh đi một cái tính một cái, chỉnh phế một cái tính một cái. Thanh Diễu cũng cười ra tiếng, đó là, ta là chịu ủy khuất một phương, hoàng thượng khẳng định sẽ công chính xử lý. Tứ hoàng tử, nhưng đi ngươi chịu ủy khuất, hắn cùng lâu quỷ mới là chịu ủy khuất một phương hảo sao. Mới vừa viết hảo, phát xong lại quay đầu sửa sai. mươi 158 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 26. mươi 158 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 26. Phỉ thần cùng thanh dưu nói, ở đây người cũng không hoài nghi. Bởi vì mọi người đều biết, hoàng đế có bao nhiêu bất công, thiên sủng vừa lúc chính là này hai người. Đại hoàng tử đám người không nhịn xuống, đối tứ hoàng tử đầu đi một cái vui sướng khi người gặp họa lại đồng tình ánh mắt. Cái này lao tứ so lão tam còn ngớ ngẩn, vì lâu quỷ chẳng những đem thanh dữu đắc tội. liền phỉ thần kia hốn đản cũng cùng nhau đã tội. Này hai người cùng đi trong cung cáo trạng, kia còn không đồng nhất cáo một cái chuẩn. Lao Tứ rõ ràng là muốn bi thôi kết quả. Lao Tứ bị chỉnh ra kinh cũng hảo, gần nhất ra hỏa này ở trên triều đình nhảy nhót cũng hoan, không thiếu cùng bọn họ đối nghịch. Chỉ là hôm nay sự, đối bọn họ tới nói cũng không phải cái tin tức tốt. Phu hoàng vốn dĩ liền thiên sùng thái tử, hiện tại lại vẫn đem linh quận chúa tứ hôn cấp thái tử, hơn nữa Trấn quốc công phủ thế lực. bọn họ muốn vận ngã thái tử liền càng khó hôn đàn này như thế nào liền như vậy hả mệnh năm đó phụ hoàng gặp nạn thời điểm liền này hôn chướng thông minh biết bồi ở phụ hoàng bên người cùng nhau chịu khổ cũng làm phụ hoàng tâm mới dần dần mà ai đi kỳ nam sơn nguyên bản phải bị phản vương người ám sát ai biết vừa lúc gặp được linh quận chúa đi giải sầu chẳng những đem hôn đàn này cứu còn làm hôn đàn này cùng trấn quốc công phủ liên hôn nghĩ liền hâm mộ ghen tị hận tức giận tứ hoàng tử cảm nhận được ca ca bọn đệ, đệ đầu tới ánh mắt Mặt lại đen hắc. Hắn vừa định nói chuyện, phỉ thân lại nắm thanh dưu nói, ta đưa ngươi trở về Trấn quốc công phủ, tô công công còn muốn tuyên chỉ. Thanh dưu gật đầu, hảo. Vì thế hai người liền nắm tay rời đi, chỉ để lại một chúng khiếp sợ lại há hốc một người. Văn hội nháo thành như vậy, cũng tiếp tục không nổi nữa. Tạ tiên sinh dẫn đầu không cao hứng rời đi, những người khác tự nhiên cũng chỉ có đi theo lục tục rời đi. Thức mau, văn hội thượng sự ở kinh thành truyền khai. Người ở Kinh Thành không nghĩ tới Quảng Phong Vương thế tử thế nhưng như vậy vô sỉ, thế nhưng đạo văn thơ từ cổ tập đương chính mình dùng. Bị vạch trần lúc sau còn không nhận chướng, loại nhân phẩm này tính quá kém. Bình Nam hầu nghe được tin tức sau, trong lòng nhịn không được may mắn, còn hảo đem lâu quỷ cái này phỏng tay khoai lang ném cho Quảng Phong Vương. Nếu không hôm nay hầu phủ phải bị lâu quỷ liên lụy thanh danh. Nếu là lâu quỷ là nữ tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, còn có đến nhau đâu. Hắn cũng đi theo xem khởi diễn tới. Quảng Phong Vương ăn chơi chắc táng là trang, Nguyên Bản còn thực vừa lòng lâu quỷ đứa con trai này thông minh có khả năng, chẳng những đáp thượng hai vị hoàng tử, còn mượn sức không ít thế gia tử cùng nhà nghèo học sinh. Nguyên Bản tâm tình thực tốt ở trong sân nghe tiểu khúc, chờ ám vệ tới bẩm báo văn hội thời điểm, hắn vẻ mặt không thể tin được. Tiếp theo mặt nháy mắt âm trầm vô cùng, "Xuẩn, thật là quá xuẩn." Đạo văn thơ tử cổ tập đi văn hội khoe khoang, mẫu chốt còn bị vạch trần, hắn chỉ cảm thấy cái gì thông minh có khả năng đều là giả. xuẩn mới là thật sự thật là ở thanh châu bị dưỡng quá không phong khoáng nếu không phải hắn nhu cầu cấp bách một cái nhi tử lâu quỳ lại xác thật là hắn huyết mạch hắn đều sẽ nhịn không được hối hận nhận đứa con trai này chờ sau khi nghe xong tục sau hắn không nhịn xuống dôi tay thật mạnh vô vô cái bàn linh quận chúa thật là khinh người quá đáng mặc kệ nói như thế nào lâu quỳ đều là hắn quảng phong vương nhi tử linh quận chúa thế nhưng làm người trước mặt mọi người đánh con của hắn mặt kia không phải tương đương đánh hắn mặt cái này nha đầu chết tiệt kia thẫn hư bổn vương sự lần trước ám sát thái tử nguyên bản là xác định vững chắc có thể thành công nhưng chính là bị cái kia nha đầu chết tiệt kia phá hủy cũng làm hại kế hoạch của hắn bị toàn bộ quấy dày hiện tại càng là đem hắn quảng phong vương mặt hướng chết dẫm tức chết hắn thực mau lâu quỷ bị tứ hoàng tử đưa về quảng phong vương phủ quảng phong vương đối tứ hoàng tử cảm tạ một phen tự mình đi sân nhìn lâu quỷ lâu quỷ nhìn thấy quảng phong vương lập tức liền khóc lóc kể lể lên phụ vương kia linh quận chúa quả thực khinh người quá đáng Hắn đánh ta là tiểu, đánh ngươi mặt mới là đại. Nàng biết cái này tiện nghi cha nhưng không mặt ngoài đơn giản như vậy, âm thầm có một cổ rất mạnh thế lực. Quảng phong vương nhìn đến nhi tử xưng đỏ xong mặt tức giận đến không được, Linh quận chúa sắc thật khinh người quá đáng, buồn vương tuyệt đối sẽ không liền như vậy vương tha nàng. Lâu quỳ nhìn đến hắn tức giận bộ dáng, tiếp tục lại châm ngỏi một phen. Sau đó nói, phụ vương cũng không thể làm Linh quận chúa cùng thái tử liên hôn, nếu không nàng còn không biết sẽ kiêu ngạo thành cái dặng gì. Thái tử vốn dĩ liền có được hoàng thượng sủng ái, nếu là lại có Trấn quốc công duy trì, tương lai nếu là ngồi trên cái kia vị trí, khẳng định sẽ bởi vì mân thanh dữ nhằm vào chúng ta vương phủ. Cuối cùng lời này nói vào Quảng Phong Vương tấm khảm. Hắn xem lâu quỷ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ngươi có biện pháp nào sao? Lâu quỷ cũng không che giấu chính mình ân ngoan, tìm cơ hội đem nàng cướp, sau đó ném tới đám khất cái đi qua một đêm. Quảng Phong Vương là kẻ tàn nhẫn, khẳng định sẽ không nguyện ý chính mình nhi tử là mềm quả hồng. tiếp theo nàng hư lệnh ta cũng không tin nàng thanh danh hủy hoại thái tử còn nguyện ý cưới cái giày rách hoàng đế còn sẽ làm hai người thành hôn nàng hiện tại nhất muốn làm chính là đem mân thanh diễu đánh vào vũng bùn đừng nói là muốn làm thái tử phi chính là gả cho quyền quý thế gia tử đều khó mất trong sạch cho dù có chân quốc phủ che chở nhưng cũng khẳng định gả không được người trong sạch hơn nữa mân thanh diễu không có trong sạch nàng là có thể nhân cơ hội đi công lược thái tử quảng phong vương đối nhi tử đề nghị cũng không ngoài ý muốn Hắn vẫn luôn đều biết đứa con trai này di truyền bọn họ vương phủ huyết mạch là cái tàn nhẫn. Bất quá đây cũng là hắn thích một chút, không tàn nhẫn tương lai như thế nào làm đại sự. Vì thế vô vô tay, một người ám vệ xuất hiện. Quảng phong vương hiếp hiếp mắt, đối ám vệ phân phó, đi nhìn chầm trầm linh quân chúa, sau đó cấp bên kia người đệ tin tức, làm cho bọn họ tìm cơ hội đem nàng bát, sau đó dựa theo thế tử nói làm. xác thật không thể làm thái tử cùng trấn quốc công phủ liên hôn, nếu không liền càng khó đối phó rồi. hơn nữa mân thanh dữ liên tiếp hư chuyện của hắn không thể làm nha đầu chết tiệt kia có kết cục tốt ám vệ cung kính nói là ám vệ rời đi sau quảng phong vương đối lâu quỳ nói người hôm nay cách làm quá xuẩn lâu quỳ biết hắn chỉ chính là cái gì nhấp môi nói ta cũng không nghĩ tới sẽ có người có thơ từ cổ tập ta nguyên bản là muốn lợi dụng cái này đi vi phụ vương kết giao một ít văn nhân nàng lại lập tức thừa nhận sai lầm ta về sau nhất định sẽ càng cẩn thận tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm quả nhiên Quảng Phong Vương đem nguyên bản muốn mắng nói nuốt đi xuống, ngươi biết sai là được, về sau nhất định phải nói năng cẩn thận cẩn hành, lấy không chuẩn liền tới hỏi trước hỏi ta. Xem ra đứa con trai này cũng không tính quá xuẩn, chính là quá tuổi trẻ. Lâu Quỳ ngoan ngoãn gật đầu, là. Ở Quảng Phong Vương trước mặt, nàng phải làm cái nghe lời ngoan nhi tử, còn phải bày ra ra bản thân giá trị, sau đó đem trong tay đối phương thế lực hống lại đây chiếm vì mình dùng. Hôm nay thể nghiệm, làm nàng càng phát hiện quyền thế quan trọng. Tuy rằng nàng phía trước đối phỉ Ngọc động tâm, nhưng hôm nay đối phương thái độ làm nàng quá trái tim băng giá, còn không bằng tứ hoàng tử như vậy che chở nàng. Chỉ tiếc nàng đối tứ hoàng tử không nhiều lắm hứng thú. Lâu quỷ chờ Quảng Phong Vương rời đi sau, hai mắt lộ ra một loại đối quyền thế khát vọng. Cùng với dựa vào phỉ Ngọc thượng vị, không bằng nàng xúi dục làm Quảng Phong Vương hạ quyết tâm tạo phản, nàng tới làm nữ đế hảo. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm mân thanh diễu mỗi ngày tới trước mặt quỷ lệ hầu hạ, nếu không khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Trưng 159 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 27. chương 159 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 27. Bên kia, thanh dữ cùng phỉ thần cùng nhau trở về Trấn Quốc công phủ, tô công công tuyên chỉ Trấn Quốc công phu thê cũng không ngoại ý muốn chuyện này, thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Nhưng lão thái thái cùng nhị thái thái lại lắp bắp kinh hãi. Sao lại thế này? Thật vất vả nhìn kêu nha đầu chết tiệt kia cùng tam hoàng tử nháo phiên, như thế nào đảo mắt lại đáp thượng thái tử. Này nha đầu chết tiệt kiếp như thế nào liền như vậy vẫn may. Nhị thái thái càng là đáng tiếc chính mình không có nữ nhi, nếu không nếu có thể gả cho thái tử, bọn họ nhị phỏng cần gì phải như vậy ẩn nhẫn. Tiếp chỉ sau, thanh dữ cùng phỉ thần lại cùng nhau vào hoàng cung. Bọn họ nói muốn đi cáo trạng cũng không phải là nói chơi. Các gia thám tử nghe nói hai người tiến cung tin tức, trong lòng đều vì tứ hoàng tử châm cây đến. Tứ hoàng tử biết sau cũng luôn cuống, hắn không nghĩ tới kia hai cái hôn chướng thật đúng là chạy tới hoàng cung cáo trạng. Chỉ câu nguyện phụ hoàng lần này không cần nghe hai người cáo trạng cùng suối rủ, đem hắn ném đi biên cương rèn luyện. Nhưng tứ hoàng tử nhất định phải thất vọng rồi. Một canh giờ sau, một đạo thánh chỉ bị đưa đi tứ hoàng tử phủ. Thánh chỉ thượng đầu tiên là trách cứ tứ hoàng tử một phen, tiếp theo liền tuyên bố làm hắn đi biên cương rèn luyện sự. Liền thời gian đều định rồi, ba ngày sau có thể đi trước. Tứ hoàng tử tiếp xong thánh chỉ sau, cả người đều đốc Tiếp theo sinh ra một loại chua xót cùng phẫn nộ, phụ hoàng thật đúng là nghe kia hai người Muốn đem hắn ném đi biên cương rèn luyện. Sẽ không sợ hắn ở biên cương bị thương, càng sâu đến xảy ra chuyện sao. Mặt khác hoàng tử thu được tin tức sau, trừ bỏ vui sướng khi người gặp hoàng ngoại, càng nhiều đích xác thật lại toan, còn có lo lắng. Làm nhất được sủng ái hai người ghé vào cùng nhau, tương lai này kinh thành còn không được là hai người thiên hạ, bọn họ còn như thế nào đoạt cái kia vị trí. Đều do lao tam, vì cái nam nhân đem linh quận chúa trực tiếp đẩy cho thái tử, làm thái tử lợi thế lại tăng thêm. Nhị hoàng tử đám người này sẽ đều có chút hối hận, phía trước hẳn là không cần đổ thêm dầu vào lửa. Linh quận chúa đương thái tử Phi, còn không bằng đương tam hoàng tử Phi đâu. Tam hoàng tử Phủ. Phỉ Ngọc nghe được tứ hoàng tử phải bị ném đi biên cương tin tức, không nhịn xuống lại lần nữa đem thư phòng tạp. Đảo không phải vì tứ hoàng tử bất bình, mà là tức giận thân cha bất công. Càng là phẫn nộ thanh dữ phản bội, thái tử đắc ý. Hắn vẫn luôn đều biết phụ hoàng sủng ái thanh dữ, nhưng lại không nghĩ tới phụ hoàng vì thanh d chẳng những có thể làm một cái thân nhi tử đóng cửa nghĩ lại còn có thể đem một cái khác thân nhi tử ném đi bên cương hắn này sẽ cũng hối hận không thôi phía trước không nên cùng thanh dữu nháo mâu thuẫn làm thái tử nhân cơ hội cướp đi hắn nữ nhân nhớ tới hôm nay ở văn hội thượng phát sinh sự còn có thanh dữu cùng thái tử chi gian dắt tay bộ dáng hắn ngực liền khó chịu phát khẩn chẳng sợ hắn xác thật có muốn dùng trấn quốc công phủ ý tứ nhưng hắn đối thanh dữu hắn tự nhiên là có cảm tình cũng vẫn luôn đều đã sớm nhận định Thanh Diễu sẽ là hắn Hoàng tử phi, mất đi lúc sau mới biết được, nguyên lai nàng cũng sẽ chủ động rời đi hắn. Phỉ Ngọc Tâm tình bực bội lại buồn bực, làm người cầm rượu tới, một ly ly rót, không biết uống lên bao lâu, hắn nửa nằm ở giường nệm thượng, một nhắm mắt, liền tổng nhịn không được nhớ tới Thanh Diễu từ nhỏ đến lớn đi theo hắn phía sau, kia nhất tần nhất tiếu cùng vui mừng, hắn mang theo vài phần thống khổ tự nói, Thanh Diễu, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp về. Lại qua hai ngày, tứ hoàng tử làm người cấp lâu quỳ truyền tin. muốn rời đi trước thấy một mặt. Thanh Dĩu cũng biết việc này. Nàng gọi hệ thống, thống tử, nếu ta muốn đổi đạo cụ, có phải hay không có thể dùng ở những người khác trên người, lại còn có có thể rời đi. Hệ thống, đúng vậy, ký chủ. Thanh Dĩu nghiền ngâm cười cười, ta đây muốn đổi thuật độc tâm, đêm nay liền dùng ở tứ hoàng tử trên người. Ngày mai khiến cho tứ hoàng tử hào hảo nghe một chút, hắn liếm lâu quỷ chân chính bộ mặt. Hệ thống cũng nhiều ra một loại ăn dưa xem diễn cảm xúc, ký chủ. ngươi cái này chủ ý thật là tuyệt. Thanh Diễu câu môi, đó là nguyên thân muốn cho những người đó thấy rõ lâu quỷ gương mặt thật, nàng tự nhiên muốn làm theo. Tứ Hoàng Tử là cũng chưa về kinh thành, khiến cho hắn ngày mai thấy rõ lâu quỷ gương mặt thật, cho hắn biết chính hắn vì cái dạng gì người bị ném đi biên cương chịu khổ. Một lát sau hệ thống thuật đọc tâm đạo cụ đã đổi thành công, cũng tác dụng ở tứ hoàng tử trên người. Thanh Diễu gật đầu, làm tốt lắm. Tứ Hoàng Tử phụ, tứ hoàng tử ba ngày uống say. trạng vạng tỉnh lại uống lên canh giải rượu mới thoải mái một ít xuống giường khi không cẩn thận càng là vướng một ngã đầu nặng nề chạm vào ở trên bàn tứ hoàng tử bực bội không được làm người đem cái bàn chém cầm đi thiêu hắn tắc nghĩ ra đi giải sầu tiếp theo liền nghe được thị nữ nói chuyện nhưng xem đối phương bộ dáng cũng không có há mồm. tứ hoàng tử hoảng sợ tiếp theo ở trong phủ đi rồi một vòng nghe được không ít người đối tương lai lo lắng còn có đôi hắn thầm mắng làm hắn phẫn nộ đồng thời cũng phát hiện một vấn đề hắn thế nhưng đột nhiên có được có thể đọc lấy người khác trong lòng lời nói năng lực tứ hoàng tử đột nhiên một sửa phía trước thất bại trở nên khí phách hăng hái xem ra trời cao đều xem bất quá hắn mai một cho nên ban cho hắn đặc thù năng lực có được năng lực này hắn ở biên cương gì sầu vô pháp lập công tứ hoàng tử ánh mắt lộ ra một loại nhất định phải được nếu là hắn có thể ở biên cương lập công nắm giữ quân quyền trở về lại đọc hiểu phụ hoàng tâm tư còn sâu đoạt không đến ngôi vị hoàng đế sao chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí lúc sau Hắn nhất định phải làm phỉ thần cùng mân thanh dữ đẹp. Đến nỗi trong phủ này đó thầm mắng người của hắn, hắn cũng làm ám vệ nhớ kỹ, chờ trở về lúc sau lại thu thập những người này. Nếu không liền sợ phụ hoàng biết, cảm thấy hắn là bất mãn bị ném đi bên cương cảm thấy hắn tâm tàn nhẫn tàn bạo, vậy không hảo. Ngay hôm sau, tứ hoàng tử trước một bước tới rồi tự lầu. Dọc theo đường đi hắn lại thử thử, phát hiện thuật độc tâm quả nhiên còn ở. Một lát sau, lâu quỷ ăn mặc một kiện áo bảo trắng đi vào phòng. nàng hôm nay cố ý trang điểm quá một phen cũng không có bởi vì tứ hoàng tử phải bị hoàng đế ném đi biên cương mà thất ước, hoặc là đối hắn lãnh đạo vào cửa sau nàng lộ ra cái xin lỗi tươi cười tứ hoàng tử xin lỗi lần này liên lụy ngươi trong lòng lại nghĩ tuy rằng tứ hoàng tử đã là khí tử nhưng chỉ cần còn chưa có chết liền đều có giá trị lợi dụng nguyên bản nhìn đến lâu quỷ thật cao hứng tứ hoàng tử ở nghe được nàng tiếng lòng sau đột nhiên ngây ngẩn cả người lâu quỷ xem hắn sững sờ không khỏi mặt mang quan tâm hỏi Người làm sao vậy? Trong lòng không kiên nhẫn, nếu không phải xem này phế vật còn có giá trị lợi dụng, ai nguyện ý tới nơi này ứng phó? Tứ hoàng tử không nghĩ tới, hắn thưởng thức, càng sâu đến thích người trên thế nhưng có như vậy hai gương mặt. Nếu không phải đêm qua đột nhiên có được thuật độc tâm, lại ở mặt khác nhiều nhân thân thượng thử qua, hắn đều sẽ nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tứ hoàng tử tuy rằng làm việc có chút xúc động, nhưng cũng không phải thật như vậy xuẩn. Hắn còn muốn biết lâu quỳ một ít ý tưởng. Vì thế chịu đựng tức giận sắc mặt bất biến nói: "Ta chỉ là bởi vì ngày mai liền phải rời đi, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại cùng ngươi gặp mặt, mà cảm thấy khổ sở." Lâu Quỷ tiến lên đối hắn đầu tới trấn an ánh mắt: "Không có việc gì, chúng ta còn có thể thư từ qua lại, ta vẫn luôn đều sẽ đứng ở ngươi phía sau." Chờ thêm đoạn thời gian hoàng thượng hết giận, khẳng định sẽ hạ chỉ làm ngươi hồi kinh. Trong lòng, một đại nam nhân bởi vì ly biệt còn khổ sở, này phế vật thật là làm ra vẻ, còn không bằng nàng một nữ nhân sạch sẽ lưu loát. Trong lòng, nhưng thật ra có thể tùy thời cùng hắn toàn bộ tin, tìm hiểu phía dưới cương trong quân tin tức, còn có thể lợi dụng hắn ở biên cương cấp trấn quốc công phủ mỗi ngày đổ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. sáu 160 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 28. sáu 160 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 28. Tứ hoàng tử nghe được lâu quỳ trong lòng lời nói, trên mặt thần sắc thiếu chút nữa không băng trụ. Cái gì kêu còn không bằng nàng một nữ nhân như vậy sạch sẽ lưu loát. Nàng thế nhưng là nữ tử. Hắn con ngươi lóe loe, nhìn lâu quỷ nói, chờ phụ hoàng ngôi giận, ta cũng không nhất định có thể trở về. nay đi biên cương, ta cũng muốn vì chính mình làm chút tính toán, nói không chừng vẫn là cái tốt lựa chọn. Tiếp theo thở dài, chính là khả năng đuổi không trở lại xem người cưới vợ. Lâu quỷ trong lòng vô ngữ, ta một nữ nhân cưới cái dám thê. Đối tứ hoàng tử lại cười nói, ta không có tâm duyệt nữ tử, tưởng lấy sự nghiệp là chủ, muốn cưới vợ cũng đến quá hai năm, nói không chừng ngươi liền đã trở lại. Tứ hoàng tử lần này xác định lâu quỷ là nữ tử sự. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lâu quỷ là nữ nhân. Phía trước bị lâu quỷ hấp dẫn thích thượng nàng, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình không bình thường. Nguyên lai không phải chính hắn vấn đề. Kia lão tam biết lâu quỷ là nữ tử sự sao? Cảm giác hẳn là cùng hắn giống nhau bị lâu quỷ lừa, như vậy tưởng tượng trong lòng thoải mái điểm, ít nhất liền như vậy khôn khéo lão tam đều thượng lâu quỷ đường, hắn bị lừa cũng càng bình thường. Hai người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Tứ hoàng tử nhìn qua còn cùng phía trước giống nhau thực săn sóc. Cơm nước song sau, tứ hoàng tử hỏi, ngươi có nghị bào phía trước ở văn hội thượng thủ? Lâu quỷ sướng sốt, ta phía trước thật không thấy quá kia buồn thơ từ cổ tập, nhưng trong đầu toát ra tới thơ từ xác thật cùng kia mặt trên giống nhau, cho nên ta cũng nhận. Nàng thở dài, linh quận chúa hiện tại thành thái tử phi, ta nơi nào trọc đến khởi? Trong lòng, vô nghĩa, ta hiện tại nhất tưởng chính là thu thập mân thanh dữu nhưng cùng ngươi này phế vật nói cũng vô dụng à. Rốt cuộc ngươi đều bị kia hai người chỉnh đến muốn ném đến biên cương đâu. Tứ hoàng tử nghe được nàng tiếng lòng, mắt thấp nhiều ra một tia lệ khí. Nữ nhân này thật là làm tốt lắm, giáp mặt một bộ bối mà một bộ lô hỏa thuần thanh. Nếu không phải hắn có thể nghe được nàng tiếng lòng, căn bản nhìn không ra tới nàng cư nhiên như vậy xem thường chính mình. Hắn sát mặt bất biến, lo lắng nói, ta muốn ly kinh, lúc sau cũng vô pháp tiếp tục hộ ở bên cạnh ngươi, ta không yên tâm. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển, bất quá ta ở kinh thành có điều kinh doanh. Ta muốn đem này đó thế lực giao cho ngươi. Nếu ngươi lại bị linh quận chúa khi dễ, ngươi liền có thể đánh trả. Lần này lâu quỳ là thật ngây ngẩn cả người, ngươi phải cho ta, ngươi ở kinh thành mấy năm nay kinh doanh ra tới thế lực. Trong lòng, ta quả nhiên quá có mị lực, này phế vật cư nhiên ngốc đến chủ động cho ta cái này. Tứ hoàng tử cười gật đầu, đúng vậy. Lâu quỳ làm bộ nhúng nhường, nhưng ta sợ ta quản không tốt, ngươi nếu không vẫn là giao cho người khác đi. Trong lòng, có này phế vật thế lực, Nhưng thật ra có thể làm ta càng tốt bắt lấy tiện nghi tra thế lực. Tứ hoàng tử trong lòng cười lạnh, trên mặt tươi cười lại bất biến. Ngữ khí thậm chí càng ôn nhu giao cho người khác ta cũng không yên tâm, ngươi coi như làm tạm thời giúp ta quản lý thay, chờ ta trở lại lúc sau trả lại ta. Hắn lại như là muốn sinh khí giống nhau nói, không thể cự tuyệt ta một phen tâm ý, nếu không ta rời đi kinh thành đều sẽ không an tâm. Lâu quỳ lúc này mới mặt mang bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây liền giúp ngươi tạm thời quản lý thay. ngươi trở về lúc sau trả lại ngươi. Trong lòng, a, cũng muốn ngươi còn có thể hồi đến tới mới được. Tứ hoàng tử, nữ nhân này còn nguyền rủa hắn cũng chưa về, đáng giận. Hắn nhìn lâu quỷ nói, ta lệnh bài đặt ở hoàng tử phủ trong phòng không có mang ra tới, ngươi hiện tại đi theo ta đi lấy đi. Ngày mai ta liền phải khởi hành, không có thời gian lại tìm ngươi. Hắn lại nói, không tự mình giao cho ngươi trong tay, ta không yên tâm. Lâu quỷ muốn tứ hoàng tử thế lực, hơn nữa bởi vì hắn vẫn luôn đối nàng là thật sự thực hảo. Cho nên không có hoài nghi hắn dụng tâm. Nàng gật gật đầu, hảo, vừa lúc ta lại bồi bồi ngươi. Trong lòng, vì lệnh bài, ta nhịn. Tứ hoàng tử trong lòng hư lạnh, ngươi muốn nhận còn ở phía sau. Vì thế hai người rời đi tiểu lầu đi tứ hoàng tử phủ. Thanh dữ ở trong sân nằm ở ghế bập bên thượng, một bên nhàn nhã ăn thị nữ uy tới quả nho, một bên dùng tinh thần lực xem hai người cho hay. Thức mau, lâu quỳ đi theo tứ hoàng tử hồi phủ. Trong lúc, tứ hoàng tử lấy cớ đi một chuyến nhà xí. Hắn sau khi trở về, mang theo Lâu Quỷ đi hắn trụ phòng. Mới vừa vào cửa, Tứ hoàng tử đột nhiên một phen ôm Lâu Quỷ, cũng nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ, nhéo Lâu Quỷ miệng nhanh chóng rót đi vào. Lâu Quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị rót vừa vặn. Nàng Trưng lớn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi cho ta uống lên cái gì?" Tứ hoàng tử ngoác mất môi, "Đương nhiên là thứ tốt." Nói xong hắn buông ra Lâu Quỷ, lập tức đi đến cái bảng trước mặt ngồi xuống, còn từ từ vì chính mình đổ một chén nước. Lâu quỷ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, tứ hoàng tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Trong lòng đem tứ hoàng tử mắng một lần, cái gì cậu nam nhân từ từ? Nàng mắng càng nhiều, tứ hoàng tử liền càng muốn thu thập nàng. Tứ hoàng tử uống ngụm trà, quá một hồi ngươi sẽ biết. Lại vì lâu quỷ đổ một ly, lại đây uống ly trà giải giải khác. Lâu quỷ xưa nay đều có thể khuất có thể dối, đi qua đi ngồi xuống tiếp nhận trà, ngươi trong hổ lâu muốn làm cái gì? Nàng thật sự không nghĩ ra được này cậu nam nhân muốn làm sao? Tứ hoàng tử đạm cười không nói, như cũ uống trà. Tuy rằng tứ hoàng tử ở uống, nhưng lâu quỷ thực cẩn thận, chỉ là làm bộ như là đi nhấp trà, thực tế hoàn toàn đi vào khẩu. Tứ hoàng tử đọc được lâu quỷ trong lòng suy nghĩ, càng thêm cảm thấy đã từng chính mình quá ốc. Một lát sau, lâu quỷ đột nhiên cảm thấy trên người bắt đầu nóng lên. Càng sinh ra một loại xúc động. Lâu quỷ này sẽ lập tức phản ứng lại đây, tứ hoàng tử vừa rồi uy nàng uống xong chính là cái gì, muốn làm cái gì. Nàng sát mặt phím hồng. Cắn răng đối tứ hoàng tử nói, ngươi, ngươi vô sỉ. Một bên lại gọi hệ thống. Ngươi có có thể giải ta trên người độc giải dược sao? Hệ thống, thương trường có giải trăm độc dược, nhưng yêu cầu 500 hảo cảm giá trị. Lâu quỳ, đổi. Hệ thống thực mau đem nàng hảo cảm giá trị khấu trừ, đổi thành công, ta vì ngươi truyền tống giải dược. Mà nhưng vào lúc này, thanh dự đoán được lâu quỳ khẳng định lại phải dùng hệ thống đổi đồ vật giải nguy. Cho nên làm chính mình hệ thống, lại lần nữa can thiệp lâu quỳ hệ thống Bởi vậy liền ở mấu chốt một khắc, lâu quỷ hệ thống đưa dược khi trình tự lại ra vấn đề băng rồi. Lâu quỷ thấy hệ thống vẫn luôn không phản ứng, suốt ruột không thôi nói, mau cho ta giải dược a. Hệ thống, thư tư tư, tư tư tư. Lâu quỷ, mẹ nó cẩu hệ thống thời điểm mấu chốt rất dây xích. Theo trên người càng ngày càng nhiệt, nàng cũng bắt đầu chịu không nổi. Tứ hoàng tử thấy thế cười như không cười mà nhìn nàng, cầu ta, cầu ta lúc sau, ta liền giúp ngươi. Lâu quỷ ngay từ đầu cắn răng kiên trì. Nhưng cuối cùng thật sự chịu không nổi. Vì thế chủ động giữ chặt tứ hoàng tử cánh tay, cầu ngươi, cầu ngươi giúp ta, cho ta giải dược. Ngươi về sau làm ta làm gì, ta đều nghe ngươi. Trong lòng, chờ dược hiệu giải trừ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ hoàng tử nắm lâu quỳ cằm, hành, xem ở ngươi như vậy hạ tiện phân thượng, ta liền giúp ngươi. Tiếp theo đột nhiên đem lâu quỳ bế lên tới, ném vào trên giường. Lâu quỳ lại lần nữa trừng lớn đôi mắt, ta cầu ngươi cho ta giải dược. Tứ hoàng tử âm hiểm cười, ta chính là giải dược. Thanh dữ không nghĩ tới tứ hoàng tử đem lâu quỷ lừa trở về, nguyên lai là việc này. Thức hảo, lâu quỷ cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. mươi 161 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 29. mươi 161 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 29. Không biết qua bao lâu, lâu quỷ tỉnh lại. Bên người tứ hoàng tử đã không còn nữa, nàng không nhịn xuống mắng to lên. Ở hiện đại nàng cùng quá không ít người. nhưng thật ra không sao cả cái này nhưng lại phẫn nộ đối tượng là đã trở thành phế cờ tứ hoàng tử nay hôn chướng thế nhưng đem nàng lừa tới khi dễ cậu nam nhân tiện nam nhân nàng chỉ có thể đương chính mình bị cầu cắn mới vừa như vậy tưởng đã bị đẩy cửa tiến vào tứ hoàng tử nghe được bị cầu cắn nữ nhân này cũng dám đem hắn đương cậu hắn ánh mắt lộ ra ti sắc mặt giận dữ lâu quỷ thấy tứ hoàng tử tiến vào lập tức thay đầy mặt nan kham cùng bị khuất ngươi thật quá đáng thế nhưng như vậy khi dễ ta Oh, oh. nàng cố ý làm bộ bị khi dễ bị khuất, thực tế là muốn mượn này làm tứ hoàng tử mềm lòng, thuận lợi bắt được trong tay hắn thế lực. Dù sao nàng đều là hắn nữ nhân, hắn hẳn là sẽ càng yên tâm. Tứ hoàng tử nếu không phải có thể nghe được lâu quỳ tiếng lòng, thật đúng là sẽ nhịn không được tin nàng. Hiện tại chỉ cảm thấy nữ nhân này rắn giết tâm địa, quá hội diễn. Trong tay hắn cầm một trồng giấy, cười nói, đừng khóc, tới cùng nhau thưởng thức hạ thứ tốt. Lâu quỳ nước mắt còn treo ở trên má, nhìn đến hắn cầm một trồng giấy. còn tưởng rằng là hắn thế lực giới thiệu. Nàng một bên tiếp tục khóc, một bên rối tay hờn dối đi đấm đánh tứ hoàng tử cánh tay, ngươi cái này người xấu, ta chán ghét ngươi. Bởi vì đánh không đau, tứ hoàng tử cũng không quản. Đem trong tay giấy mở ra, một bên thưởng thức một bên nói, ngươi xem, ta họa thế nào. Lâu quỳ đem ánh mắt chuyển qua trên giấy, cả người lộ ra dại ra cùng không thể tin được thần sắc. Trên giấy tất cả đều là nàng, còn không có mặc quần áo. Mặt nàng đều phải khí tái rồi, tứ hoàng tử Ngươi đây là có ý tứ gì?" Tứ hoàng tử một bên phiên giấy, một bên cười nói, "Ngươi nói này đó họa nếu là cầm đi kinh thành thường xuyên khai những cái đó trong yến hội truyền đọc, sẽ có cái gì hiệu quả?" Lâu Quỷ nhìn hắn, như là không quen biết giống nhau, "Ngươi đề tiện vô sỉ." Nay sẽ nàng nếu là còn không biết Tứ hoàng tử muốn làm gì, nàng chính là ngốc tử." Tứ hoàng tử nhún nhún vai cười nói, "Đa tạ Lâu Thế tử khích lệ." Hắn hỏi tiếp, "Quảng Phong Vương biết người là nữ tử sao?" Lâu Quỷ sắc mặt nháy mắt đổi đổi, Ngươi quản như vậy khoan làm gì? kia tàn nhẫn tiện nghi cha nếu là biết nàng là nữ tử, sao có thể nhận nàng? Tứ hoàng tử cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi nói ta nếu là đi nói cho quảng phong vương, ngươi là nữ tử, ngươi này thế tử thân phận còn có thể giữ được sao? Nghe lâu quỳ trong lòng lời nói, bọn họ vị kia ăn chơi chắc táng biểu cứu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâu quỳ gắt gao mà trừng mắt hắn, mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi miệng lưỡi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng đi. hôm nay nàng thật là đại ý tiếp theo nàng tưởng rỗi tay đi xé tứ hoàng tử trong tay giấy lại bị né tránh tứ hoàng tử chiết khởi giấy nhét ở trong lòng ngực ngươi hiện tại đã là nữ nhân của ta chúng ta cũng thượng một cái thuyền ngươi là nữ tử thân phận ta tạm thời sẽ không tiết lộ đi ra ngoài chúng ta hợp tác ta chẳng những có thể giúp ngươi đoạt quảng phong vương thế lực còn có thể giúp ngươi đi biên cương cấp chấn quốc công phủ ngột ngạt trả thù bất quá ngươi đến ở kinh thành giúp ta làm việc biết lâu quỷ là loại này gương mặt thật sau Hắn đối nàng thích liền toàn không có, dư lại chỉ có phản cảm. Ngay từ đầu hắn hận không thể đem đối phương bóc chết, có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy không thú vị. Còn không bằng lợi dụng lâu quỷ ở kinh thành giúp hắn làm việc đâu. Lâu quỷ cảm thấy hắn là phế vật, kia hắn cũng đem lâu quỷ phế vật lợi dụng. Dù sao lâu quỷ chẳng những thành hắn nữ nhân, nhược điểm cũng ở trong tay hắn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâu quỷ trong lòng khó chịu cực kỳ, khá vậy biết hiện tại chỉ có thể chịu tứ hoàng tử uy hiếp Nếu không hắn nếu là rời đi kinh thành trước, đem nàng là nữ tử thân phận, cùng với nàng cùng hắn đã có quan hệ sự cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, nàng phiền toái liền lớn. Vì ngọc biết sau còn sẽ muốn nàng sao? Không được, tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Tứ hoàng tử nghe được nàng tiếng lòng, tức giận đến chết khiếp. Nay tiện nữ nhân thế nhưng loại này thời điểm còn nghĩ lao tam. Hắn nơi nào so ra kém lao tam. Bất quá chính là không có đối phương âm hiểm. Tứ hoàng tử cho lâu quỳ một khối lệnh bài. có thể làm nàng điều động hắn một bộ phận thế lực chủ yếu là vì giúp lâu quỳ đoạt quảng phong vương âm thầm bồi dưỡng thế lực lâu quỳ cũng không cự tuyệt nàng hiện tại càng là đem tứ hoàng tử nhìn thấu, dư lại cũng chính là lẫn nhau lợi dụng hai người nói xong lúc sau tứ hoàng tử lại lôi kéo lâu quỳ tới rồi buổi tối lâu quỳ mới ngồi tứ hoàng tử an bài xe ngựa trở về vương phủ trở lại vương phủ lúc sau lâu quỳ tắm rửa một cái liền đi thư phòng chuẩn bị viết một phần kiếm tiền phương thuốc ra tới chuẩn bị một nửa cầm đi cấp phỉ ngọc tiếp tục xoát đối phương hảo cảm giá trị cũng làm đối phương không hối hận bị Mân Thanh dưu ném sự một nửa kia liền cầm đi làm tiện nghi tra âm thầm kiếm tiền muốn tạo phản cùng tiền khẳng định là phân không khai chỉ tiếc nàng xuyên qua trước không có nghiên cứu quá mức dược chờ chế tạo phương pháp nếu không đem đại pháo làm ra tới liền càng có lợi nàng biết xong kế hoạch ở trong lòng không ngừng tiêu hệ thống ở sao một lát sau hệ thống xuất hiện từ tư từ ta chỉnh tự lại ra điểm vấn đề tạp đã chết. Ngươi còn cần giải dược sao? Lâu quỷ mắt trợn trắng, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Đúng rồi, ngươi phía trước không có đem giải dược cho ta, hảo cảm giá trị liền không cần khấu đi. Hệ thống, đổi vật phẩm không thể đổi, cho nên đã khấu. Ngươi lưu trữ về sau dùng đi. Tiếp theo lâu quỷ trước mặt xuất hiện một viên màu trắng thuốc viên. Lâu quỷ tức giận đến không nhẹ, cũng không thể đổi, nàng cũng chỉ có cẩn thận đem thuốc viên dùng một cái cái chai trang lên phóng hảo, về sau nếu là tái ngộ đến như vậy sự lại dùng Trên người của ngươi khí vận như thế nào lại suy yếu? Hệ thống kinh hô một tiếng lúc sau lập tức điều tra, ngươi cư nhiên cùng tứ hoàng tử ở bên nhau. Mục tiêu của ngươi là phỉ ngọc A, hắn mới là thế giới này khí vận chi tử. Nó phải bị lâu quỷ tao thao tác làm điên rồi. Lâu quỷ cũng vô ngữ, còn không phải trách ngươi, nếu ngươi không có rất dây xích, ta dùng giải dược, cũng liền sẽ không như vậy. Hệ thống, đừng đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, là chính ngươi xuẩn, muốn thượng tứ hoàng tử đương. Ngươi liền tính dùng giải dược. Ngươi cảm thấy có thể chạy ra tứ hoàng tử phủ. Ngươi vẫn là ngấm lại như thế nào soát hảo cảm giá trị đi. Lâu quỷ một nghẹn, như vậy tưởng tượng đảo cũng là. Tứ hoàng tử đem nàng lừa đi, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên ta hiện tại liền chuẩn bị dùng kiếm tiền phương thuốc, đi soát phỉ ngọc hảo cảm giá trị. Ngươi xem tạo pha lê, làm xà phòng thơm nước hoa gì đó, đều là kiếm tiền sinh ý. Hệ thống, tuy rằng không nghĩ đã kích ngươi, còn là tưởng nói cho ngươi. này đó ngoạn y đã ở trên thị trường có hơn nữa vẫn là hoàng thất người kinh doanh ngươi nếu là đem này đó phương thuốc lấy ra đi phòng trừng liền phải bị hoài nghi là gian tế sau đó ném đến đại lao đi lâu quỷ trừng lớn đôi mắt mấy thứ này đều có ta phía trước chưa thấy được a hệ thống tháng trước mới bắt đầu mới có ngươi quá mấy ngày lại đi kinh thành dạo là có thể thấy được lâu quỷ muốn bắt cuồng ta này đó phương thuốc tất cả đều có hệ thống đúng vậy tất cả đều có lâu quỷ Mẹ nó, như thế nào cái gì đều cùng nàng đối nghịch, mọi việc không thuận. Nàng viết hơn phân nửa đêm, không phải bạch viết. mươi 162 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 30. mươi 162 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 30. Lâu quỷ tức giận đến đem viết phương thuốc tất cả đều xé. Nàng nhưng không nghĩ bị coi như gian tế bắt lại, nàng còn phải làm nữ đế hoặc là hoàng hậu đâu. Chỉ là quá đáng tiếc, như vậy thật tốt kiếm tiền biện pháp toàn không có. Chẳng lẽ đã từng cũng có người xuyên Việt, thấy này đó mân mê ra tới. Bằng không như thế nào lại là thơ từ cổ tập, lại là các loại phương thuốc đều sẽ. Hệ thống, cái này không có cha xét đến, có lẽ đã từng có đi. lâu quỷ tâm tư vừa chuyển, hệ thống, đổi thương thành có hỏa dược cùng đại pháo chế tạo phương pháp sao. Hệ thống, đương nhiên là có. lâu quỷ ánh mắt sáng lên, ta đây muốn đổi. Hệ thống, hỏa dược phương thuốc yêu cầu 8.000 hảo cảm giá trị mới có thể đổi. Đại pháo yêu cầu tam vạn hảo cảm giá trị, dùng ta nhắc nhở hạ ký chủ, ngươi hiện tại chỉ có 3.000 nhiều hảo cảm đăng giá. Lâu quỷ, cư nhiên mua không nổi. Nàng hỏi, như thế nào như vậy quý? Hệ thống, đây là có thể thay đổi hiện giờ thế giới lịch trình tiến triển đồ vật, đương nhiên quý. Lâu quỷ tưởng tượng cũng đúng. Ta đây chỉ có nỗ lực tránh hảo cảm giá trị tới đổi. Hệ thống, dùng ta lại nhắc nhở hạ ngươi, ngươi công lược người hảo cảm giá trị đều ở mánh hàng, muốn tránh hảo cảm giá trị. đến soát đến nguyên lai hảo cảm giá trị cơ sở lại hướng lên trên mới có khen thưởng rốt cuộc đã từng soát đều đã cho người khen thưởng hệ thống như vậy vừa nói lâu quỷ mới nhớ tới gần nhất đều không có kiếm được hảo cảm giá trị công lược đối tượng hảo cảm giá trị còn ở không ngừng rớt giống như chính là mân thanh dữu trở về lúc sau nàng liền bắt đầu xui xẻo nữ nhân kia quả nhiên chính là khắp nàng khí vận chi nữ có gì đặc biệt hơn người nàng một ngày nào đó muốn đem đối phương khí vận đều cướp đi nàng không khỏi hỏi Tứ hoàng tử đối ta hảo cảm giá trị rất nhiều ít. Hệ thống, phụ 30. Lâu quỷ kinh ngạc kinh, cái gì? Từ hảo cảm 80 đến phụ 30, ngươi có phải hay không tính toán sai rồi? Hệ thống, tuyệt đối sẽ không sai. Lâu quỷ nhịn không được mắng, tên hôn đảng kia cậu nam nhân, được đến ta lúc sau thế nhưng ngược lại biến thành phụ 30 hảo cảm giá trị, hắn thật không phải đổ vật. Vì ngọc hảo cảm giá trị còn có bao nhiêu? Hệ thống, còn có 50. Lâu quỷ đau đầu, cũng rất 20. Này đó cậu nam nhân thật không phải đồ vật. Hiện tại đã không có phương thuốc, nàng còn như thế nào soát phỉ ngọc hảo cảm giá trị. Hệ thống cũng là phế vật, không thể hỗ trợ ra chủ ý, còn phải dựa nàng chính mình. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự không được cũng chỉ có bại lộ là nữ tử thân phận. Sau đó cùng phỉ ngọc ở bên nhau thành này chuyện tốt. Chờ có kia một tầng quan hệ, nàng thành hắn nữ nhân, hảo cảm giá trị hẳn là liền sẽ càng tốt soát một ít. Thanh dữu gọi tới hai cái ám vệ phân phó, làm cho bọn họ phân biệt đi làm một chuyện Ngay hôm sau, tứ hoàng tử khởi hành đi trước biên cương. Mặc kệ nói như thế nào cũng là hoàng đế nhi tử, cho nên phái một chi hộ vệ đội đưa hắn. Ở trên đường quán trà nghỉ ngơi, một người không dưới tâm đụng ngã tứ hoàng tử. Chẳng những đem trên người hắn trang ngân phiếu túi tiền thuận, còn đem trong lòng ngực hắn kia điệp giấy cũng thuận đi rồi. Tứ hoàng tử làm người đánh người này một đốn, mới thả người. Chờ phát hiện trên người đồ vật không thấy sau đâm người của hắn cũng tìm không thấy. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Liền cho rằng đối phương là trộm túi tiền, khả năng lấy tiêu điệp giấy là ngân phiếu, cho nên cùng nhau thuận đi rồi. Hắn làm hộ vệ đi tìm người, nhưng đối phương lại như là biến mất giống nhau. Tứ hoàng tử cảm thấy thực đen đủi, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có nhận. Hắn nghĩ lâu quỳ hiện tại là lâu thế tử, cho nên liền tính bị người nhìn đến những cái đó trên giấy đồ, hẳn là cũng sẽ không liên tưởng đến trên người nàng. Tiếp theo tiếp tục khởi hành. Trấn Quốc công đồng thời cũng phía đối diện cương người truyền tin. Làm bên kia tướng lãnh phải hảo hảo rèn luyện tứ hoàng tử một phen. Hắn nữ nhi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Lâu quỷ thanh danh ở kinh thành văn nhân trong giới lạ, vương công quý tộc cùng thế gia tử vòng đối nàng cũng có bài xích. Lâu quỷ chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Hơn nữa cùng hệ thống đổi một bộ vép đùa công cụ, chuẩn bị luyện luyện như thế nào họa, sau đó đi ra ngoài trang thần côn. Nàng họa ra tới phù đương nhiên là không hiệu quả, như vậy bất quá là vì hiểm hộ. đến lúc đó từ hệ thống đổi một chương có hiệu quả tới đổi đi là được nếu kẻ chép văn không thể đánh vào thượng tầng vòng làm buôn bán phương pháp cũng không dùng được kia nàng liền dùng thần côn phương pháp dù sao có hệ thống gian lận nàng thực mau là có thể trở thành trong kinh thành nổi danh đại sư thanh hữu đồng dạng ở luyện tập vẽ bùa bất quá cùng lâu quỳ lợi dụng hệ thống gian lận bất đồng nàng liền toàn dựa vào hệ thống tri thức căn bản cùng hướng sư phó học chỉ là nàng phát hiện mỗi lần vét bùa thời điểm dùng tinh thần lực tác dụng ở bức thượng Hóa ra tới hiệu quả sẽ có một loại rất mạnh thêm vào. Nguyên thân lần đó, lâu quỷ chính là cùng hệ thống đổi một chương xui xẻo phù, sau đó đưa cho nàng nhị đường ca, trộm hóa ở trong nước cho nàng cha uống xong đi. Lúc sau hắn cha đi biên cương vẫn luôn xui xẻo liên tục, cho nên lúc này mới sẽ bị quân địch đầu lĩnh đánh lén chết. Cũng làm hoàng đế đám người cha không ra vấn đề. Lâu quỷ còn liên tiếp dùng không ít mặt khác hiệu quả phù, ở kinh thành giới quý tộc tử lung lạc một ít hưu dụng người. Thanh Duy thế mới biết nguyên lai vẽ bùa còn có thể có này đó tác dụng, cho nên hứng thú rất lớn. Phía trước ở kỳ Nam Sơn khiến cho sư phó giáo nàng. Lần này tự nhiên sẽ không lại làm lâu quỳ làm bộ đại sư mượn sức người. Chứ bỏ ở nhà vẽ bùa ngoại, Thanh Duy cũng sẽ thường xuyên cùng phỉ thần đi ra ngoài đi dạo phố hoặc là du ngoạn. Còn tham gia quá vài lần yến hội, bởi vì có văn hội sự, hơn nữa thái tử phi thân phận, cho nên mặc kệ là nữ tử vẫn là nam tử đối nàng đều thực khách khí. thanh dữ cũng không phải thích gì thế hiếp người tính tình chỉ cần không cần trêu chọc nàng nàng cũng sẽ không đi khó xử thu thập ai cho nên đại gia phát hiện linh quận chúa tính tình vẫn là khá tốt hơn nữa thực bác học vô luận nói lên cái gì tới nàng đều có thể tiếp được thượng lời nói càng sâu đến hiểu biết rất nhiều hơn nữa làm người cũng không phải cái loại này ngạo đến ai đều không bỏ ở trong mắt mấy ngày hôm trước một cái ngắm hoa hiến một cái lục phẩm quan gia tiểu thư không cẩn thận đụng vào thanh dữ. tên kia tiểu thư đương trường liền dọa tới rồi sợ bị linh quận chúa trừng phạt. Ai biết Thanh Dữu còn đem người nâng dậy tới An ủi hạ. Đại gia cũng bởi vậy đối Thanh Dữu ấn tượng đều thực hảo. Cảm thấy nàng phía trước như vậy bá đạo tùy ý, chủ yếu là nhằm vào Lâu Quỷ. Đối với đạo văn giả mọi người đều không thích, cho nên tự nhiên sẽ không cảm thấy linh quận chúa không đúng. Cũng bởi vậy Thanh Dữu thanh danh càng ngày càng tốt, cũng phụ trợ đến Lâu Quỷ thanh danh càng ngày càng kém. Hôm nay, Lâu Quỷ thật vất vả đem Phỉ Ngọc hẹn ra tới. Lâu Quỷ đề nghị Kinh giao ngoài thành ở tổ chức một cái mã cầu thi đấu, chúng ta nếu không cùng đi nhìn xem. Gần nhất lâu quỷ giúp phỉ ngọc trảo ra hai cái mặt khác hoàng tử xếp vào ở hắn bên người tháng tử, phỉ ngọc đối lâu quỷ thái độ lại ấm lại không ít. Hắn nghĩ nghĩ gật đầu, hành, vậy đi xem đi. Hai người không có ngồi xe ngựa, mà là cưới ngựa đi trước, mặt sau đi theo từng người hộ vệ. Vừa đi, phỉ ngọc một bên hỏi, ngươi chừng nào thì học được xem tướng mạo cùng vẽ bừa. Lâu quỷ đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta ở Thanh Châu thời điểm. trộm đi theo một vị đại sư học phía trước cũng không nhớ tới dùng ngày đó trong lúc vô ý nhìn đến người bên cạnh ngươi mặt mang gian tướng lúc này mới nhịn không được nhắc nhở ngươi nàng hỏi lại ta cho ngươi họa tĩnh tâm phủ hiệu quả còn có thể đi khá tốt phì ngọc bán tín bán nghi nhưng kia hai người bị chứng thực xác thật là gian tế tĩnh tâm phủ dùng hiệu quả cũng không tồi hắn liền không ngừng lời nói khách sáo bất quá lâu quỷ đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào giải thích chính mình sẽ này đó cho nên hồi tích thủy bất lậu Hai người ngươi tới ta đi trò chuyện, không đến nửa canh giờ liền đến kinh giao mã cầu tràng. Chỉ là mới đi vào, liền thấy bên trong có lưỡng đạo thực xuất chúng mắt sáng thân ảnh, làm người nhịn không được trước tiên là có thể chú ý đến. Lâu quỳ nhìn đến cách đó không xa đang ở đánh mã cầu hai người, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng đen đuổi. Hôm nay ra cửa hẳn là lật xem hạ hoàng lịch. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 163 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 31. trên 163 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 31. Lâu Quỷ thấy được phía trước xuất chúng hai người, Phỉ Ngọc tự nhiên cũng thấy được. Hắn đã từng gặp qua thanh diễu sán lạn tươi cười Trương Dương tùy ý bộ dáng, nhưng kia chỉ thuộc về hắn. Bởi vì thanh diễu ở người khác trước mặt, đều là hàm xúc lại dụ rẻ quý nữ. Hiện tại nàng một thân màu đỏ kỳ trang, tóc dài tung bay, cưỡi ngựa ở mã cầu trong sân chạy như bay trong gió, mỗi một lần động gậy gôn đều có thể thực chuẩn xác đụng tới cầu, cũng chuyển cho Phỉ Thần Hai người mỗi lần ăn ý giao tiếp cùng sán lạn tươi cười đối diện, đều làm hắn cảm thấy vô cùng chói mắt. Bên kia, thanh dữ tự nhiên phát hiện phỉ ngọc cùng lâu quỷ hai người. Nàng trực tiếp làm lơ, tiếp tục cùng phỉ thần đánh mã cầu. Bọn họ chia làm hai đội, phía trước thi đấu đã tiến hành rồi hai phần ba. Dư lại một phần ba thời gian, tất cả mọi người nhìn đến Linh quận chúa cùng Thái tử ăn ý phối hợp, tiếp tục quét ngang mã cầu tràng, đưa bọn họ một đội người ma phi. Thái tử vi vũ, Linh quận chúa vi vũ. Theo huyết sáo tiếng vang lên, thi đấu kết thúc chính là vây xem người hò hét. Một đám đều kích động tán hai người thuật cưới ngựa cùng cầu kỳ cao siêu. Tình huống như vậy, làm phỉ ngọc càng là cảm thấy không dễ chịu. Lâu quỳ liền càng khó chịu, nàng cảm thấy hôm nay đầu góc nước vào, mới có thể nghĩ muốn cho phỉ ngọc tới đánh mã cầu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, mục tiêu xuất hiện. Lâu quỳ nghe được hệ thống thanh âm, lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay tới mã cầu chẳng không phải vì chơi bóng, mà là vì công lược mục tiêu. Nàng hỏi, ai là thẩm kha? Hệ thống, mân thanh Dữu bên người đứng xuyên thanh ý ảnh người chính là. Lâu quỷ, nàng muốn công lược người, như thế nào chạy mân thanh Dữu bên kia đi? Đáng chết, này mân thanh Dữu là âm hồn không tan sao. Nàng hướng hệ thống hiểu biết quá thế giới này không ít kiệt xuất người, còn có bọn họ sự tích. Thẩm kha chính là một cái truyền kỳ nhân vật. Một cái tiểu huyện thành thương hộ bị đuổi đi xuất gia môn con vợ lẽ, biến mất mười mấy năm lúc sau trở về, đã là một người có nội tình thực lực phú thương. thế giới này cũng không có cấm biển ngược lại còn có trên biển mậu dịch cho nên thẩm kha xô vàng đầu tiên liền tới tự hải ngoại thu phục không ít nam dương dân bản xứ không nói còn có được rất nhiều mỏ vàng cùng ngọc thạch quảng trở gần nhất hắn mới từ hải ngoại trở về muốn ở kinh thành sáng lập một cái thương lộ lâu quỳ biết thẩm kha người này sau liền muốn mượn sức đem đối phương trở thành là chính mình túi tiền sử dụng hiện tại thẩm kha hơn 30 tuổi dung mạo tuấn giật như là cái thư sinh vừa ý cơ thâm trầm phúc hắc, thủ đoạn tàn nhẫn người như vậy ở lâu quỳ xem ra vẫn là tương đối mang cảm lâu quỳ biết hắn thực mau liền phải trải qua thê tử phản bội cùng hắn đồng sinh cộng tử hào huynh đệ muốn cướp đi hắn hiện tại hết thảy đương nhiên cuối cùng thẩm kha nói toạc ra đối phương âm mưu lại cũng trả giá thảm trọng đại giới hai chân tàn tật bất quá lại thân tàn trí kiên chẳng những ổn định gia nghiệp còn đem sinh ý làm biến các nơi trở thành cả nước nhà giàu số một cho nên nàng làm hệ thống truy tung thẩm kha vị trí phát hiện hắn hôm nay sẽ đến mã cầu chẳng sau nàng đã kêu phỉ ngọc làm bộ xảo nộ chuẩn bị lấy đại sư thân phận đối thẩm kha nhắc nhở làm hắn trước tiên biết những người đó âm mưu tịnh chỉ điểm hắn hóa giải làm hắn thiếu chính mình một cái đại nhân tình sau đó nàng ở lấy hiện đại người tư tưởng đối hắn tiến hành một ít sinh ý thượng kiến nghị lại nói cho hắn trên biển ích lợi có bao nhiêu đại làm hắn nhiều đi đoạt lấy điểm tốt nhất là làm chính mình trở thành hắn cứu rỗi làm hắn quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ về sau chủ động thành nàng túi tiền như vậy quảng phong vương muốn tạo phản là có thể có nhiều hơn tiền triều binh mãi mã hiện tại nhìn đến thẩm kha cùng mân thanh dữu nói chuyện lâu quỷ liền đặc biệt khó chịu phảng phất chính mình đồ vật bị mân thanh dữu cướp đi giống nhau nàng muốn chủ động đi tiếp xúc thẩm kha lại không thể quá cố tình vì thế tâm tư vừa chuyển rất hào phóng đối phỉ ngọc nói tam hoàng tử ngươi muốn đi cùng linh quận chúa chào hỏi một cái sao phỉ ngọc đi cùng mân thanh dữu nói chuyện nàng là có thể tìm cơ hội đơn độc cùng thẩm kha tiếp xúc phỉ ngọc tuy rằng tưởng cùng thanh dữ nói chuyện nhưng hắn lại biết hiện tại không phải thời điểm từ lần đó xảo xong giá thanh diễu đối hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ sau nàng chẳng những không có lại đi tìm hắn càng là vừa thấy đến mặt liền rồi hắn một chút đều không cô kỵ mặt mũi của hắn tiếp theo càng là cùng phỉ thần giảo hợp ở bên nhau đương đối phương thái tử phi mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này phát hiện thanh diễu đối hắn hẳn là không phải lạt mềm buộc chặt mà là thật sự tâm lệnh cho nên hắn muốn vãn hồi nàng liền không thể ở công chúng trường hợp Nếu không nàng tuyệt đối còn có thể lại cho chính mình nàng kham. Húng chi, hiện tại nàng bên người còn có một người khó chơi lại càng kiêu ngạo tùy ý phỉ thân ở. kia hôn đản nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho bọn hắn này đó cắt ca ca mặt mũi. Hắn lắc đầu, vẫn là không được. Tiếp theo còn đối lâu quỳ nhắc nhở cùng cảnh cáo. Người hôm nay tốt nhất không cần chủ động tiến đến nàng trước mặt, nếu không chọc giận nàng, lại là một cái phiền thoái. Lời này nói xem như viển chuyển. Hắn cảm thấy lâu quỳ lại trêu chọc thanh dữ. Phỏng Trừng còn sẽ bị đánh. Mấu Chốt nói không chừng còn sẽ liên lụy hắn lại bị Thanh Dữu giận chó đánh mèo, hắn không phải càng khó vãn hồi nàng. Cho nên làm lâu quỷ an phận điểm. Nếu là sớm biết rằng Thanh Dữu cùng Phỉ Thần ở chỗ này, hắn nói cái gì đều sẽ không theo lâu quỷ cùng nhau lại đây. Hiện tại Phỉ Ngọc đối lâu quỷ hảo cảm giá trị chỉ, chỉ có 50%, cho nên tuy rằng sẽ để ý, nhưng cũng không sẽ vì lâu quỷ làm cái gì. Lâu quỷ, lời này nói giống nàng là cái đại phiền toái giống nhau, thật là cậu nam nhân. trước tiên như thế nào liền vô pháp phát hiện phỉ ngọc như vậy túng nàng mặt ngoài đối phỉ ngọc lộ ra cái ngoan ngoãn hiểu chuyện tươi cười ta sẽ không đi trêu chọc nàng ngươi yên tâm đi tiếp theo đối hệ thống phun tảo đây là vận khí chi tử không nên khí phách toàn bộ khai hỏa đem ta che chở ai đều không thể khi dễ sao giống như là thái tử che chở mân thanh dữu như vậy hệ thống bởi vì ngươi thiết kế cùng nhằm vào làm mân thanh dữu thoát ly nguyên bản quỹ đạo làm nàng trùng hợp cứu muốn chết thái tử Lúc này mới dẫn tới khí vận chi tử chỉ có thể điệu thấp hành sự. Khí vận chi tử cái này kêu làm có tâm cơ lòng dạng, đây mới là làm đại sự người. Hiện tại đưa lên đi khí phách toàn bộ khai hỏa, đó là náo tàn làm sự. Nó càng ngày càng hối hận chói định Lâu Quỳ, nữ nhân này bởi vì phía trước vẫn luôn công lược thành công, trở nên thực tự đại. Lâu Quỳ, Tổng cảm thấy cẩu so hệ thống đang nội hàm chính mình. ra đây như thế nào đi tiếp xúc thẩm kha? Hệ thống Ta có thể vì ngươi miễn phí cung cấp hắn định vị, ngươi tìm cơ hội hành sự đi. Lâu quỷ gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Tiếp theo phỉ ngọc cùng lâu quỷ đi mã cầu tràng phòng thay quần áo, hai người cũng chuẩn bị chơi một ván. Chờ hai người cưới ngựa cầm gậy gôn ra tới, ở đây người đều thấy được bọn họ. Nhìn đến tam hoàng tử mang theo lâu quỷ xuất hiện, không ít người cũng chưa nhịn xuống, đồng thời hướng tới thanh dữ bên kia ngắm. Cũng không biết linh quận chúa còn để ý hay không tam hoàng tử, có thể hay không vì hắn lại thu thập lâu quỷ. Trong lòng càng muốn cái này lâu quỳ quả nhiên lợi hại, thanh danh đều như vậy kém, lại vẫn có thể làm tam hoàng tử tiếp tục cùng hắn giao hảo. Thanh dữ hoàn toàn không có đi xem hai người, mà là cùng thẩm kha tiếp tục nói chuyện. Thẩm kha là lại đây nói lời cảm tạ. Bất quá ngay từ đầu không để cái này, nói chuyện phía một hồi, chờ phụ cận người lực chú ý đều phóng tới bên kia nhân thân thượng, lúc này mới nói lên chính sự. Hắn cười nói, phía trước thật là ít nhiều quận chúa nhắc nhở, nếu không ta liền phải bị kia hai người hại thảm. Chương 164 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi 32. Chương 164 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi 32. Thẩm Kha một tháng trước mang theo ra quyến bảo kinh, muốn mở ra kinh thành mạng lưới quan hệ, tranh đoạt lần này hoàng thương tư cách. Hắn thuê tử nhà mẹ đẻ, vừa lúc cùng Quảng Phong Vương phủ có quan hệ, vì thế đối phương hỗ trợ giắt tuyến. Hắn cũng kết bạn không ít quyền quý, đưa ra rất nhiều quý trọng lễ vật. Ở 7 ngày trước, hắn đi theo một người tân kết giao thượng vân quý con cháu đi tham gia một cái đá cầu thi đấu, vừa vặn gặp đi xem thái tử chơi đá cầu linh quân chúa. Đối phương lúc ấy nhìn hắn vài lần, tùy ý để điểm vài câu. Đại khái ý tứ chính là hắn thê cung vị trí có hoành văn, thê tử bất trung, còn làm hắn chạy nhanh trở về nhìn xem, hắn thê tử này sẽ 89 chín phần 10 ở cho người. Thẩm Kha đi vào kinh thành nghe xong rất nhiều về linh quận chúa sự, đặc biệt là nghe nói đối phương là kỳ nam quan quan chủ thu duy nhất quan môn đệ tử. liền nghị kia xem tướng mạo thượng hẳn là cũng sẽ tương đối lợi hại đi. Hơn nữa Linh quận chúa thân phận cao quý, hiện tại càng là thái tử phi, không cần thiết lừa hắn một cái thương nhân. Vì thế hắn bán tín bán nghi cùng tên kia hân quý chào hỏi, nói có chuyện gấp phải về nhà một chuyến. lặng lẽ mang theo người hồi sân, thế nhưng thật phát hiện hắn thê tử ở trộm người. Hơn nữa trộm còn không phải người khác, đúng là đi theo hắn bên người cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Nàng thê tử xúi dục người nọ đối hắn xuống tay. Hắn trộm nghe được hai người tính kế, muốn ở nửa tháng sau làm người đối hắn bắt cóc tống tiền. Sau đó bọn họ làm bộ thấu bạc đi chùa người, đối phương lại không ấn quy củ tới, trực tiếp giết con tin. Bọn họ liên hệ chính là một đám giang dương đại đạo, hành sự thực không tàn, cho nên giết con tin cũng thuộc về bình thường. Như vậy bọn họ chẳng những có thể nuốt hắn gia sản, còn có thể rơi xuống hảo thanh danh. Thẩm Kha nghe được hai người mưu hoa tức giận đến không được, thật không thể để đao liền đi vào đem hai người chém. Nhưng lại sinh sôi nhịn xuống. Hắn tổng cảm thấy giống như không đơn giản như vậy. Hắn huynh đệ phản bội, thực rõ ràng là bị hắn thê tử câu dẫn nói động. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Rốt cuộc hắn cái này trượng phu có được bạc triệu gia tài, đối nàng càng có lợi. Hắn kêu huynh đệ về sau nếu là được đến hắn gia sản, trực tiếp đá nàng, nàng không phải bạch miêu hoa một hồi. Như vậy hắn thê tử chân chính mục đích là cái gì đâu? Cho nên hắn nhịn xuống, muốn đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. xem có thể hay không câu ra nàng thê tử sau lưng hay không còn có người. Đương nhiên, cũng ít nhiều linh quận chúa nhắc nhở, nếu không hắn chẳng hay biết gì, tuyệt đối phải bị hai người liên thủ hại. Hôm nay cùng người tới xem mã cầu thi đấu, vừa lúc nhìn đến linh quận chúa cùng thái tử cũng ở, hơn nữa đánh xong một hồi thi đấu, hắn lúc này mới tìm cơ hội lại đây cảm tạng. Thanh dữ cười nói, không cần khách khí, vừa vặn gặp, ta xem ngươi tướng mạo mấy năm nay cũng làm không ít việc thiện, không nên bị người như vậy hại, cho nên mới nhắc nhở. Tiếp theo nàng lại nhắc nhở, đúng rồi, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, xem ngươi tướng mạo, lại có tiểu nhân theo dõi ngươi. Tiểu nhân là ai? Đương nhiên là lâu quỷ. Nguyên thân kia một đời, lâu quỷ lấy ra hiện đại những cái đó phương thuốc bắt đầu làm sinh ý, có phỉ ngọc duy trì, thực mau sinh ý liền làm to làm lớn. Cho nên chẳng những không có coi trọng thẩm kha, còn chờ thẩm kha bị hại, thêm một phen hỏa. Thẩm kha tìm được đường sống trong chỗ chết, chờ đợi hắn không hề là ải rua lúc sau trở thành cả nước nhà giàu số một. mà là lâu quỷ ám vệ ra mổ. Tiếp theo lâu quỷ nhân cơ hội nuốt Thẩm Kha gia nghiệp cùng ở Nam Dương dốc sức làm những cái đó sản nghiệp. Cũng bởi vậy phát hiện, nguyên lai Quảng Phong Vương sớm theo dõi Thẩm Kha. Bất quá bởi vì là lâu quỷ làm, Quảng Phong Vương cũng liền không có cùng đứa con trai này so đo. Khi đó lâu quỷ không có bị Bình Nam Hầu vạch trần thân phận, cũng chỉ là cùng Quảng Phong Vương ngầm lui tới, cơ hồ không ai biết hai người kỳ thật là phụ tử. Đây cũng là lâu quỷ cùng Quảng Phong Vương muốn lộng chết Bình Nam Hầu nguyên nhân chủ yếu. nay một đời thanh dữ chẳng những phá hủy lâu quỳ trong giới văn nhân soát thanh danh sự còn trước tiên đem phương thuốc cho hoàng đế đi phát triển làm lâu quỳ vô pháp lại làm những cái đó sinh ý kiếm tiền bởi vậy lâu quỳ liền theo dõi thẩm kha thanh dữ đương nhiên muốn tiếp tục phá hư lâu quỳ kế hoạch hơn nữa thanh dữ làm người cha xét cha thẩm kha phát hiện người này tuy rằng bởi vì trải qua quá không ít chắc trở làm việc có tàn nhẫn một mặt nhưng người lại không xấu tương đối có hạt cuối. nay cũng có thể lý giải rốt cuộc ở hải ngoại hốn không có một cổ tàn nhẫn kính đã sớm bị người ăn đến chỉ còn lại có xương cốt táng thân biển rộng những năm gần đây thẩm kha kiếm lời lúc sau còn giúp không ít người làm rất nhiều việc thiện cho nên thanh dữu trừ bỏ muốn phá hư lâu quỳ kế hoạch còn chuẩn bị kéo thẩm kha một phen thẩm kha hiện tại đối thanh dữu xem tướng mạo năng lực là thực tin tưởng tiểu nhân hắn cũng là người thông minh quận chúa chỉ không phải kia hai người thanh dữu gật đầu từ ngươi tướng mạo thượng xem có người nhớ thương thượng ngươi tiền muốn cho ngươi khi bọn hắn túi tiền Thẩm Kha trầm tư một lát, ta ở kinh thành rất cẩn thận, cũng không biết vào ai mắt. Thanh Dữu cười nói, nếu đối phương có như vậy mục đích, kia khẳng định liền sẽ chủ động tìm ngươi. Thẩm Kha nháy mắt đã hiểu, hắn ý vị thâm trường mà cười cười, ta đây liền chờ con cá thượng câu đi. Thanh Dữu gật đầu, tiếp theo tinh thần lực cảm giác được Thẩm Kha trên người có một chút khác thường dao động. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác ngươi trong thân thể có cái gì, bất quá ta không phải thực am hiểu cái này, quá mấy ngày sư phó của ta đến kinh thành ta thỉnh hắn giúp ngươi nhìn xem đi. Thẩm Kha ngay từ đầu hoảng sợ, nghe được nàng mặt sau câu kia lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực cảm kích đối Thanh Diệu ôm quyền, vậy làm phiền quận chúa. Hắn không có nói thẳng muốn như thế nào báo đáp, nhưng lại ghi tạc trong lòng. Hai người nói hội thoại, Thẩm Kha liền rất thức thời cáo tử. Thanh Diệu đi đến trên khán đài cùng Phỉ Thần ngồi xuống, nhìn Mã Cầu trong sân tân một vòng thi đấu. Phỉ Ngọc Mã Cầu đánh cũng không tệ lắm, bất quá lâu quỷ lại là suất chúng nhất một cái. Làm yêu thích đánh mã cầu người đều kinh ngạc không thôi, có người còn đối lâu quỷ nhịn không được đổi mới. Thanh dữ vừa thấy lâu quỷ bộ dáng, liền đoán được nữ nhân này khẳng định lại cùng hệ thống đổi cái gì đạo cụ. Thông tử, lâu quỷ trên người có phải hay không dùng đạo cụ? Hệ thống thực mau xông ra, đúng vậy, nàng hệ thống ở trên người nàng phụ ra dị năng lượng? Thanh dữ hỏi, ngươi có thể để cho trên người nàng năng lượng gián đoạn sao? Hệ thống, không thành vấn đề, chỉ cần làm nó hệ thống tạm chết, vô pháp tiến hành đối nàng tiếp tục truyền. Liền tự động gián đoạn. Thanh dư uống ngoắc mất môi, vậy ngươi liền đi làm đi. Hệ thống, được rồi. Nó liền thích loại này hư ký chủ. Thức mau, đang ở mã cầu thượng khí phách hăng hái lâu quỷ, không lưng chính là một cây. Ai biết trên người năng lượng đột nhiên biến mất, tia cổ linh hoạt kính cũng lại thi triển không ra. Gậy gôn không có đụng tới cầu, đánh hụt lúc sau nàng cả người liền ngã xuống mã, còn tới cái cầu bò tư thế. Đang ở hiện trường cảm thấy sẽ bị lâu quỷ lại lần nữa kinh diễm đến người, liền này. Cái này lâu quỷ thật là lợi hại bất quá một nén nhang thời gian. Lâu quỷ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, mặt nàng đều thiếu chút nữa khí thành màu gan heo. Hệ thống, ngươi đang làm gì đâu? Hệ thống, thư tư tư. Lâu quỷ, rắc rưởi hệ thống, thời điểm mấu chốt lại rất dây xích, này ngoạn ý có phải hay không tam vô sản phẩm A? Nàng này té ngã tư thế quá xấu, nàng chính mình đều xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. dãy rùa ngồi dậy, nhưng lại phát hiện chân vận tới rồi. vì thế đang thương hề hề nhìn về phía cách đó không xa phỉ ngọc, tam hoàng tử, ta chân không thể động Nàng là nữ nhân, nữ giả nam trang thời gian cũng không dài, liền thói quen tính dùng chính mình có lợi nhất kiểu nhu một mặt. Bộ dáng này nếu là đổi thành cái nữ nhân, đại gia còn cảm thấy thực bình thường. Nhưng hiện tại lâu quỳ là nam tử thân phận, đặc biệt nơi này chơi mã cầu phần lớn đều là đại thằng nam, cho nên bọn họ thấy thế nào như thế nào cảm thấy biệt níu. Khó trách lâu quỳ là tam hoàng tử đầu quả tim sủng. Nguyên lai like hai người là như vậy ở chung, có điểm bị cách hướng đến. mươi 165 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 33. mươi 165 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 33. Lâu quỷ y tứ là tưởng phỉ ngọc tự mình cưới ngựa lại đây, đem nàng kéo lên mã. Sau đó đưa nàng đi khán đài bên kia trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Phỉ ngọc ngay từ đầu nhìn lâu quỷ như vậy lợi hại, còn rất cao hứng. Ai biết không bao lâu, lâu quỷ liền như vậy mất mặt. Ở lâu quỷ đáng thương mảnh mai đối hắn xin giúp đỡ khi, Phỉ Ngọc phản ứng đầu tiên không phải đi giúp lâu quỷ, mà là không nhịn xuống hướng tới trên khán đài Thanh Dũ nhìn lại. Thanh Dữu này sẽ chính nhìn bên này, một bộ xem diễn bộ dáng. Phỉ Ngọc này sẽ liền một cái ý tưởng, hắn nếu là tự mình đi giúp lâu quỷ, Thanh Dữu khẳng định không mừng. Tiếp theo phát hiện xem mã cầu người, đối hắn cùng lâu quỷ đầu tới một loại rất kỳ quái ánh mắt. Hắn mặt sau đồng dạng cưỡi ngựa đánh mã cầu hai gã thê gia tử, trong miệng còn phát ra tấm tắc hư thanh. lòng đầu càng nhìn đến cùng đội lục hoàng tử đối hắn đầu tới treo gẹo ánh mắt lục hoàng tử cưỡi ngựa đến phỉ ngọc bên người thấp giọng cười nói tam ca ngươi tiểu nam sủng quăng ngã thành như vậy ngươi còn không nhanh lên đem người ôm đi xuống nhìn xem chân phỉ ngọc rốt cuộc biết vì cái gì những người này như vậy xem hắn trong lúc nhất thời phỉ ngọc cảm thấy xấu hổ đến mặt đều đen lục đệ ta cùng lâu quỷ tri gian thanh thanh bạch bạch còn thỉnh ngươi đừng nói hiệu nói vượng phỉ ngọc lạnh lùng mà liếc lục hoàng tử liếc mắt một cái đối thị vệ phân phó Đem lâu thế tử đưa đi khán đài nghỉ ngơi, làm mã cầu chàng đại phu giúp hắn nhìn xem. Thị vệ, là. Tiếp theo liền có hai người đi qua đi, đem lâu quỷ đỡ lên. Cũng đem nàng cả người từ hai sườn giá lên, giá đi khán đài. Lâu quỷ, phỉ ngọc cái này cầu nam nhân thế nhưng như vậy đối nàng. Này sẽ nàng ủy khuất không được. Xem hai gã thị vệ muốn giá nàng đi mân thanh giữ ngồi khán đài. Lâu quỷ lập tức nói, ta không qua bên kia. Tiếp theo nàng quan sát một vòng. Phát hiện thẩm kha ngồi ở mân thanh dữ đối diện trên khán đài, vừa vặn bên cạnh còn có phòng trống. Vì thế chỉ chỉ bên kia, đưa ta qua bên kia ngồi. Thị vệ chỉ có thể đem nàng giá quay người, đi đối diện. Một màn này cũng bị ở đây không ít người chú ý tới. Bọn họ đều suy nghĩ lâu quỳ khẳng định bởi vì linh quận chúa ở bên kia, mới không dám quá khứ, thật đúng. Thẩm kha cũng chú ý tới điểm này, hắn này sẽ cùng những người khác ý tưởng giống nhau. Bởi vì đã chịu linh quận chúa nhắc nhở cùng chỉ điểm. Nghe nói qua linh quận chúa cùng lâu quỷ ân đoán sau, hắn tự nhiên mà vậy đối lâu quỷ không ấn tượng tốt. Ai biết đối phương chẳng những tới bên này, còn làm thị vệ giá thượng mấy tầng bậc thang, ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm Kha, tầng thứ nhất liền có phòng trống, cái này lâu thế tử làm gì muốn ngồi hắn bên cạnh. Hắn phát hiện không ít người thường xuyên đem ánh mắt đầu lại đây, làm ngồi ở bên cạnh điệu thấp thói quen hắn thực không được tự nhiên, trong lòng đối lâu quỷ càng không mừng. Lâu quỷ ngồi xuống sau, liền thấy Phỉ Ngọc đối Mã Cầu tràng nhân đạo, chúng ta tiếp tục sau đó sân bóng thi đấu tiếp tục lâu quỳ hận không thể đi lên trả hoa phỉ ngọc khuôn mặt tuân tú này nam nhân thật là thật quá đáng nàng đều ngã xuống mã bị thương hắn thế nhưng còn có thể tiếp tục đánh mã cầu nhìn nhìn lại đối diện trên khán đài phỉ thần thế nhưng ân cần tự mình dùng xiên tre xoa tước tốt lê uy mân thanh díu, nàng càng là tức giận đến chết khiếp những người khác cũng bị thái tử hành vi kinh tới rồi mấu chốt linh quận chúa còn một bộ thực thói quen bộ dáng an thái tử uy đi lê linh quận chúa quá châu bò Phi Ngọc cũng thấy được một màn này, thiếu chút nữa tức giận đến từ trên ngựa ngã đi xuống. Kế tiếp thời gian, đánh mã cầu đều thất thần. Mã cầu chàng thường xuyên đều sẽ có người bị thương, cho nên mỗi lần có thi đấu, đều sẽ thỉnh hai gã đại phu lại đây ngồi khám. Một người đại phu vì lâu quỳ xem xong chân, cho nàng đắp điểm dược ở sưng lên cổ chân thượng, lại khai một cái phương thuốc cho nàng. Đại phu rời đi, nay sẽ đại gia lực chú ý lại đặt ở mã cầu trong sân. Lâu quỳ liền bắt đầu cùng thẩm kha đáp lời. ta trước kia chưa thấy qua ngươi ngươi không phải kinh thành nhân sĩ đi thẩm kha thực mặc danh bất quá đối phương là vương phủ thế tử hắn cũng không nghĩ bên ngoài thượng đắc tội vì thế gật đầu ân ta là lộ châu người lâu quỳ liền tìm đề tải cùng thẩm kha liêu nhưng thẩm kha biểu hiện đều tương đối lãnh đạo lâu quỳ hỏi cái gì hắn liền đáp không là vấn đề hắn liền cười cười không tiếp tục liêu lâu quỳ lại bị khí tới rồi người này như thế nào là cái kẻ lô mạng a đúng lúc này hệ thống khôi phục bình thường Tư từ, từ, từ, ta vừa rồi chỉnh tự lại ra điểm vấn đề. Như thế nào phỉ ngọc đối với ngươi hảo cảm giá trị lại giảm xuống 5 giờ. Lâu quỷ, kia hốn đản quá cầu. Nay còn không phải muốn trách ngươi, ngươi đột nhiên ra vấn đề, ta liền từ trên ngựa ngã xuống dưới. Hiện tại ta bắt được tới rồi thẩm kha, ta muốn giúp hắn xem tướng mạo, nhắc nhở hắn cẩn thận, ngươi lần này nhưng đừng lại rất dây xích. Hệ thống, đã biết, nó chính mình cũng không hiểu được, vì cái gì gần nhất trình tự thường xuyên làm lỗi hoặc là tập chết. Hệ thống sau khi trở về, Lâu Quỳ nháy mắt liền khôi phục tự tin. Cùng Thẩm Kha trò chuyện trò chuyện, đột nhiên thấp giọng nói, "Ta phát hiện ngươi tướng mạo có tiểu nhân quay phá." Nguyên bản không chút để ý mà Thẩm Kha, một chút liền ngồi thẳng thân mình. Trên mặt cố ý lộ ra một loại mặt danh, "Lâu Thế Tử là có ý tứ gì?" Lâu Quỳ mang theo một loại thần bí ý vị nói, "Ta tính đến ngươi quá đoạn thời gian sẽ bị bên người người hại, cho nên ngươi đến phòng bị." Thẩm Kha xấu hổ cười cười, một bộ không tin bộ dáng, "Này Đa tạ Lâu Thế Tử nhắc nhở. Trong lòng lại đối Lâu Quỷ sinh ra cảnh giác tri tâm. Linh quận chúa nhìn ra tới hắn vấn đề, làm hắn trở về vừa vặn bắt được kia hai người phản bội. Hắn là tin tưởng. Hơn nữa linh quận chúa thân phận cao quý, tương lai vẫn là nhất quốc chi mẫu, không có khả năng tính kế hắn một cái tiểu thương nhân. Nhắc nhở hắn thời điểm, trong mắt cho hắn một loại thực bằng phẳng sạch sẽ cảm giác. Lâu Quỷ tuy rằng che giấu hảo, nhưng hắn vẫn là phát hiện đối phương ở tính kế chính mình, hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh. Vào sinh ra tử mấy năm nay, hắn trực giác vẫn là tương đối chuẩn. Lâu Quỷ thanh danh không tốt, có đạo văn tiền lệ, vừa rồi còn cố ý làm người nâng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hắn này sẽ đầu óc toát ra tới cái thứ nhất phản ứng chính là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Càng hoài nghi lâu Quỷ chính là phía trước linh quận chúa nhắc nhở hắn chú ý tiểu nhân. Lâu Quỷ một đầu hát tuyến, này lại là khối đầu gỗ, tương lai là như thế nào đem sinh ý làm to làm lớn, biến thành cả nước nhà giàu số một. Nang vội vàng lại nói, ngươi đừng không tin Bên cạnh ngươi thực sự có tiểu nhân, ngươi nếu là không phòng bị nói, kia khẳng định sẽ đối với ngươi bất lợi, càng sâu đến có sinh mệnh nguy hiểm. Thầm Kha cười cười, đa tạ lâu thế tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tiếp theo hắn đứng dậy đối lâu quỳ nói, tại hạ còn có việc, liền trước cáo tử. Hắn thật không muốn cùng cái này lâu quỳ quá nhiều lui tới. Trong lòng càng nhịn không được đi liên hệ, hắn thế tử gia tộc cùng Quảng Phong Vương có liên hệ, lần này vào kinh hắn cũng thông qua Quảng Phong Vương quan hệ kết bạn một ít người hiện tại lâu quỷ lại biết hắn bên người có tiểu nhân quay phá đó có phải hay không đã sớm biết hắn thê tử có vấn đề cũng hoặc là hắn thê tử sau lưng người kỳ thật chính là quảng phong vương nhìn đến thẩm kha cũng không có tin tưởng lại vội vội vàng vàng cáo từ rời đi lâu quỷ nàng hảo tâm nhắc nhở hắn lại làm đến nàng như là hồng thủy manh thu giống nhau người này thật là du mục ngật đáp cộng thêm đầu hốc nước vào hệ thống hiện tại thẩm kha chạy ngươi còn như thế nào soát hảo cảm giá trị lâu quỷ mắt trợn trắng Hắn không tin, ta có biện pháp nào. Nàng đều còn không có thi triển chuẩn bị cùng hệ thống đổi đại sư đạo cụ đâu, tên kia liền chạy. Nàng tiếp theo hử lệnh, nếu hắn không tin ta, ta đây khiến cho hắn ăn chút đau khổ. Đến lúc đó ta dẫn người đi hắn xảy ra chuyện địa phương cứu rút, chờ hắn bị tra tấn một phen, ta tái xuất hiện. Hắn bị thê tử đeo nón xanh, còn cùng gian phu hại hắn, ta khi đó xuất hiện chính là hắn chua cứu thế, là hắn sinh mệnh tuyệt vọng cuối ánh sáng, hắn tuyệt đối liền quỳ gối ở ta thạch váy hạ. Hệ thống. Nói có đạo lý. Lâu quỷ đắc ý ngoác mất môi, kia đương nhiên. Nàng coi trọng người cùng túi tiền, tuyệt đối chạy không ra tay nàng lòng bàn tay. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 166 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 34. Chương 166 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 34. Lâu quỷ cùng hệ thống nói xong, hướng tới mân thanh dữ bên kia nhìn lại, lại phát hiện đối phương cùng thái tử đứng dậy rời đi. Nàng còn tưởng rằng mân thanh dữ sẽ lại chủ động tìm nàng cha, ai biết đối phương cư nhiên làm lơ nàng. Cái này làm cho lâu quỷ càng là không dễ chịu. Phì Ngọc đánh xong mã cầu, cũng phát hiện thanh dữ cùng thái tử rời đi, trong lòng chẳng những thất vọng, cũng thực không dễ chịu. Nàng hiện tại là thật không thèm để ý hắn sao. Hắn đột nhiên hy vọng thanh dữ còn như là đã từng giống nhau, nhìn đến hắn mang theo lâu quỷ ra tới, liền chủ động tìm lâu quỷ cha. Như vậy đại biểu nàng vẫn là như vậy để ý chính mình. Phỉ ngọc cũng không nghĩ ở mã cầu tràng lưu lại, vì thế qua đi tiếp lâu quỷ. Chúng ta trở về thành đi. Lâu Quỳ ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Nàng mang theo vài phần chờ đợi nhìn phỉ ngọc, hy vọng hắn tự mình tới đỡ nàng. Ai biết phỉ ngọc chỉ là làm thị vệ đỡ lâu quỷ, chính mình xoay người liền đi ở phía trước. Đúng lúc này, hệ thống, phỉ ngọc đối với ngươi hảo cảm giá trị lại giảm xuống 5 giờ. Lâu quỷ, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Tới một chuyến mã cầu tràng, ném đại mặt. chẳng những không có thành công đáp thượng thẩm kha, Phỉ Ngọc cái này cẩu nam nhân hảo cảm giá trị cư nhiên lại hạ thấp. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp đem Phỉ Ngọc hảo cảm giá trị soát đi lên mới được. Chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp. Tới thời điểm hai người là cưỡi ngựa, hiện tại lâu quỷ chân bị thương, Phỉ Ngọc làm người an bài một chiếc xe ngựa. Nguyên bản hắn cưỡi ngựa ở bên ngoài. Lâu quỷ lại mở ra cửa sổ xe, "Tam hoàng tử, ta có kiện chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi nói, ngươi đi lên ngồi ngồi." Phỉ Ngọc không có nghĩ nhiều, lên xe ngựa, sau đó ngửi được một cổ nhàn nhạt mà mùi hương, cảm thấy còn khá tốt nghe. hắn không có để ý, mở miệng hỏi, cái gì chuyện quan trọng? Lâu quỷ lại thâm mắng Cầu Nam Nhân, một chút đều khó hiểu phong tình. Ta phát hiện có người muốn tính kế Thẩm Kha. Phi Ngọc mặc danh, Thẩm Kha là ai? Lâu quỷ cười nói, chính là ta vận đến chân, ngồi ở ta người bên cạnh. Ta xem tướng mạo phát hiện hắn rất có phú quý tướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn tương lai sẽ trở thành cả nước nhà giàu số một. Nhưng hắn hiện tại liền có một khó, cho nên chúng ta nếu có thể giúp hắn vượt qua, tương lai hắn là có thể trở thành tam hoàng tử ngươi tối tiền. Nàng phía trước cùng hệ thống câu thông một phen, phát hiện chỉ có soát phỉ ngọc hảo cảm giá trị, được đến khen thưởng mới là tối cao. Cộng thêm phỉ ngọc càng là trở nên một lần nữa để ý mân thanh dữ, nàng liền càng phải hoàn toàn đi vào hắn trong lòng, trở thành hắn chân chính đầu quả tim sủng. Bởi vì phía trước sự, phỉ ngọc đối lâu quỳ cái gọi là sẽ xem tướng mạo, vẫn là tin tưởng hơn phân nửa. Ta sẽ làm người đi trà trà thẩm kha. Nếu thật như là Lâu Quỳ lời nói, kia cái này thẩm kha liền rất có mượn sức giá trị. Cũng bởi vì cái này đề tài, Phỉ Ngọc đối Lâu Quỳ thái độ không có phía trước như vậy lãnh đạo. Tiếp theo Phỉ Ngọc nhìn về phía Lâu Quỳ ánh mắt càng ngày càng mê ly. Lâu Quỳ chủ động ôm cổ hắn, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Tam Hoàng tử, ta hôm nay không nghĩ hồi vương phủ, đi người Hoàng tử phủ được không? Phỉ Ngọc chủ động đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu thân nàng mặt hảo tiếp theo phân phó người trực tiếp hồi hoàng tử phủ trở về lúc sau phỉ ngọc tự mình đỡ lâu quỳ đi hăn phòng làm người thủ cửa phỉ ngọc liền ôm lâu quỳ đem vùi đầu ở nàng cổ trên người của ngươi thật tốt nghe lâu quỳ lộ ra cái đắc ý tươi cười mang theo dụ hoặc ngóc ngoắc hắn lòng bàn tay vậy ngươi muốn hay không lại cẩn thận nghe nghe nàng cung hệ thống đổi một lọ đặc thù nước hoa nam tử người được sau sẽ dần dần mà ngắn ngủi bị lạc tâm trí Tỉnh lại lúc sau cũng chỉ sẽ nhớ rõ là chính hắn như vậy tưởng nàng hiện tại cũng chỉ có dùng loại này phương pháp nếu không phỉ ngọc hảo cảm giá trị càng ngày càng khó soát phỉ ngọc đột nhiên đem nàng bế lên đi vào nội thất hảo a ta đây cẩn thận nghe nghe không biết qua bao lâu lâu quỳ mở to mắt rối tay đẩy đã ngủ phỉ ngọc một chút thấy hắn còn không có thanh tỉnh nàng vội vàng lại từ hệ thống đoái một lọ huyết bôi trên khăn trải giường thượng lúc này mới lại tiếp tục nằm trở về cũng chui vào phỉ ngọc trong lòng ngực quá hơn một canh giờ phỉ ngọc mới mơ mơ màng màng tỉnh lại Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, mở to mắt liền thấy được một trương thanh tú mặt. Phi Ngọc hoàng sợ, túi đầu vừa thấy hắn cùng lâu quỷ thế nhưng, ký ức chậm rãi thu hồi, hắn nhớ tới phía trước ở trên xe ngựa, hắn đột nhiên rất muốn thân cận lâu quỷ, sau đó liền đem đối phương mang về hoàng tử phủ. Càng lá ngăn không được tưởng thân cận lâu quỷ, vì thế, hắn này hiểu ý kinh không thôi, trừ bỏ thực mạc danh chính mình vì cái gì sẽ sinh ra như vậy ý tưởng tới ngoại, càng khiếp sợ với lâu quỷ lại là nữ tử. Như vậy tưởng tượng Giống như lâu quỷ bình thường không ít hành sự tác phong sắc thật không phải như vậy nam tử hán. Phì ngọc lại giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn vẫn luôn là cái lý trí khắt chế người. Đối lâu quỷ thích cùng thưởng thức, nhưng tuyệt đối không có đến muốn loại này thân cận nông nỗi. Đặc biệt phía trước hắn càng không biết nàng là nữ tử. Kia chính mình vì cái gì sẽ như vậy mạc danh xúc động đâu. Hồi tưởng một lần, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước lên xe ngựa, nghe thấy được một cổ dễ ngửi mùi hương. Trở về hoàng tử phủ. hắn cũng là ôm lâu quỳ tưởng nghe kia cổ mùi hương cho nên hắn đây là bị lâu quỳ tính kế không thể không nói phỉ ngọc có thể trở thành thế giới này khí vận tri tử cũng không phải ngu xuẩn có thể bị lâu quỳ tùy ý đã lừa gạt đi phỉ ngọc nhìn trong lòng ngực lâu quỳ ánh mắt âm tình bất định lâu quỳ là ở hệ thống nhắc nhở thanh hạ tỉnh lại ký chủ phỉ ngọc đối với ngươi hảo cảm giá trị lại giảm xuống 10 giờ lâu quỳ một chút thanh tỉnh cái gì ta cùng hắn đều như vậy Ngươi xác định hảo cảm giá trị không phải bay lên 10 giờ, mà là giảm xuống. Hệ thống, tuyệt đối sẽ không sai, chính là giảm xuống 10 giờ. Cảnh cáo, khí vận chi tử đối với ngươi hảo cảm giá trị thấp hơn đủ tư cách đăng giá, còn thỉnh ký chủ mau chóng soát đi lên, nếu không ngươi phía trước đổi ra như ngưng chi hiệu quả đem dần dần biến mất. Lâu quỷ, muốn mắng thô tục. Nàng này sẽ trong lòng có điểm hỏng mất. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì cái gì phía trước cùng tứ hoàng tử là như thế này, thành đối phương nữ nhân. Hảo cảm giá trị ngược lại biến thành phụ. Hiện tại thành phỉ ngọc nữ nhân, nay cầu nam nhân hảo cảm giá trị thế nhưng cũng ở rớt. Này đó cha nam vương bắt đản. Nàng làm bộ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến tam hoàng tử mặt sau, còn thở nhẹ một tiếng, a. Sau đó trang thanh thuần lập tức đem chăn ôm lại đây che lại chính mình. Phỉ ngọc tắc ngồi dậy tới, thần xác bình đạm nhìn nàng, hiện tại biết trang. Phía trước không phải thực buôn phong sao. Lâu quỷ. Nàng đột nhiên không biết muốn như thế nào hồi. Chỉ là túi đầu thấp giọng khóc thút thít lên, người ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Phỉ ngọc cười lạnh, ngươi tính kế ta, ta còn không thể nói. Lâu quỳ ngần người, không nghĩ tới phỉ ngọc thế nhưng phát hiện. Nàng thở phi phi ở trong lòng mắng, hệ thống, Ngươi cái này phế vật, đổi ra tới nước hoa như thế nào sẽ bị hắn phát hiện là tính kế. Hệ thống, ký chủ, ngươi đương khí vận chi tử là ngươi như vậy ngốc tử. Kia nước hoa chỉ là tạm thời có thể làm hắn bị lạc tâm trí, lại không phải lâu dài. Tỉnh lại lúc sau lấy hắn chỉ số thông minh, đương nhiên liền sẽ phát hiện không thích hợp. Người tốt nhất trực tiếp thừa nhận, nếu không ta hoài nghi hảo cảm giá trị sẽ trực tiếp biến thành số âm. chương 167 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 35. chương 167 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 35. Lâu quỷ lại có điểm tưởng hỏng mất. Này rác rửa hệ thống quá dâu dịa, thế nhưng xuất hiện loại này bại lộ. Người phía trước vì cái gì không nhắc nhỏ ta, phỉ ngọc chỉ số thông minh cao sẽ phát hiện. hệ thống không phải ngươi nói chỉ cần thành phỉ ngọc nữ nhân các ngươi nhất định sẽ kéo gần khoảng cách phỉ ngọc sẽ đối với ngươi càng thương tiếc che chở sao ta không phải nhân loại lại không biết các ngươi cảm tình sẽ như thế nào cho nên liền tin ngươi nó mang theo nồng đậm ghét bỏ ai biết ngươi như vậy phế vật lâu quỷ nay hệ thống tuyệt đối là tam vô sản phẩm quá rắc rưởi bất quá hiện tại cũng không phải cùng hệ thống cãi nhau thời điểm nàng nguyên bản muốn chống chế nhưng hiện tại vẫn là chuẩn bị nghe hệ thống khóc đến đặc biệt ủy khuất Ta, ta chỉ là, chỉ là quá tâm duyệt ngươi. Tam hoàng tử đạm mạc nhìn nàng, tâm duyệt ta, liền phải tính kế ta cái này. Lâu Quy hồng vánh mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn, ta chính là tưởng trở thành ngươi nữ nhân, chính là thích ngươi. Tam hoàng tử nhúng mày, đúng vậy, ngươi vẫn là cái nữ nhân. Cho nên phía trước ngươi vẫn luôn là nữ giả nam trang. Giả thật đúng là hảo, làm chúng ta tiếp xúc lâu như vậy đều không có phát hiện. Hắn là thật sự ngoại ý muốn cái này, ở chung lâu như vậy. Hắn thế nhưng không hề có phát hiện đối phương là nữ tử. Hắn phía trước bị thanh dữ mang sau, cũng nghĩ tới đối lâu quỷ thích. Con nhìn kỹ quá, nàng có hầu kết, không có lô thai. Cho nên đối loại này thích thực biến yếu. hắn cho rằng chính mình là bình thường nam nhân, cho nên đối lâu quỷ thích không có khả năng là cái loại này cảm tình, chỉ là đơn thuần thích thưởng thức thôi. Ai biết nàng lại là nữ nhân. Lâu quỷ nghẹn ngào nói, ta cũng là vì sống sót mới giả trang nam tử, nếu không một nữ tử đơn độc ở Thanh Châu sinh hoạt. cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Cậu nam nhân đương nhiên không có khả năng nhìn ra tới nàng là nữ giả nam trang, rốt cuộc nàng chính là một xuyên qua liền cùng hệ thống đổi làm người nhìn lấy giả đánh cháo đạo cụ. Đối lâu quỳ nói, phỉ ngọc cũng không phải như vậy tin tưởng. Bất quá hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Hắn hỏi, ngươi hiện tại muốn làm gì? Khôi phục nữ tử thân phận, làm ta cưới ngươi. Vẫn là tiếp tục nữ giả nam trang. Hắn đoán không ra tới lâu quỳ đột nhiên tới như vậy vừa ra, là muốn làm gì? lâu quỷ rối tay bắt lấy phỉ ngọc cánh tay trong mắt toàn là ái mộ chi sắc nhìn hắn ta đương nhiên phải vì ngươi tiếp tục nữ giả nam trang phỉ ngọc nhướng mày vì ta Này cùng ngươi nữ giả nam trang có quan hệ gì lâu quỷ thực mau đem thân cha bán một bộ phận ta phát hiện cha ta âm thầm có một cổ không nhỏ thế lực ở kinh thành cũng có bố cục chỉ cần ta như cũ vẫn là con hắn này đó thế lực là có thể đến ta trong tay đến lúc đó của ta chính là của ngươi nàng một bộ hoàn toàn tín nhiệm lại nhìn hắn lại nói Chờ ngươi được việc lúc sau, lại cưới ta là được. Nếu là nói chỉ có thích không có mục đích, lấy phỉ ngọc tính tình cùng thông minh khẳng định sẽ không tin. Phỉ ngọc nghe được cuối cùng một câu, nhưng thật ra tin lâu quỷ lời nói, bất quá cũng không toàn tin. Hắn tâm tư xoay chuyển, đồng thời có chút ngoài ý muốn, nguyên lai hắn cái kia ăn chơi chắc táng biểu cứu không đơn giản. Sau lương dưỡng thế lực, lại ở kinh thành bố cục muốn làm gì? Tạo phản sao? Nếu là thật muốn tạo phản, kia trong tay đồ vật khẳng định không ít. Nhưng thật ra có giá trị làm hắn mạo cái hiểm. Lâu Quỷ thấy hắn ở tự hỏi, lại chủ động leo lên hắn, ở bên thai hắn nói, ta còn sẽ xem tướng mạo cùng vẽ bừa, cũng có thể giúp ngươi mượn sức một đám hưu dụng người. Tỷ Như thầm kha, nếu có thể làm hắn vì ngươi sử dụng, tương lai làm buôn bán hơn phân nửa tiền, đều có thể tiến ngươi túi. Sau đó ngoắc ngửa hắn lòng bàn tay, ta chính là quá thích ngươi, cho nên khó kìm lòng nổi, ngươi chớ có trách ta được không? Vì Ngọc muốn đẩy ra Lâu Quỷ, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. hắn càng chịu đựng trong lòng sinh ra một tia chán ghét, chủ động ôm lâu quỷ, đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực. ở nàng nhìn không thấy địa phương, con ngươi một mảnh đã mạc, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. nếu nàng muốn đưa tới cửa tới cấp hắn lợi dụng, kia hắn liền thành toàn nàng. hắn nhắm mắt lại, chỉ là thanh diếu nếu biết hắn cùng lâu quỷ đã xảy ra như vậy quan hệ, sợ là càng sẽ không cùng hắn hòa hảo. hắn tâm lại chịu đau vài cái. một lát sau, ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, vì ngôi vị hoàng đế. sở hữu hy sinh là đáng giá hơn nữa chỉ cần ngồi trên cái kia vị trí hắn lại đem thanh dưỡng đoạt lấy tới chính là thành ngôi cửu ngũ trấn quốc công phủ còn không được ngoan ngoãn nghe lời như vậy tưởng tượng trong lòng mới thoải mái điểm đối lâu quỷ chủ động tính kế cũng không như vậy cách hướng lợi hại cũng bởi vậy hảo cảm giá trị không rớt lâu quỷ dựa vào phỉ ngọc trong lòng ngực trong lòng nghĩ như vậy phỉ ngọc hảo cảm giá trị đều còn không có bay lên thật là quá cầu cùng với dựa hắn đương hoàng hậu còn không bằng phản lợi dụng hắn thế Trợ Quảng Phong Vương tạo phản thành công, hắn về so đương nữ hoàng. Trái ôm phải ấp, chẳng phải là so như bây giờ càng vui sướng. Hai cái ôm nhau ở bên nhau người cắt có tâm tư, lẫn nhau lại cũng không biết. Vì ngọc nguyên bản đối lâu quỷ còn có loại thích, hiện tại được đến nàng, ngược lại cảm thấy không có gì ý tứ. Bỏ chi đang tiếp thực chi vô vị, đây là hắn hiện tại đối lâu quỷ cảm giác. Trong lòng nhớ mong thích người vẫn là thanh dữ, cho nên cũng không có làm lâu quỷ ngủ lại, mà là làm người đem nàng đưa về vương phủ. Tiếp theo làm thị nữ một lần nữa đổi mới khăn trải giường chờ Nhìn đến khăn trải giường thượng vết máu, hắn nghĩ chính mình là lâu quỳ người nam nhân đầu tiên, đảo còn tính vừa lòng. Thanh dữ về đến nhà lúc sau, lại thông qua tinh thần lực ấn ký nhìn một hồi cho hay. Nàng phát hiện lâu quỳ thật là thích loại này tao thao tác. Cổ đại nam nhân nhưng không ngu, ở bên nhau là có thể toàn tâm toàn ý. Vui đùa cái gì vậy? Sau đó phát hiện, lâu quỳ bắt đầu làm chuẩn bị. muốn lấy đại sư thân phận đi kinh thành thượng tầng vòng tìm kiếm một cái tân đường ra thanh dữữ liền viết thư đi thúc giục sư phó tới kinh thành cũng rốt cuộc đem hắn thúc giục xuống núi và ở tới rồi quốc công phủ hoàng đế thỉnh nam quan chủ tiến cung một chuyến lúc sau nhưng thật ra có không ít người đưa thiếp mời mời bao gồm vài vị hoàng tử nhưng lại đều bị nam quan chủ cự tuyệt chỉ đợi ở quốc công phủ giáo thanh dữ huyền học cùng vẽ bừa hôm nay nam quan chủ chính cầm một quyển sách lật xem nghe người hầu tới báo nhị phòng hai cái thiếu ra lại tới cầu kiến. Hắn xua xua tay, không thấy. Ngoài cửa hai người nghe được người hầu nói nam quan chủ ở nghỉ ngơi không thấy khách, trong lòng đều đặc biệt không thoải mái. Với lúc lúc này, Thanh Dữu mang theo thẩm kha đã đi tới. Hai người thu liễm bất mãn, cười cùng nàng tiếp đón, Thanh Dữu ngươi cũng tới tìm nam quan chủ. Hắn ở nghỉ ngơi, nói đúng không gặp khách đâu. Thanh dữu đối hai người thái độ tương đối lãnh đạo, các ngươi là khách, ta lại không phải. Nàng đối người hầu nói. Ta muốn gặp sư phó." Người hầu cười nói, "Quan chủ đã sớm chờ con chúa, mau người đi." Thanh Dụ không hề phản ứng hai cái đường ca, mang theo Thẩm Kha lập tức đi vào sân, chỉ để lại sắc mặt cứng đờ hai người. Chờ Thanh Dụ dẫn người đi vào, sân môn khép lại, hai người mới xoay người rời đi. Hai người thấp giọng nói lời này. Thanh Dụ càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh đối chúng ta này đó đường ca thái độ lãnh đạm lại ác liệt. Đúng vậy, mang theo người ngoài thấy nam quan chủ, cũng không cho chúng ta thấy, thật quá đáng. Một chút minh mội tình nghĩa đều không có. Nàng có phải hay không đã biết điểm cái gì? Đại bá cùng đại bá mẫu gần nhất đối chúng ta thái độ cũng thực lãnh đạo. Không có khả năng, cha cùng chúng ta làm như vậy cẩn thận, bất quá là bởi vì đại phòng là quốc công phủ chủ nhân, bọn họ một nhà mới là như vậy làm vẻ ta đây. Hừ, làm cho bọn họ lại kiêu ngạo một đoạn thời gian, luôn có bọn họ khóc thời điểm. Cũng đúng, nếu là cha có thể thượng vị, chúng ta liền đem mân thanh dữ nhốt lại. Làm nàng quá liền nha hoàn đều không bằng sinh hoạt, xem nàng có thể hay không chịu được, xem nàng mỗi ngày khóc. Lời này cùng ta nói nói là được, nhưng ngàn vạn đường lậu đi ra ngoài. Ca, ngươi yên tâm đi, ta lại không đốc. mươi 168 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 36. mươi 168 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 36. Vào phòng. Thanh hữu thân mật đều, sư phó, chúng ta tới. Thẩm Kha đầy mặt cung kính, gặp qua nam con chủ. Nam quan chủ đương thư cười nói, các ngươi lại đây ngồi. Thanh dĩu ngồi xuống sau giới thiệu, sư phó, đây là ta và ngươi nói thẩm kha. Ta cảm giác trong thân thể hắn giống như có thứ gì, nhưng lại lấy không chuẩn, cho nên còn phải thỉnh ngài xem xem. Nàng có một chút suy đoán, nhưng nàng bởi vì học phương diện này thời gian đoạn, cho nên không kinh nghiệm, đến sư phó thượng thủ. Nam quan chủ cứ như vậy cảm thụ hạ, cũng không có cảm giác được thẩm kha trong cơ thể có cái gì. Hắn nói, Ngươi trời sinh so người khác càng mẫn cảm. Cảm giác được có khả năng là thật sự. Tiếp theo đối thẩm kha nói, đem bàn tay ra tới, ta nhìn xem. Thẩm kha vươn tay trái đặt ở trên bàn, làm phiền quan chủ. Nam quan chủ đầu tiên là vì thẩm kha bắt mạch, sau đó mày hơi hơi nhịu nhíu thân thể thượng nhưng thật ra không có vấn đề lớn. Tiếp theo đứng dậy từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái bình xứ. Hắn đi trở về tới đem bình xứ mở ra, tiến đến thẩm kha cái mũi phụ cận, đem này khí vị hít vào đi. Thẩm kha làm theo, thò lại gần dùng sức nghe nghe Phát hiện này bình tản ra một cổ chưa từng có người qua mùi thơm lạ lùng, lại hỗn hợp một chút huyết tinh, rất kỳ quái. Nam quan chủ phong thượng bình xứ, một lần nữa vì thẩm kha bắt mạch. Một lát sau, hắn mở miệng nói, thật đúng là bị thanh dữ cảm giác ra tới. Nếu không phải bảo bối đồ đệ nói có như vậy cảm giác, từ bắt mạch thượng thật đúng là phát hiện không được thẩm kha trong cơ thể có vấn đề. Thẩm kha nhịn không được khẩn trương lên, quan chủ, ta trong cơ thể là có cái gì? Nam quan chủ không có trả lời. Mà là nhìn về phía Thanh Diễu, ngươi cho rằng đâu. Thanh Diễu quyết đoán đáp, hắn hẳn là bị người hạ cổ trùng đi. Nam quan chủ ánh mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, không hổ là ta đồ đệ, chính là như vậy thông minh. Thanh Diễu cười nói, đó là, ta nếu là quá túi bắp, chẳng phải là rơi sư phó uy danh. Nam quan chủ hiển nhiên đối đồ đệ nói thực hưởng thụ, tươi cười càng sâu. Thầm Kha tắc nốc, ta trong cơ thể có cổ trùng. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua này ngoạn ý, nhưng lại không nghĩ tới chính mình trên người sẽ có. Nam quan chủ gật đầu, "Không tồi, hơn nữa ngươi này trong cơ thể cổ trùng hẳn là có 5 năm thời gian." Ngươi ngẫm lại, 5 năm trước ai sẽ đối với ngươi hạ cổ? Thẩm Kha cẩn thận nghĩ nghĩ, 5 năm trước kia không phải cùng thê tử kết bạn thời gian sao? Chẳng lẽ là nữ nhân kia đối chính mình hạ? Ta hoài nghi là thê tử của ta hạ. "Xin hỏi quan chủ, nay cổ hạ ở ta trong thân thể là có ích lợi gì?" Nam quan chủ nói, "Đây là một loại hoặc trái tim cổ, dùng bị hạ cổ người huyết nhục nuôi lớn." Tạm đến 5 năm, năm tả hữu thời gian thành thục, sau đó hạ cổ người là có thể thông qua mẫu cổ mê hoặc khống chế người này. Thầm Kha hoảng sợ, như vậy ta môn. Ta đây trong cơ thể này chỉ cổ, đã thành thục sao? Nam quan chủ nói, đã thành thục. Thầm Kha nghĩ nghĩ có chút khó hiểu, kia hẳn là không phải ta thê tử hạ. Thanh dữ hỏi, vì cái gì nói như vậy? Thầm Kha trả lời, nữ nhân kia muốn liên hợp người tính kế hại ta, nếu là nàng hạ cổ, kia nàng hoàn toàn có thể dùng này ngoạn ý mê hoặc khống chế ta. Không cần lại làm điều thừa. Nói như vậy, lại là ai đối hắn hạ đâu. Hắn không nghĩ ra được. Nam quan chủ nghe xong hắn nói nói, không, như vậy ngược lại chứng minh này cổ 89 chín phần 10 là ngươi thê tử hạ. Thầm kha lại ngốc, còn thỉnh quan chủ giải thích nghi hoặc. Nam quan chủ nói, trong thiên hạ không có gì chân chính đồ vật, là có thể hoàn toàn khống chế người. Mấu chốt còn ở chỗ bị hạ cổ người tâm trí kiên không kiên định. Ta xem ngươi tướng mạo, khi còn nhỏ chịu quá không ít khổ. Tuổi trẻ thời điểm lại trải qua quá không ít sinh tử chắc trở, cho nên tâm trí kiên định. Kia cổ trùng tuy rằng đã ở ngươi trong cơ thể dưỡng thục, nhưng lại cũng bởi vì như vậy, ngươi kia thê tử vô pháp mê hoặc khống chế ngươi. Hắn dừng một chút hỏi, người trước mấy tháng, buổi tối thời điểm có thể hay không cảm giác có người giống như ở ngươi bên thai nói chuyện, nằm mơ cũng là giống nhau. Sau đó ngày hôm sau lên lúc sau, sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác, nhưng hoán một chút là có thể khôi phục bình thường. Thẩm kha không chút do dự gật đầu. Sắc thật có loại cảm giác này. Buổi tối ngủ sẽ nghe được một thanh âm ở bên thai nói cái gì, nhưng ngày hôm sau ngủ lên liền không nhớ rõ. Ta hỏi kia nữ nhân, hắn nói ta đây là đang nằm mơ, ta cũng liền không nghĩ nhiều. Việc này bởi vì ấn tượng quá khắc sâu, cho nên hắn còn nhớ rõ. Nam quan chủ nói, đó chính là Người tâm trí kiên định, người thê tử vô pháp dùng cổ trùng mê hoặc khống chế ngươi, chỉ có thể tìm kiếm những người khác. Hắn hỏi, người cái kia vào sinh ra tử huynh đệ. có phải hay không không có quá nhiều chủ kiến, càng thích nghe người khác. Thầm Kha gật đầu, không tồi, những năm gần đây chúng ta đi trên biển làm buôn bán, đều là ta làm chủ, hắn là ta phó thủ. Nam quan chủ sờ sờ dâu, vậy đúng rồi, hắn đối với ngươi sản nghiệp rất quen thuộc, cũng hiểu được muốn như thế nào kinh doanh, Mấu chốt là hắn không có chủ kiến, tâm trí cùng ý chí lực liền không có người cường, thực dễ dàng bị cổ trùng khống chế. Ta hoài nghi trên người hắn cũng đã sớm bị hạ cổ độc, hiện tại nói không chừng cũng đã thành thủ. Ngươi kia thê tử thử qua có thể mê hoặc khống chế hắn, lúc này mới hạ quyết tâm yếu hại ngươi. Ngươi là 5 năm trước nhận thức ngươi thê tử, ngươi cổ trùng cũng là 5 năm trước bị hạ, thuyết minh nàng cùng ngươi ở bên nhau chính là mang theo mục đích tính. Ngươi không được, kia nàng liền đổi một cái có thể. Thầm Kha cũng thực tán đồng, thì ra là thế. Khó trách ta cùng cái kia vào sinh ra tử nhiều năm huynh đệ, phía trước cũng không có gì mâu thuẫn, hắn sẽ đột nhiên cùng nữ nhân kia bối thư ta. Nghĩ đến cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bị kia nữ nhân mê hoặc. Đương nhiên, người nọ trong lòng khẳng định nhiều ít cũng có chút tâm động, nếu không không có khả năng bị mê hoặc. Hắn hỏi, quan chủ, ngài có thể đem ta trên người cổ trùng lấy ra sao? Nam quan chủ gật đầu, tự nhiên là có thể. Bất quá tử cổ bị lấy ra sau có được mẫu cổ người lập tức là có thể phát hiện, ngươi xác định muốn hiện tại lấy ra sao? Thẩm kha do dự hạ, nếu không lấy ra, đối thân thể sẽ có thương tổn sao? Nam quan chủ đối Thanh Dữ hỏi, người tới đáp. Thanh Dũ nói, nếu là không lấy ra tới, ngươi trong cơ thể cổ trùng không ngừng tỉnh lại, đem đối với ngươi thân thể tạo thành thương tổn, nhẹ giả hai chân tàn tật, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá ta cảm giác ngươi trong cơ thể cổ trùng còn ở ngủ say, ít nhất còn muốn nửa tháng lúc sau mới có thể lại tỉnh lại. Nàng hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai thẩm kha hai chân tàn tật là cổ trùng dẫn tới. Thẩm kha tuy rằng nghe có chút kinh hồn táng đảm, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là nói. Vậy quá đoạn thời gian lại lấy đi, nếu không liền rút dây động dừng. Hắn đến chờ kia hai người hành động hại chính mình, hắn đương trường bắt lấy, cũng làm cho bọn họ vô pháp chống chế. Mấu chốt là hắn rất muốn mượn này điều tra hạ, kia ác phụ phía sau rốt cuộc là ai sai xử. Năm năm trước liền an bài người ở hắn bên người, còn hạ cổ độc, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Dữu tán đồng, không thành vấn đề, ta một hồi cho ngươi hỏa một trường đùa bình an, ngươi bên người mang theo, chẳng những có thể giúp ngươi hóa giải một lần trọng đại nguy cơ. cũng có thể nhân tiện đè nặng ngươi trong cơ thể cổ trùng tiếp tục ngủ say. Nàng hiện tại vẽ bùa trình độ càng ngày càng cường, có tinh thần lực thêm vào, hiệu quả càng là ra ngoài dự kiến hảo. Thầm Kha đứng lên đối hai người ôm tay không không lưng, đa tạ quận chúa cùng quan chủ, này phân tình ta nhớ kỹ, về sau các ngươi dùng được đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Kế tiếp, Thanh Dữu đều đi theo sư phó học cổ thuật cùng học họa một ít phía trước không có tiếp xúc quá phủ. Phát hiện lâu quỷ có động tác. Thanh Diễu đột nhiên thả ra một đạo hoành động toàn kinh thành tin tức. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 169 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 37. mươi 169 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 37. Thanh Diễu thả ra tin tức. Nàng cùng hắn sư phó đem ở kế tiếp một tháng thời gian, chuyên môn làm người xem tướng mạo phong thủy, bói toán cùng xem bệnh, cảm thấy hứng thú có thể tới cửa. Tin tức này một thả ra đi, lập tức hoành động toàn bộ kinh thành. Chính là địa phương khác người biết sau, đều sôi nổi khởi hành mộ danh mà đến. Rốt cuộc Nam Quan Chủ đã từng rất ít sẽ ra tay, đi kỳ Nam Sơn cầu kiến, cũng phải nhìn duyên phận. Lần này Linh Quận Chúa có thể thỉnh đến Nam Quan Chủ ra mặt, cơ hội quá khó được, không ít người đều sôi nổi đệ thiệp xếp hàng. Nguyên bản cùng Lâu Quỳ nói tốt, thỉnh nàng hỗ trợ xem phong thủy hoặc là yêu cầu hóa giải người, cũng sôi nổi quay đầu đi tìm thanh dữ cùng Nam Quan Chủ. hiển nhiên càng tin tưởng hai người. Lâu Quỳ biết sau. trực tiếp bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng tức giận đến đem trong phòng đồ vật tạm một hồi. Lúc này mới đem hệ thống kêu ra tới. Mân Thanh Diễu có phải hay không biết ta phải dùng đại sư thân phận đi xem tướng mạo phong thủy cùng bang nhân hóa giải, cho nên phòng trừng tiệt hồ ta. Hệ thống rất có khả năng là cái dạng này. Nếu không sẽ không như vậy vừa khéo. Hơn nữa phía trước ngươi liên hệ người, tất cả đều bị nàng tiệt hồ. Cho nên ngươi muốn dùng đại sư thân phận một lần nữa đánh vào kinh thành thượng tầng vòng hy vọng cũng muốn tan biến. Hệ thống đối này thực vô ngữ, càng cảm thấy đến vẫn là lâu quỷ quá phê tải. Có nó lợi hại như vậy hệ thống trợ giúp, có thể đổi như vậy nhiều đạo cụ trợ giúp, cư nhiên vẫn là đấu không lại Mân Thanh Dữu Lâu quỷ muốn bắt cùng, cái này đáng chết nữ nhân, chuyên môn cùng ta đối nghịch. Mấy ngày trước nàng lạc đơn, Quảng Phong Vương ám vệ ra tay muốn chào nàng, cũng thất bại. Bắt cóc thất bại, nàng mới phát hiện Mân Thanh dữu bên người có Hoàng Thất Long ám vệ bảo hộ, nàng phía trước cái kia kế hoạch rất khó lại thành công. Thẩm Kha đi Trấn quốc công phủ vài tranh, càng cự tuyệt ta đưa thiếp mời mời, đáng giận. Lâu quỷ sắc mặt mang theo khói mù, ta phát hiện một gặp được mân thanh dữ, ta liền mọi việc không thuận. Lần trước văn hội, là nàng chủ động vạch trần ta làm thơ từ không thích hợp, làm ta thanh danh đại ngã. Ở mã cầu tràng, ta ngã xuống mã mất mặt, Thẩm Kha cũng bị nàng trước tiên tiếp xúc. Lần này ta mới vừa liên hệ thượng vài tên huân quý cùng thế gia con cháu, muốn giúp bọn hắn hóa giải vận đen hoặc là xem phong thủy Mân Thanh Dữ liền cố ý thả ra tin tức cùng ta đoạt sinh ý, càng là trực tiếp đem người tiệt hồ. Nàng có phải hay không chuyên môn tới khắc ta? Hệ thống, nếu không phải ngươi đi vào nơi này, nàng chính là cái này tiểu thế giới khí vận chi nữ. Ngươi muốn cấp nàng khí vận, các ngươi bên này giảm bên kia tăng, đương nhiên là cho nhau khác. Chỉ là xem ra hiện tại nàng so ngươi lợi hại hơn, cho nên là nàng khắc ngươi. Nếu là ngày nào đó ngươi so nàng lợi hại hơn, liền trái lại là ngươi khắc nàng. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ. Ngươi hiện tại hảo cảm giá trị mau sai hết, vẫn là chạy nhanh đi công lược kiếm hảo cảm giá trị đi, nếu không cũng vô pháp lại đổi đạo cụ. Nhắc tới cái này tới, lâu quỳ lại muốn bắt cuồng, ta nhưng thật ra tưởng soát đâu, nhưng phỉ ngọc kia cầu nam nhân, ta dùng ra toàn thân thủ đoạn, hắn cũng không chướng mảy may hảo cảm giá trị. Những người khác chướng cũng chậm. Chính là hàng dương lớn lên nhanh lên, nếu không ta tiếp tục đi công lược, đem hắn hảo cảm giá trị soát mãn. Hệ thống, cũng đúng, hàng dương là chẳng nguyên. tương lai càng có đương thừa tướng tiềm chất trên người khí vận không thấp ngươi nếu có thể đem hắn hảo cảm giá trị soát mãn còn có đơn độc một ngàn hảo cảm giá trị khen thưởng lâu quỳ gật đầu vậy như vậy làm nàng hư hư bất quá ta đại sư thân phận còn phải tiếp tục dùng ta cũng không tin mân thanh dữ còn có thể vẫn luôn tiệt hồ kế tiếp phát sinh sự làm lâu quỳ liên tiếp tưởng hộp máu bởi vì nàng mỗi lần một liên hệ ai thực mau đã bị mân thanh dữ tiệt hồ tuyệt đối là cố ý làm lâu quỳ càng khí chính là Bởi vì mân thanh Dữu xem tướng xem phong thủy cùng xem bệnh đều rất lợi hại, thanh danh càng ngày càng thịnh, liền truyền ra nàng là thần côn kẻ lừa đảo tin tức. Nàng lại đi liên hệ người, lại đều không tin nàng. Lâu quỳ hận không thể bóp chết mân thanh diễu nhưng ám vệ lại không cách nào đáp thủ. Nàng đối hệ thống hỏi, có thể hay không đổi cái gì đạo cụ, có thể trực tiếp chèn ép hoặc là lộng chết mân thanh Dữu Hệ thống, không có, nàng là thế giới này khí vận chi nữ, đạo cụ không có khả năng lộng chết nàng. ngươi áp dụng biện pháp đi cướp lấy nàng khí vận nàng tự nhiên liền sẽ càng ngày càng xui xẻo lâu quỷ mắt trợn trắng ta nếu có thể suy yếu nàng khí vận còn hỏi ngươi ngược lại là gần hơn nửa năm tới nàng bị mân thanh dữ làm hại khí vận cùng thanh danh ngã xuống không ít đột nhiên tâm tư vừa đọc hỏi đúng rồi nếu là nàng để ý bạn bè thân thích xảy ra chuyện nàng khí vận sẽ suy yếu sao hệ thống đương nhiên sẽ lâu quỷ ánh mắt sáng lên ta hảo cảm giá trị còn có thể đổi mấy trương đạo cụ phủ Hệ thống tính tính, còn có đổi tam chương, ngươi vẫn là tỉnh điểm dùng đi. Đổi một chương xui xẻo phủ, ta làm mân ngạn kế dùng ở trấn quốc công trên người. Gần nhất biên cương nổi lên chiến sự, hoàng đế phái trấn quốc công tiến đến trấn áp, quá mấy ngày liền xuất phát. Nếu như bị dùng xui xẻo phủ, trấn quốc công làm gì đều xui xẻo, 89 phần 10 có thể bị đối thủ xử lý. Trấn quốc công phủ đã không có trấn quốc công, mân ngạn kế bọn họ kia một phòng liền dễ dàng đoạt tước vị. Mân ngạn kế bị ta công lược đến có 80% hảo cảm giá trị, chỉ cần hắn cha có thể đương quốc công, hắn có thể đương quốc công phủ thế tử, kia mân thanh dữ cũng liền dễ dàng đối phó nhiều. Càng muốn, nàng càng cảm thấy biện pháp này hảo. Vì thế cùng hệ thống đổi một chương xui xẻo phù. Cũng tìm cơ hội ước mân ngạn kế ra tới ăn một bữa cơm. Đem phù cho mân ngạn kế, hơn nữa nói rõ này phù tác dụng. Mân ngạn kế chẳng những không có cự tuyệt, đối lâu quỷ hảo cảm giá trị còn bay lên 5 giờ. Hiển nhiên cũng là cái không có tam quan hạn của người. Ở về quốc công phủ khi, mới vừa vào cửa đã bị một người gã sai vật đụng phải thiếu chút nữa ké ngã. Mân ngạn kế không phát hiện, người này đã đem trong lòng ngực hắn phủ nhanh chóng thay đổi. Gã sai vật lập tức đem mân ngạn kế đỡ lấy, sau đó nhanh chóng nhận sai, còn thỉnh nhị công tử chỗ tội, nô tài không phải cố ý. Mân ngạn kế hôm nay tâm tình thực hảo, nhưng lại sẽ không như vậy tính. Hắn hư lệnh, phạt ngươi ba tháng tiền tiêu vặt. Cũng đi Thái Dương quỳ xuống ba cái canh giờ tái khởi tới, lần sau nếu là lại va chạm đến bảng công tử, liền bán ngươi. Gã sai vật vẻ mặt khổ tướng, là. Tiếp theo đi đến sân Thái Dương quỳ xuống. Mân ngạn kế thấy hắn quỳ xuống, lại làm người nhìn chầm chầm gã sai vật, lúc này mới rời đi. Một lát sau, Thanh Duy đi ngang qua. Nhìn đến quỷ gã sai vật, liền hỏi hỏi nguyên nhân. Sau đó trực tiếp làm hắn đứng dậy trở về phòng. Thanh Duy thân phận so mân ngạn kế cao quý. nơi này càng là đại phòng trưởng gia quốc công phủ cho nên mân ngạn kế người cũng không dám phản bác chỉ có thể trở về bẩm báo mân ngạn kế mân ngạn kế tức giận đến không được mân thanh diễu nàng chính là cô ý hạ ta mặt hắn trừng phạt người mân thanh Diếu đi làm người tốt miễn trừng phạt cái này làm cho trong phủ nô buộc nhóm thấy thế nào hắn về sau còn không được càng coi khinh bọn họ nhị phòng hắn ánh mắt hung ác nham hiểm ừ ta liền xem nàng còn có thể kiêu ngạo bao lâu chờ hắn cha đương quốc công hắn đương thế tử Một hai phải mân thanh giữ đẹp không thể. Vì thế đi thư phòng tìm nhị lao ra. Ta xem mọi người đều ở đoán sẽ phóng hỏa đi ra ngoài. ha ha, các ngươi lần này đã đoán sai phóng hỏa bại lộ lâu quỳ thân phận. Hiện tại hơi chút sớm điểm. Bất quá các ngươi yên tâm, khẳng định sẽ có này vừa ra. Hơn nữa khả năng ngày mai cốt chuyện là có thể viết đến cái này. chương 170 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 38. chương 170 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 38. Bên kia... Tên kia giả mạo gã sai và tám bệ, đem đổi lấy phủ giao cho thanh diễu. Thanh diễu nghiên cứu hạ, phát hiện lâu quỷ đổi xui xẻo phù mặt trên có một cổ thần bí năng lượng, có điểm cùng loại với nàng tinh thần lực, nhưng lại không phải. Thống tử, ngươi biết này phù cắn câu hỏa tác dùng kia một tầng năng lượng là cái gì sao? Hệ thống kiểm tra đo lường một phen, hẳn là đến từ tu tiên giới linh lực. Hệ thống cũng chỉ mang quá thanh diễu một cái ký chủ, nhưng là lại ở các tiểu thế giới thu thập tìm kiếm đoán khí tận trời yêu cầu làm nhiệm vụ phá hôi. Càng là góp nhặt rất nhiều thế giới đồ vật tăng thêm đến tri thức căn bản, cho nên đảo qua miêu là có thể nhận ra tới. Thanh dữ không có tiếp xúc quá tu tiên, nhưng là phía trước ở hiện đại diễn quá tiên hiệp kịch, xem qua không ít tương quan kịch bản, nhiều ít có chút hiểu biết. Nàng sinh ra vài phần hứng thú, nguyên lai like là linh lực, có cơ hội chúng ta cũng đi tiên hiệp tiểu thế giới nhìn xem. Hệ thống, khẳng định sẽ có cơ hội. Thanh dữ cầm xuôi xẻo phù lại nghiên cứu hạng, phát hiện linh lực phụ ra ở phù thêm vào hiệu quả. cùng nàng tinh thần lực có hiệu quả như nhau chi diệu. Kia thuyết minh nàng có được tinh thần lực, đi tu tiên giới cũng nhiều ít hẳn là có điểm trợ giúp. Theo xuyên qua tiểu thế giới gia tăng, nàng tinh thần lực cũng ở dần dần mà khôi phục. Khó trách này phù hiệu quả sẽ tốt như vậy, là nguyên thân cha trực tiếp dễ dàng đã bị địch quân đánh lén đã chết. Vận dụng không phải bình thường thế giới linh lực, nguyên thân cha căn bản khiêng bất quá đi. Hệ thống, ký chủ, này xui xẻo phù có thể thu về, đổi 10 cái nguyện lực giá trị điểm. Thanh dữ thưởng thức xui xẻo phù, không trở về thu, liền lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo đi. Nhị phòng nếu như vậy nhẫn tâm, muốn dùng xui xẻo phù hại người, vậy làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu hảo. Nàng dùng tinh thần lực cha xét hạ, phát hiện mân ngạn kế hướng tới nhị lao ra sân đi đến. Vì thế đứng dậy kéo ra môn, nhanh chóng phiên đi nhị phòng chủ sân. Sau đó thừa dịp nhị lao ra cùng mân ngạn kế còn không có tới thư phòng trước, đem xui xẻo phù dung ở tân phao nước trà. Lúc này mới lại nhanh chóng tránh đi thị vệ trèo tường rời đi. Thanh dữ vừa ly khai, nhị lao ra phụ tử liền vào thư phòng. Mân ngạn kế rỗi tay vì hắn cùng hắn cha đổ trà, hai người một bên uống một bên nói chuyện. Nhị lao ra nghe nói xui xẻo phù hiệu quả bán tín bán nghi. Bất quá loại này phù huyền diệu khó giải thích, nếu có thể thành công, hắn đại ca đã chết, hoàng đế cũng cha không ra, nhưng thật ra có thể thử xem. Nếu thành lại đem mân ngạn xưởng lộng chết, quốc công vị trí liền tuyệt đối là hắn. nếu là thất bại bọn họ cũng sẽ không có cái gì tổn thất vì thế đem mân ngạn kế truyền đạt xui xẻo phù đặt ở trong lòng ngực cũng làm nhi tử ngàn vạn không cần lại nói cho những người khác hai người nói chuyện với nhau một phen sau nhị lao ra lại đi lão phu nhân sân bữa tối khi lão phu nhân đem mẫn chấn nguyên kêu qua đi cùng nhau dùng nữa làm nha hoàn đơn độc cấp chân quốc công thịnh một chén canh mẫn chấn nguyên tiếp nhận canh trong lòng thở dài thật là dưỡng không thân bạch nhã lang ở lão phu nhân cùng nhị lao ra nhìn chăm chú hạ Hắn đem canh một ngụm uống xong. Tới phía trước, nữ nhi đã cùng hắn nói xui xẻo phụ sự. Hắn cũng biết xui xẻo phụ bị nữ nhi đổi thành mọi việc thuận lợi phủ cho nên mới dám ăn canh. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc những năm gần đây hắn đối lao thái thái cùng nhị phòng thật xem như tận tình tận nghĩa, chỉ tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nhìn đến Mận Trấn Nguyên đem canh uống xong, nhị lao ra hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tươi cười càng sâu. Cơm nước xong sau, Mận Trấn Nguyên liền rời đi. Trở về chính minh sân, này sẽ thanh dữ cũng ở. Liệu ý ý xem trượng phu sắc mặt không phải thực hảo, liền biết đối phương vẫn là xuống tay. Đơn độc cho ngươi uống lên đồ vật. Mẫn chấn nguyên gật đầu, cho ta uống lên một chén cố ý hầm bổ câu canh. Hắn cười lạnh, nếu bọn họ xác định muốn hại ta, kia về sau ta cũng sẽ không lại nương tay. Hắn bởi vì nữ nhi nhắc nhở, lén tra rõ nhị phòng một phen. Quả nhiên phát hiện rất nhiều vấn đề, hắn gái kia nhị đệ âm thầm chẳng những bồi dưỡng thế lực. còn cùng phản vương còn sót lại lén có liên hệ nếu là còn như vậy đi xuống hắn liền tính không bị hại chết quốc công phủ cũng đến bị lão nhị hại thảm hắn sở dĩ có thể được đến hoàng đế nhiều năm tín nhiệm đó chính là chưa bao giờ giấu dếm cho nên đem tra được đồ vật đưa cho hoàng đế xem hoàng đế làm hắn trước đừng cử động lão nhị đỡ phải rút dây động rừng trước làm cho bọn họ lại tiêu giao một đoạn thời gian ta xem đường kim lúc sau sẽ có đại động tác lão nhị bọn họ là chính mình muốn tìm đường chết chắn đều ngăn không được giang cùng phản vương còn sót lại có liên quan nhị phòng quả thực là to gan lớn mật liệu ý ý trên mặt thần sắc cũng không tốt lắm những năm gần đây chúng ta đối nhị phòng cũng không có hà khắc ngược lại dưỡng bọn họ nhiều năm ngươi ở trên triều đỉnh đối lao nhị cùng mân ngạn kế cũng nhiều có quan hệ chiếu ta cũng không hy vọng xa vời bọn họ nhớ ân nhưng lại như vậy không hề cố kỵ muốn hại ngươi quả thực quá đáng giận mẫn trấn nguyên thở dài ta cũng không nghĩ tới bọn họ chẳng những sau lưng nhiều như vậy động tác còn muốn hại chết ta Hoàn toàn không có bất luận cái gì huynh đệ tình nghĩa, làm hắn trái tim băng giá. Thanh Dữ nói, bọn họ sẽ tự thực hậu quả xấu, ta đã đem kia xui xẻo phù hóa ở trong nước, làm nhị phòng phụ tử uống xong đi. Nàng trước tiên tiếp đón một tiếng, nếu không kia hai người liên tiếp xui xẻo, cha mẹ phòng trừng sẽ có điểm mặt danh. Liều y ý Y ý ý, nguyên bản vững vàng mặt, nghe được lời này sau nháy mắt bật cười, giữ chặt thanh Dữ tay nói, vẫn là ta khuê nữ thông minh, làm tốt lắm. Nên làm kia hai cái ngoan độc lại ghê người. Chính mình nếm thử cái gì xui xẻo phù vi lực. Mẫn chấn nguyên cũng dở khóc dở cười, như vậy cũng hảo. Hắn cũng không phải nhân từ nương tay tính tình, người khác đều phải như vậy hại hắn, hắn còn sẽ lưu tình. Hắn có chút không yên tâm nói, ta quá mấy ngày liền phải đi trước biên cương, các ngươi ở trong phủ đối nhị phòng cần phải cẩn thận một chút. Thanh dữ cười nói, ta thỉnh sư phó nhiều trụ một đoạn thời gian, có hắn tỏa chấn, cha ngươi cứ yên tâm đi. Mẫn chấn nguyên nghe được nam quan chủ có thể nhiều trụ một đoạn thời gian. nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Có sư phó của ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Thanh dữu lại từ túi tiền lấy ra hai trương phù đưa cho hắn. Cha, đây là ta họa bùa bình an. Ngài đeo một trương ở trên người, có thể tránh cho một lần trọng đại nguy cơ. Nếu là phù biến thành hắc hôi liền đại biểu không dùng được, ngươi lại đổi một trương tân đeo. Lần này như thế nào đều phải che chở hắn bình yên vô sự từ biên cương trở về. Mẫn chấn Nguyên cười tiếp nhận phù. Hảo, ta nhất định hảo hảo bảo quản. Qua hai ngày. Phỉ thần tới đón Thanh Diễu đi kinh thành tân khai một nhà tiểu lầu dùng cơm trưa. Cơm nước xong lúc sau, vừa lúc gặp từ đối diện phòng ra tới Lâu Quỷ cùng Hàng Dương. Thanh Diễu biết Lâu Quỷ gần nhất trọng điểm công lược mục tiêu đặt ở Hàng Dương trên người, hai người đi lại thường xuyên. Nhìn đến Thanh Diễu cùng Phỉ thần, Lâu Quỷ hai người lập tức hành lễ, gặp qua Thái tử, Linh Quận Chúa. Phỉ thần ánh mắt quét quét Lâu Quỷ, sau đó dừng ở Hàng Dương trên người, ngươi là lần này chẳng nguyên. Hàng Dương cung kính nói, là. Vị thần cười như không cười mà nhìn hắn, xem ra ngươi ở Hàn Lâm Viện quá nhàn điểm, còn có rảnh ở thượng Nha thời gian nước người ăn cơm. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi công bộ báo danh đi. Hàng Dương kinh ngạc kinh, thái tử, hạ quan hợp bộ cũng không hiểu biết, sợ làm không tốt. Chương 171 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 39. Chương 171 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 39. Hàng Dương kế hoạch là ở Hàn Lâm Viện đãi 2 năm, liền tranh thủ một cái tốt ngoại phóng chức quan. Sau đó rèn luyện thăng lên đi. Như vậy thanh quý tư lịch có, chiến tích cũng có, chỉ cần vẫn luôn hướng lên trên bò, liền có hy vọng nhập các Nhưng nếu là đi công bộ, kia hắn liền không nhiều ít hy vọng ngoại phóng. Càng làm không được cái gì xông ra chiến tích, hắn không nghĩ. Phỉ thần cười cười, bổn cung là ở thông chi ngươi, mà không phải chừng cầu ngươi ý kiến. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự cảm thấy làm không tốt, kia bổn cung liền giúp ngươi an bài đi nam chiếu bên kia nhất nghèo huyện đương cái huyện lệnh, như thế nào? Hàng dương Thái tử đây là điển hình ý thế hiếp người. Nam Chiếu hiện tại vùng khỉ ho có gái, đường xá xa xôi còn không hảo thống trị, đi đừng nói là ra chiến tích, còn có khả năng trực tiếp thua tiền. Hàng Dương cảm thấy khuất đủ, khá vậy không dám cùng thái tử đối nghịch, hạ quan nguyện ý đi công bộ. Đi công bộ ít nhất còn có hy vọng vận tắc một chút. Phỉ thần cười lạnh, xem ra ngươi cũng không phải không thể làm tốt, mà là làm việc chọn nhẹ sợ nặng. Khó trách sẽ cùng chỉ thích đạo văn nhân phẩm kém người quệ với nhau. nhìn dáng vẻ tương lai căn bản vô pháp đảm đương trọng trách lời này vừa ra hàng dương sắc mặt nháy mắt đổi đổi hắn đây là bị thái tử hoàn toàn phủ định thái tử nói hắn tương lai vô pháp đảm đương trọng trách trong chiều ai còn dám cắt cử hắn chuyện quan trọng vụ hàng dương không sợ làm việc càng không sợ mệt ngược lại sợ thành cái chức quan nhàn tản vô pháp hướng lên trên bò Nay đối với có rất lớn dã tâm hắn tới nói quá khó tiếp thu rồi hắn giải thích nói thái tử hạ quan hôm nay có việc ra tới vừa lúc gặp lâu thế tử lúc này mới cùng nhau ra tới dùng cơm, hắn cũng không phải ngốc tử, thái tử vì cái gì sẽ đột nhiên chỉ trích hắn, chính là bởi vì hắn bị giận chó đánh mèo. linh quận chúa thực không mừng lâu quỳ, thái tử như vậy sủng linh quận chúa, tự nhiên cũng đi theo không mừng. Phỉ thần trắng ra nói, bổn cung nghe nói các ngươi gần nhất đi lại thực thường xuyên, cho nên ngươi đừng đem bổn cung đương ngốc tử. tiếp theo ý vị thâm trường mà dùng trong tay quả xếp, gõ gõ hàng dương bà vai, ngươi là người thông minh, nguyên bản nghe nói cũng có vài phần tài cán. Chỉ là giao hữu vô ý, đáng tiếc. Hắn nói xong đối Thanh Dữu tranh công, ngươi cảm thấy ta cái này an bài hảo sao. Thanh Dữu cười gật đầu, phi thường hảo, ta xem hàng đại nhân như vậy, liền nhất thích hợp đi công bộ sáng lên nóng lên. Ngươi làm công bộ thượng thư đừng cho hàng đại nhân an bài quá nhiều chuyện, nếu không chậm trễ hắn thường xuyên ra tới kết bạn liền không hảo. Nàng đây là Minh Mách lẻo, Nói cho hàng dương, chúng ta chính là bởi vì lâu quỳ nhằm vào ngươi, ngươi muốn trách thì trách chính mình giao hữu vô ý đi. Vị thần cười khẽ ra tiếng, "Nghe ngươi." Hai người nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt lại lần nữa đổi đổi Hàng Dương, cùng đã ngốc lâu quỷ, liền lập tức rời đi. Chờ hai người đi rồi, lâu quỷ mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt càng là khó coi không thôi, linh quận chúa thế nhưng châm ngòi thái tử như vậy đối với ngươi, thật quá đáng. Hàng Dương này hội tâm tình rất kém cỏi, hắn cũng không nghĩ tới bất quá là bồi lâu quỷ ra tới ăn bữa cơm, liền xui xẻo gặp được thái tử cùng linh quận chúa, còn bị giận chó đánh mèo. Nội tâm càng là tức giận không được, nay hai người tùy tùy tiện tiện một câu, liền quyết định hắn kế tiếp tiền đồ. Đây là quyền lợi, hắn vẫn luôn hướng tới theo đuổi quyền lợi. Nay sẽ hắn thật sự vô pháp đối lâu quỷ lộ ra sắc mặt tốt, tự rêu nói, quá mức thì thế nào? Chúng ta có thể phản kháng sao? Đồng thời đặc biệt hối hận, gần nhất cùng lâu quỷ lui tới thường xuyên. Nghe thái tử cùng linh quận chúa ý tứ, bởi vì lâu quỷ đã sớm xem hắn cũng không vừa mắt. Lâu quỷ cũng biết phỉ thần cùng Mân Thanh Dữu tới như vậy vừa ra chính là cố ý. Hàng Dương đối chính mình trong lòng khẳng định cũng sẽ có một cái ngật đáp. Đối Mân Thanh Dữ hận ý lại bay lên một tầng. nàng nói: ta đi hỏi một chút Tam Hoàng Tử, xem có thể hay không thỉnh hắn hỗ trợ vì ngươi vận tắc hạ. Hàng Dương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nghe được Lâu quỷ Thanh Âm ở bên tai vang lên. Nguyên bản nhìn Hàng Dương có vài phần khí vận, tương lai là có thể đương thừa tướng nhân tài, cư nhiên như vậy xui xẻo bị Thái Tử giận chó đánh mèo, cũng không biết còn có hay không giá trị lợi dụng. Hàng Dương ngẩn người, hoài nghi chính mình là ảo giác. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc, mà là nói, chỉ là nói như vậy, cũng không biết Tam Hoàng Tử có thể hay không bị Thái Tử cũng giận chó đánh mèo thượng. Lâu quỷ cười chân an, Tam Hoàng Tử đã sớm bởi vì Linh Quận Chúa đắc tội Thái Tử, hẳn là cũng không cái gọi là lại nhiều này một cọc. Nghĩ thầm cũng không biết Phỉ Ngọc kia cầu nam nhân có thể hay không nghe nàng. Nếu là Phỉ Ngọc không nghĩ giúp Hàng Dương, kia Hàng Dương liền biến thành phế cờ, đối nàng cũng không có nhiều ít giá trị lợi dụng. xem ra nàng đến giảm bất cùng hàng Dương tiếp xúc, nếu không hắn nếu là về sau tiền đổ xa vời sự nghiệp không thuận, chạy tới an vạ nàng liền phiền thoái. Hàng Dương nghe xong lâu quỷ tiếng lòng, trong lòng khiếp sợ không thôi, càng nhiều vẫn là một loại tức giận. vậy phiền toái lâu thế tử, hắn thở dài, ngươi lúc trước đã cứu ta ân tình, ta đều còn không có báo đáp, nếu là đi công bộ, liền càng khó. lâu quỷ vẻ mặt rộng lượng, còn trấn an nói, ta cứu ngươi thời điểm liền không nghĩ tới muốn báo đáp, cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Nghĩ thầm, rõ ràng Hàng Dương có đương thừa tướng tiềm chất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra ở Hàn Lâm Viện một đoạn thời gian, là có thể chuyển đi đi ra ngoài không tồi địa phương tích lũy chiến tích cùng tư lịch, tương lai trở về có thể giúp nàng không ít. Trải qua chuyện vừa rồi, trên người khí vận thế nhưng nháy mắt suy sụp nhiều như vậy, xem ra là không nhiều lắm hy vọng có thể lại bỏ dậy. Đều do mân thanh Dữu, làm nàng bạch đầu tư một hồi, thật là đen đủi. Nghe xong lâu quỳ tiếng lòng, Hàng Dương nơi nào còn không rõ. Hắn biết lâu quỷ ở Thanh Châu thời điểm cùng cao nhân học quá xem tướng mạo trở, hắn kiến thức quá xác thật tương đối lợi hại. Hiện tại xem ra lúc trước tương nộ cùng cứu hắn, lâu quỷ chính là nhìn đến hắn tướng mạo có thực vượng khí vận, tương lai càng có làm thừa tướng tiềm chất. Nguyên bản quý đạo cùng hắn phía trước kế hoạch giống nhau, ngao song tư lịch hồi kinh là có thể không ngừng hướng lên trên bò. Nhưng hiện tại lại bởi vì lâu quỷ bị thái tử cùng linh quận chúa giận chó đánh mèo, đánh vỡ thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Nghe lâu quỷ ý tứ, Hắn khí vận bởi vì chuyện vừa rồi đột nhiên đại ngã, hồi không đến Nguyên Lai. Đột nhiên có thể nghe được lâu quỷ tiếng lỏng. hàng Dương cho rằng đây là trời cao cho hắn cơ hội, không cho hắn lại bị lừa. Nguyên Lai cái gọi là thiệt tình kết giao, không so đo hắn nhà nghèo thân phận tất cả đều là giả. Lâu quỷ từ đầu đến cuối đối hắn đều là lợi dụng. Quá đáng giận. Bất quá hàng Dương lại không có biểu lộ ra tới, ẩn nhận xả ra một cái tươi cười, đối lâu quỷ ôm một cái quyền, như thế liền phiền toái lâu thế tử hỗ trợ cùng Tam hoàng tử nói nói. Mặc kệ như thế nào, đã thành như vậy hoàn cảnh, hắn vẫn là hy vọng lâu quỷ thật có thể giúp hắn cùng tam hoàng tử nói nói, làm đối phương hỗ trợ. Lâu quỷ xua xua tay, không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt, hỗ trợ là hẳn là. Hàng dương cười lạnh, hắn hôm nay rõ ràng chính là bị lâu quỷ liên lụy gặp thai bay vạ gió. Nhưng từ lâu quỷ trong miệng nói ra tới, phảng phất chính mình còn muốn thiếu hắn bao lớn nhân tình giống nhau, buồn cười. Hắn không có biểu lộ chút nào hoàn khí, mà là tiếp tục nói lời cảm tạng. Ngay hôm sau, Mặt trên quả nhiên hạ điều lệnh, Hàng Dương từ Hàn Lâm Viện điều đi công bộ. Ngày hôm qua ở tiểu lầu sự, có người nhìn đến cho nên chuyển đi ra ngoài. Thái tử đối Hàng Dương đánh giá, tự nhiên cũng đi theo cùng nhau chuyển đi ra ngoài. Mọi người đều cảm thán Hàng Dương quá xui xẻo, này tuyệt đối là bởi vì lâu quỷ bị Thái tử ghét bỏ. Bất quá Hàng Dương cái này trạng nguyên cũng là đầu góc không rõ ràng lắm, hắn là văn nhân trung nhân tài kiệt xuất, thế nhưng thích cùng một cái đạo văn giả quan hệ cá nhân chặt chẽ, này nhân phẩm nói vậy cũng chẳng ra gì. cho nên xem kịch vui người càng nhiều, đối Hàng Dương cũng không thế nào đồng tình đến lên. Đi công bộ, Hàng Dương bị an bài đi một cái bình thường yêu cầu chạy tới chạy lui, vất vả rồi lại rất khó ra chiến tích vị trí, thuộc về công bộ ghẻ lạnh cái loại này. Hắn đợi hơn 10 ngày, đều không có chờ tới tam hoàng tử hỗ trợ. Hàng Dương chủ động đi tìm Lâu Quỳ vài lần, lại đều bị đối phương người hầu thoái thác nói thế tử có việc ra ngoài, vô pháp gặp nhau. Hàng Dương cũng minh bạch, Lâu Quỳ đây là thấy hắn không có giá trị lợi dụng, bỏ quên Nay cũng làm hàng dương hoàn toàn tin, hắn phía trước có thể nghe được lâu quỷ tiếng lòng sự là thật sự. Rất là hối hận cùng lâu quỷ quen biết kết giao, càng hoàn toàn hận thượng thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo lâu quỷ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 172 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 40. mươi 172 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 40. Lâu quỷ ở phỉ ngọc trước mặt nhắc tới quá hàng dương. Chỉ tiếc phỉ ngọc căn bản không muốn hỗ trợ. Hắn không nghĩ hiện tại liền đối thượng thái tử. Càng không nghĩ làm thanh dữ không cao hứng. Cho nên lâu quỷ cũng biết hàng dương cái này quân cờ phế đi. Đặc biệt là từ hệ thống nơi đó biết được, hàng dương khí vận giá trị ngã xuống đến cùng người thường không sai biệt lắm sao, nàng liền từ bỏ người này rồi. Đối với nàng tới nói, chỉ phân có giá trị vẫn là không có giá trị. Cho nên cũng không nghĩ lại cùng hàng dương lui tới, lúc này mới ở đối phương tìm tới khi tránh đi trốn tránh. Cũng bởi vậy lúc sau nghe được hệ thống nói. Hàng Dương đối nàng hảo cảm giá trị trực tiếp thế số âm, cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, Chỉ là cảm thán có chút đáng tiếc, nếu không nàng đều đã đem Hàng Dương hảo cảm giá trị soát đến 85. Nếu là dựa theo nguyên bản quy củ, Hàng Dương đối nàng là có trọng dụng. Tiếp theo Kinh Thành cũng truyền ra thứ nhất lời đồn đãi. Ai cùng lâu quỷ quan hệ cá nhân hảo, ai xui xẻo. Xem thứ hoàng tử cùng Hàng Dương sẽ biết, một cái bị ném đi biên cương, một cái tiền đồ vô lượng trạng nguyên trực tiếp đi công bộ làm gẻ lạnh. Mấu chốt là lâu quỷ cũng tâm tàn nhẫn, hàng dương rõ ràng là bởi vì hắn mới như vậy. Nhưng hàng dương xảy ra chuyện lúc sau, lâu quỷ liền trốn tránh không thấy, một bộ nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng. Nhân phẩm quả nhiên rất kém cỏi, không đáng tương giao. Cũng khó trách thái tử nói hàng dương giao hữu vô ý, mọi người xem đến lâu quỷ đối hàng dương hiện tại tránh mà không thấy bộ dáng, cũng có đồng cảm. Người như vậy, ai còn dám tương giao. Bởi vậy phía trước bị lâu quỷ soát không ít hảo cảm giá trị. quay chung quanh ở bên người nàng hân quý con cháu cùng thế gia tử nhóm, sôi nổi đều bắt đầu xa cách. Gần nhất là không nghĩ bởi vì lâu quý đắc tội thái tử cùng linh quân chúa, thứ hai cũng là sợ biến thành hàng dương như vậy kết cục, bị lợi dụng xong liền bỏ qua. Lâu quý bên ngoài chạm vào vài lần vách tường sau, cũng nghe nói đồn đãi, trực tiếp bị tức giận đến ngã ngửa. Có phải hay không mân thanh dữ kia tiện nhân thả ra đi tin tức? Nàng hiện tại tiếp cận ai, đối phương đều sẽ cố ý tránh đi nàng, một bộ nàng là ôn thần bộ dáng. Như vậy còn như thế nào soát hảo cảm đáng giá khen thưởng? Hệ thống đã nằm yên, liền tính là nàng thả ra đi, ngươi lại có thể thế nào? Ký chủ, ngươi thanh danh càng ngày càng kém, khí vận càng là đi theo hạ ngã, còn như vậy đi xuống ngươi liền phải xui xẻo. Nó đã chuẩn bị nếu là lâu quỷ cái này phế vật thất bại, nó liền một lần nữa đi trói định một cái ký chủ. Hệ thống nói làm lâu quỷ thực chắc tâm, ngươi lúc trước như thế nào liền không vì ta an bài một cái như một chút thân phận. Mân Thanh Diễu còn không phải là dựa vào thân phận kiêu ngạo tùy ý sao. Nàng nếu là thân phận cũng như vậy cao quý, còn dùng đến như vậy nghẹn quất. Hệ thống, ngươi này thân phận đã là ta có thể lựa chọn tốt nhất. Lại nói, ta liền tính an bài ngươi trở thành công chúa, cũng không Mân Thanh Diễu được sủng ái a. Ngươi không gặp trong cung mấy vị công chúa, nhìn thấy Mân Thanh Diễu đều sẽ không chủ động trêu chọc sao. Hoàng đế tâm chính là ai, ai cũng chưa biện pháp. Lâu quỷ, lại chắc tâm. Ta một thân tài hoa khó có thể thi triển thật là quá khó tiếp thu rồi. nàng rõ ràng có thể đương đại sư, lại bị Mân Thanh dữu tiệt hồ đến bị truyền thành kẻ lừa đảo, quá nghẹn quất. hệ thống ngôn ngữ, rất muốn nói ngươi có cái dám tài hoa, nếu là không có đổi đạo cụ, ngươi vẫn là cái kia 18 tuyến tiểu trong suốt. càng là như vậy, lâu quỷ đối quyền lợi khát vọng càng sâu, hiện tại cũng chỉ có chạy nhanh thúc dục tiện nghi tra tạo phản. nàng nếu có thể chói định hệ thống xuyên qua, vậy đại biểu là thiên mệnh chi nữ, nàng cũng không tin làm bất quá Mân Thanh Diễu. Nàng hiện tại bất quá là trước trải qua một ít trắc trở cùng khảo nghiệm, về sau nàng tuyệt đối là đường nữ đến mệnh. Lâu quỷ không ngừng ám chỉ chính mình, càng như vậy tưởng, càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Vì thế đổi một chương ám chỉ phù, dùng ở Quảng Phong Vương trên người, ám chỉ đối phương muốn tạo phản mới có tương lai, hiện tại nhật tử quá quá nghẹn quất. Loại này ám chỉ phù nguyên lý chính là hiện đại tâm lý học thôi miên ám chỉ, lại thêm vào quá linh lực họa, cho nên hiệu quả thực hảo. Quảng Phong Vương vốn dĩ liền muốn tạo phản. chỉ là phía trước vẫn luôn không có hạ quyết tâm. Hiện tại trong lòng về điểm này, đối quyền lợi khát vọng cùng âm U một mặt tất cả đều bị câu ra tới, vì thế tăng lớn âm thầm động tác. Càng sâu đến còn ở kinh thành một chỗ núi hoang, bí mật chế tạo khởi vũ khí. Thật sự là từ bên ngoài vận vũ khí tới quá thấy được, dễ dàng bị phát hiện, ở kinh thành vùng ngoại ô chế tạo hảo, đến lúc đó tạo phản trực tiếp là có thể dùng tới. Thanh dữ biết lâu quỳ động tác sau, một chút đều không ngoài ý muốn Đối phương này đó cách làm. đều ở nàng đoán trước bên trong hôm nay thẩm kha nói chuyện một đơn sinh ý chỉ là đối phương muốn cho đi kinh giao ngoài thành một tòa trang viên nói hắn liền mang theo người đi trong lòng cũng làm hảo chuẩn bị nay tuyệt đối chính là kia hai người thiết hạ bấy dập gần nhất hắn âm thầm nhìn chằm chằm cùng điều tra phát hiện kia ác phụ nha hoàn lén cùng bên ngoài chuyển quá hai lần ám hiệu mà theo dõi đối phương lúc sau hắn cũng biết sau lưng làm chủ thật đúng là quảng phong vương trừ bỏ hắn ở ngoài quảng phong vương còn lợi dụng đồng dạng thủ đoạn Không chế vài danh không tính thấy được nhưng lại có tài phú nội tình thương nhân. Trong đó một người trong tay càng sâu đến có một cái quảng sát, đang ở trộm khai thác. Bị quảng phong vương không chê sau, những cái đó quảng sát cũng thành vương phủ. Càng là hướng thâm tìm hiểu, thẩm kha liền càng kinh ngạc. Hơn nữa nhân thủ của hắn cũng thiếu chút nữa bị phát hiện, vì thế hắn đem tra được tin tức đều nói cho linh quân chúa. Hy vọng thái tử cùng hoàng đế có thể làm điểm phong bị. Rốt cuộc một cái ăn chơi chắc táng vương ra không chế thương nhân gom tiền. Sau lưng khai thác quan sát, đây là muốn làm cái gì? Liền hắn đều ở trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là tạo phản. Thanh dữ làm hắn không cần lại quản cùng lại cha đi xuống, bọn họ là biết đến. Thẩm Kha vừa nghe liền minh bạch, đương kim hẳn là sớm phát hiện quảng phong vương có gây rối chi tâm, nhưng còn không có thu thập, hắn cũng liền an tâm rồi. Lần này vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ra khỏi thành. Bất quá Linh Quận Chúa nói đã an bài ám vệ bảo hộ, làm hắn không cần lo lắng. Trả lại cho hắn một chương đùa hộ mệnh. đeo ở trên người liền tính bị tập kích cũng sẽ không thật bị thương thầm kha đối linh quận chúa là thực tín nhiệm cho nên lần này liền mang theo vài tên tùy tùng ở thôn trang thượng nói hạ hợp tác thầm kha mang theo người trở về thành trên đường quả nhiên xuất hiện một đám giang dương đại đạo muốn bắt cóc thầm kha thầm kha làm bộ sắc mặt đại biến làm tùy tùng che chở đột nhiên một người biết võ tùy tùng bạo khởi trực tiếp xoay người đánh lén thầm kha cho hắn một tấm áp chân lực độ phi thường đại nếu không có trên người đùa hộ mệnh hộ thể Thẩm Kha tuyệt đối nội thương nghiêm trọng. Bất quá hắn đã sớm biết người này là gian tế, còn nghe linh quận chúa có điều chuẩn bị, đem linh quận chúa cấp đặt ở trong miệng tiểu huyết túi giả phá, huyết phun tới. Hắn cũng theo kia một chân bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hắn bị thương ngã trên mặt đất bò không đứng dậy, mà nguyên bản còn ở đánh nhau người tất cả đều ngừng lại. Vài tên tùy tùng đều trực tiếp chủ động thúc thủ chịu trói Thẩm Kha ôm ngược vẻ mặt không thể tin được, các ngươi đều phản bội ta. Vài tên tùy tùng ánh mắt mang theo vài phần dại ra, cũng không có nói lời nói. Tên kia dẫn đầu Giang Dương Đại Đạo cười nói, này không phải vô nghĩa sao. thẩm Lão Bản, nghe nói ngươi rất có tiền, liền phiền thoái ngươi cùng ca mấy cái đi một chuyến, chờ ngươi thê tử đưa tới tiền chuộc, chúng ta sẽ tự thả ngươi. Thầm Kha nói, các ngươi hiện tại thả ta, muốn nhiều ít ta đều cho các ngươi. Dẫn đầu người cười nhạo, thả ngươi, ngươi nếu là đi báo quan làm sao bây giờ? Chúng ta lại không phải ngốc tử. Tiếp theo khiến cho người đem Thẩm Kha trói lại, muốn áp hắn lên xe ngựa. Đúng lúc này, đã sớm tính kế tốt Lâu Quỷ, cưới ngựa dẫn người như là đi ngang qua giống nhau, cùng những người này tương lộ. Chương 173 bị cướp đi khí vận quý nữ phá Hôi, 41. Chương 173 bị cướp đi khí vận quý nữ phá Hôi, 41. Lâu Quỷ nhìn đến bị trói Thẩm Kha, trên mặt còn cố ý lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó đối tên kia đầu linh nói, các ngươi làm gì vậy? Rõ như ban ngày dưới thế, nhưng làm loại này hoạt động Tên kia đầu lĩnh cũng không nghĩ tới sẽ có người toát ra tới, đầy mặt giữ tợn cảnh cáo nói, ngươi không cần xen vào việc người khác, nếu không lão tử liền ngươi cùng nhau bắt. Lâu quỷ vẻ mặt chính khí, ta cùng vị này thẩm lão bản nhận thức, nếu gặp, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó nàng đối mặt sau người vây vây tay, thượng, đem người cứu ra. Đi theo nàng người chẳng những có quảng phong vương phái tới bảo hộ nàng cao thủ, còn có phỉ ngọc cố ý điều lại đây cao thủ. Sau đó hai bên người chém giết ở cùng nhau. Thầm Kha cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâu Quỷ sẽ cứu chính mình. Đương nhiên, hắn không cần cha đều có thể đoán được, Lâu Quỷ khẳng định là cố ý. Thật sẽ như vậy xảo đi ngang qua gặp được. Lâu Quỷ tuyệt đối là sớm có dự mưu. Hắn có chút không nghĩ ra chính là, Quảng Phong Vương người an bài muốn đem hắn bắt cóc tống tiền, tiếp theo giết con tin. Lâu Quỷ thân là Quảng Phong Vương nhi tử, vì cái gì lại đột nhiên tới cứu chính mình? Chẳng lẽ là tưởng trước mượn sức, không được lại giết? Bên kia... Ngồi trên lưng ngựa, Lâu Quỷ cũng không biết Thẩm Kha trong lòng suy nghĩ. Nếu không tuyệt đối sẽ ngốc, bởi vì nàng chỉ biết bắt cóc tống tiền sự, là Thẩm Kha thê tử cùng huynh đệ phản bội làm. Nàng cũng không biết Thẩm Kha thê tử là Quảng Phong Vương người. Hai bên người đều có thương vong, bất quá dần dần mà Lâu Quỷ mang đến người chiếm thượng phong. Đêm này vài tên Giang Dương đại đạo tất cả đều chế phục buộc chặt lên. Thẩm Kha nghe được núi rừng xuất hiện ba tiếng điều kêu, vì thế vẻ mặt cảm kích nhìn Lâu Quỷ, đa tạ Lâu Thế tử cứu giúp. hắn cùng linh quận chúa có ước định nếu là yêu cầu án binh bất động sẽ có người học ba tiếng điều kêu nhắc nhở hắn nghe được điều kêu hắn cũng minh bạch linh quận chúa hẳn là muốn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh lâu quỷ cứu hắn linh quận chúa ám vệ tự nhiên liền không cần trở ra lâu quỷ làm người đem thẩm kha cởi trói cười nói ta cũng là chuẩn bị dẫn người đi ngoài thành làm việc ai biết vừa khéo đụng phải đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ nàng con mặt mang quan tâm hỏi người không sao chứ thẩm kha lắc đầu ta không có việc gì Trở về nhìn xem lang Trung uống thuốc là được Hắn nhìn về phía bị áp giang dương đại đạo Đầy mặt tức giận nói Lâu thế tử nhất định phải đem những người này đưa đi quan phủ trị tội Bọn họ đối ta xuống tay Khẳng định là có dự nghiêu Ta liền phải nhìn xem Bọn họ sau lưng rốt cuộc là ai sai sử, Mà ngay cả tùy tùng của ta đều có thể phản bội Vài tên tùy tùng nhìn dáng vẻ hẳn là bị cổ trùng khống chế Lâu quỷ vốn dĩ liền phải làm thẩm kha nhận rõ bên gối người Do đó bị chịu đả kích Nàng lại hảo hảo đi chấn an một vài, làm chính mình trở thành hắn cứu rỗi. Vì thế gật đầu nói, đây là khẳng định, những người này làm nhiều việc ác, tuyệt đối không thể buông tha, nếu không bọn họ lại đi thai họa những người khác. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển, bất quá thẩm lão bản, ngươi khả năng phải làm điểm tâm lý chuẩn bị. Thẩm Kha làm bộ không hiểu, cái gì chuẩn bị tâm lý. Lâu Quỳ nói, ta xem ngươi tướng mạo 89 phần 10 là ngươi thân cận người phản bội. Thẩm Kha tự nhiên không tin đây là Lâu Quỳ nhìn ra tới. Cảm thấy nàng là đã sớm biết việc này, ở trước mặt hắn diễn kịch. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn vội vàng hỏi, ta thân cận người là ai phản bội? Lâu Thế tử có thể thấy được tới sao? Lâu Quỷ làm bộ xem hắn tướng mạo, tiếp theo thở dài, từ tướng mạo thượng xem, hẳn là ngươi thế tử hòa hảo huynh đệ phản bội. Thẩm Kha làm bộ vẻ mặt khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Tiếp theo lộ ra một bộ bị chịu đả kích bộ dáng, khó trách hôm nay ta ra tới, bọn họ không đi theo tới. Lâu Quỷ lại an ủi hắn một phen. Nàng tiếp theo đề nghị, chờ trở, trở lại kinh thành, có thể đem người bắt lấy cùng nhau đưa đi quan phủ, khẳng định có thể cho ngươi một công đạo. Lần này như thế nào đều phải đem thẩm kha thê tử tố giác ra tới, làm thẩm kha hết hy vọng. Thẩm kha rồi dám hạ, mới vô cùng đau đớn nói, hảo, ta nghe thế tử an bài. Lâu quỷ rôi tay vô vô bở vai của hắn, sớm một chút biết cũng hảo, nếu không về sau còn sẽ bị hại. Trong lòng cười thầm, ra hỏa này phía trước chôn tránh nàng, hiện tại còn không phải đến dựa nàng tới cứu. Phía trước không tin, hiện tại tin chưa? Này đó cậu nam nhân đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau đó lâu quỷ thân hòa thẩm kha về nhà, làm người đem thẩm kha thê tử cùng gian phu bắt lên, cùng những cái đó giang dương đại đạo cùng nhau đưa đi kinh đô phủ gióng chỗ. Vẫn luôn đi theo chỗ tối thanh dữ cùng phỉ thần thấy thế, lẫn nhau đối diện cười cười. Thanh Dữu mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa cười nói, lâu quỷ thật đúng là thượng nói, chính là Quảng Phong Vương nếu là đã biết chuyện này, không biết có thể hay không bị tức giận đến máu. đối với quảng phong vương tới nói lâu quỳ thỏa thỏa chính là heo đồng đội phỉ thân cười nói kia cần thiết muốn hộp máu ta đi giám sát kinh đô phủ doãn thẩm án lần này còn may mà lâu quỳ đem nàng thân cha nhược điểm tặng cho chúng ta theo này tuyến triều đình liền có thể tra rõ giải quyết quảng phong vương phía trước phụ hoàng cũng chính là đang đợi một thời cơ gần nhất quảng phong vương ngầm động tác rất lớn hiển nhiên đã quyết định muốn tạo phản càng gan lớn dám ở kinh giao núi hoang trộm chế tạo vũ khí cũng là thời điểm bắt người nếu không làm này lại mở rộng đi xuống thế tất sẽ tạo thành một ít náo động không cần thiết thanh dữ gật đầu ân ngươi phải hảo hảo đi giám sát đi đây là bọn họ phía trước liền thương lượng tốt vận dùng thẩm kha sự đem quảng phong vương muốn tạo phản sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới mà hố quảng phong vương người lại là lâu quỳ cũng tiếp tục chứng thực ai cùng lâu quỳ có quan hệ ai xui xẻo lời đồn đãi như vậy lâu quỳ thanh danh cùng khí vận cũng liền sẽ tiếp tục suy sụp lâu quỳ đem người quang minh chính đại đưa đi kinh đô phủ đoán. Thẩm Kha cũng đi theo đi làm chứng. Tin tức này cũng trước tiên liền truyền khai. Đại gia không nghĩ tới thế nhưng có phỉ tặc như vậy kiêu ngạo, ở kinh thành ngoại liền dám hành hung bắt cóc. Càng không nghĩ tới này trong đó còn có Thẩm Kha thê tử cùng huynh đệ phản bội, quả thực quá phát rộ. Cũng không biết sau lưng có phải hay không còn có người sai sử, đáng sợ. Con hảo những người này đều bị bắt lại đưa quan. Quảng Phong Vương Phủ Nguyên bản đang ở thư phòng xem tin Quảng Phong Vương, nghe được thuộc hạ bẩm báo chuyện này. Một miệng trà từ trong miệng phung tới. Ngực cũng có chút buồn hoảng, tưởng hộp máu. Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngu xuẩn, cái này hôn chướng chính là cái ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngọn ý. Nếu là không có cái kia ngu xuẩn tới như vậy vừa ra, kế hoạch của hắn liền thành. Ai yêu cầu lâu quỷ làm điều thừa? Càng là hối hận, phía trước hẳn là sớm một chút nói cho lâu quỷ, hắn cùng phản vương thế lực một ít bố trí. Hắn lúc ấy sợ lâu quỷ tuổi trẻ trang không được. Không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài liền không hảo. Hơn nữa cho dù là đối thân sinh nhi tử, hắn cũng là có điều giữ lại. Ai tưởng tưởng liền bởi vì cái này, hắn đã bị nhi tử hố. Hắn an bài nói, chạy nhanh đi trong nhà lao đem người giải quyết, tuyệt đối không thể tra được bổn vương trên người. Ám vệ lập tức đi làm chuyện này. Chỉ tiếp chờ bọn họ buổi tối lẻn vào nhà tù khi, thẩm kha thế tử cùng kia vài tên Giang Dương Đại Đạo đã bị đưa đến hình bộ đại lao. Bởi vì có thanh giữ hỏa chân ngôn phủ. Mấy người đều đem Quảng Phong vương bán. mươi 174 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 42. mươi 174 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 42. Lâu quỷ đem người đưa đến kinh đô phủ doãn, lại tự mình đưa thẩm kha hồi phủ sau, liền chạy tới tam hoàng tử phủ tìm phị ngọc. Hai người pha trộn một phen, tới rồi buổi tối lâu quỷ mới hồi vương phủ. Ai biết vừa đến cửa, liền thấy vương phủ đại môn mở rộng ra, bên trong càng là ánh lửa điểm điểm, không ít người cầm cây đốt đứng. Lâu Quỷ rất là mặc danh, đây là làm sao vậy? Đi theo bên người nàng người sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lâu Quỷ liền mang theo bọn họ đi vào. Sau đó liền thấy bên trong tất cả đều là hình bộ nha dịch cùng thị vệ, Quảng Phong Vương nhưng vào lúc này bị hai gã thị vệ mang ra tới. Lâu Quỷ thấy thế trong lòng nháy mắt luôn cuống, lập tức tiến lên nhìn Quảng Phong Vương hỏi, Phụ Vương, đây là làm sao vậy? Nàng nhìn đến này trận thế, nghĩ thầm không phải là cái này tiện nghi cha tạo phản bị phát hiện đi. kia nàng làm sao bây giờ quảng phong vương thật không nghĩ tới liền bởi vì ban ngày sự kia mấy người nhanh như vậy liền đem hắn cung ra tới hắn rất nhiều bí mật đều bại lộ hiện tại phải bị áp đi hình bộ thẩm vấn liền ngày này thời gian liền chơi xong rồi hắn nhìn đến lâu quỳ liền tới khí vì thế không chút do dự phất tay cho lâu quỳ một bậc hai ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bổn vương làm sao vậy đều là ngươi cái này ngủ xuẩn làm hại hắn hiện tại cũng tin bên ngoài đồn đãi lâu quỳ chính là cái tang mô tinh Cùng ai quan hệ hảo liền thai hòa ai xui xẻo. Hắn thực hối hận đem lâu quỳ nhận hồi vương phủ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là con hắn, duy nhất có thể giữ lại huyết mạch. Tạo phản sự còn không có điều tra ra, hình bộ tạm thời còn sẽ không giam chảo vương phủ những người khác. Cho nên đánh xong lâu quỳ sau, hắn lại bắt lấy lâu quỳ bình mắng một đốn. Sau đó nhân cơ hội ở lâu quỳ bên thai dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh em nói, mấy ngày nay tìm cơ hội rời đi kinh thành. Sẽ có người tiếp ứng ngươi đi tây bắc bên kia Còn nhanh tốc lại bí ẩn tắc một khối ngọc bội ở lâu quỷ trong tay Thối nay là khẳng định ra không được Hắn bên này cũng kiên quyết sẽ không thừa nhận tạo phản sự Cho nên hoàng đế người còn phải đi tra Là có thể kéo dài đến một ít thời gian Ở quyết định tạo phản khi Hắn liền cho chính mình cùng nhi tử để lại đường lui Hiện tại hắn chạy không được Chỉ có thể kỳ vọng cái này ngu xuẩn chạy đi Vì bọn họ ra lưu lại điểm huyết mạch hương khói Lâu quỳ ngay từ đầu bị Quảng Phong Vương đánh chửi ngốc, càng là tưởng đánh trả. Nhưng ai biết đối phương sẽ tiến đến nàng bên thai nói cái này. Nàng cũng minh bạch, cái này tiện nghi cha là cố ý đánh chửi nàng, tìm lấy cớ làm nàng chạy. Kia xem ra tạo phản sự, khả năng thực sự bại lộ. Nàng này sẽ hoảng đến không được, liền sợ bị liên lụy. Tiếp theo Quảng Phong Vương bị thị vệ kéo ra, cũng áp giải đi. Theo lý thuyết, Quảng Phong Vương người nhà phải bị cấm túc ở vương phủ, nhưng vị thần nói trước không cần phải xen vào. chỉ dùng trước chảo quảng phong vương cùng hắn dưỡng kia vài tên phụ tá là được nhà hắn dịu dịu muốn xem lâu quỳ lo lắng đề phòng cầu tiến không cửa bộ dáng hơn nữa lưu trữ lâu quỳ nhìn xem có thể hay không câu ra phản vương thế lực thực mau lâu quỳ liền trơ mắt nhìn quảng phong vương bị mang đi nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không lại hồi tam hoàng tử phủ đi tìm phỉ ngọc ngẫm lại biện pháp tiếp theo đã bị quảng phong vương phi bắt lấy tóc mang theo vài tên chắc phi xé rách đánh lên tới người cái này tang môn tình Đều là ngươi tự cho là thông minh làm hại, nếu không vương ra sao có thể sẽ bị bắt lại. Ta phía trước khiến cho vương ra đừng nhận ngươi trở về, hắn phi không nghe, hiện tại đều bị ngươi hại. Vương phi này sẽ đã mau mất đi lý trí. Quảng phong vương làm sự, nàng nhiều ít biết một chút, bởi vì còn kéo lên nàng nhà mẹ đẻ. Cho nên quảng phong vương một khi xảy ra chuyện, nàng nhà mẹ đẻ cũng muốn đi theo chơi xong. Nàng còn có ba cái nữ nhi, hai cái gả đi ra ngoài, một cái còn ở khuya trùng. Nếu là sự phát khẳng định đều sẽ đã chịu làn đến. Vương Phi biết hôm nay quảng phong vương bị trảo, chính là lâu quỷ tự cho là thông minh làm hại. Cũng không biết hình bộ dùng cái gì phương pháp, thế nhưng đem kia mấy người miệng tại ra, làm cho bọn họ liên lụy ra vương ra. Nàng nhìn đến lâu quỷ mới như vậy sinh khí, đều là cái này thai họa gây ra. a các ngươi này đó điên nữ nhân buông ta ra. Lâu quỷ bị đánh thét trói thai liên tục. Trên mặt càng là bị bắt mấy cái vết máu. Nếu không phải ám vệ tiến lên kịp thời đem vương phi mấy người kéo ra, lâu quỷ mặt có thể bị trảo hủy dung. Lâu quỷ tức giận đến không được, các ngươi có bệnh đi, hiện tại không nghĩ như thế nào cứu phụ vương, thế nhưng đối ta cái này duy nhất nam đinh xuống tay. Các ngươi tin hay không, nếu là không có ta nói, các ngươi căn bản thủ không được cái này vương phủ. Vương phi bị ám vệ bắt lấy, nhìn lâu quỷ cười lạnh, vương phủ chính là bị ngươi hại thành như vậy, ngươi cũng trốn không thoát. Lâu quỷ mặc danh, này cùng ta có quan hệ gì? Tuy rằng nàng ám chỉ xối dục Quảng Phong Vương tạo phản, nhưng là lại cẩn thận không có tham dự. Vương Phi lạnh lùng mà nhìn nàng, hôm nay ngươi đưa đi quan phủ người, bọn họ cùng khai nói sau lưng làm chủ là Vương Gia. Ngươi nói, cùng ngươi có hay không quan hệ? Vương Gia bị chảo có phải hay không ngươi làm hại? Lâu Quỳnh Ngốc vẻ mặt khiếp sợ, thật sự không nghĩ tới Quảng Phong Vương thế nhưng là phía sau màn làm chủ. Nếu là biết, nàng khẳng định sẽ không đem người đưa đi kinh đô phủ doán. cũng khó trách này mấy người phụ nhân sẽ như là bà điên giống nhau xé đánh nàng. Nàng trong lòng luống cuống, trên mặt lại cười lạnh, ta không biết người đang nói cái gì, ta càng không có hại quá phụ vương. Sau đó nàng liền mau chân trở về chính mình sân, làm ám vệ đi cha. Cha trở về tiền căn hậu quả, nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quảng phong vương bị chảo, thật đúng là xem như nàng làm hại, cái này làm cho nàng chính mình cũng không biết muốn nói gì hảo. Mẫu chốt nàng biết quảng phong vương trên người nhưng không chỉ là này một cọp kiện tụng. Còn liên lụy tạo phản đâu? Hiện tại Hoàng đế khẳng định nhiều ít đã biết điểm, nếu không không có khả năng làm người đem Quảng Phong Vương trực tiếp bắt được hình bộ. Còn không có chảo người nhà, hẳn là còn không có tìm được vô cùng xác thực tạo phản chứng cứ. Cũng khó trách Quảng Phong Vương muốn cho nàng tìm cơ hội chạy ra Kinh Thành. Nàng hỏi, hệ thống, ngươi nói ta muốn chạy trốn đi Tây Bắc sao? Nàng trong lòng tự nhiên là không nghĩ rời đi Kinh Thành, kia phá Tây Bắc khẳng định không hào đãi. Hơn nữa nàng muốn soát hảo cảm giá trị người nhưng đều còn đều ở Kinh Thành. Hệ thống, Tây Bắc không có mục tiêu nhân vật. Nghe được lời này, lâu quỷ cũng coi như là an tâm, vậy không đi rồi. Nàng cũng nghĩ đến một cái chạy thoát biện pháp. Hiện tại là nữ giả Nam Trang, kia nàng khiến cho Phỉ Ngọc hỗ trợ lộng một cái cùng nàng không sai biệt lắm thân hình nam nhân, dịch dung lúc sau làm bộ chạy ra Kinh Thành đi. Mà nàng liền khôi phục nữ Trang tiến vào Tam Hoàng Tử phủ Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Nàng làm bên người người đi cấp phỉ ngọc truyền tin. Phỉ ngọc không nghĩ tới Quảng Phong Vương sẽ bị chảo, vẫn là lâu quỷ làm hại. Trong lúc nhất thời hắn đều nhịn không được thầm mắng lâu quỷ đen đủi. Nguyên bản hắn là không nghĩ quản lâu quỷ, nhưng đối phương cho hắn tin viết, nàng trong tay có tín vật, cũng đại biểu Quảng Phong Vương bị chảo trước, đem bồi dưỡng thế lực cho lâu quỷ. Vì phải được đến Quảng Phong Vương bồi dưỡng thế lực, phỉ ngọc quyết định mạo hiểm. Vào lúc ban đêm, có phản vương thế lực người cùng lâu quỷ tiếp xúc. Lâu quỷ không nghĩ theo chân bọn họ rời đi. Liên tùy ý tìm cái lấy cơ ứng phó. Những người đó rời đi sau, ám long vệ theo đuôi trộm đi theo mặt sau. Ngay hôm sau, người ở kinh thành đều đã biết chuyện này. Càng không nghĩ tới quảng phong vương thế nhưng là phía sau màn làm chủ, chẳng những tưởng khống chế thương nhân, còn cấu kết giang dương đại đạo, quá phát rổ. Mà lâu quỷ chó ngáp phải rồi hại hắn thân cha. Người ở kinh thành này sẽ cũng nhịn không được thầm than, phía trước kinh thành truyền lời đồn đãi là thật sự, lâu quỷ chính là cái ngôi sao trổi, ai dính lên ai xui xẻo Tiếp theo một chi đội ngũ trộm rời đi Kinh Thành, sau đó liền có quan binh đuổi theo, nói là lâu thế tử chạy án. Mà lâu quỷ này sẽ đã thay đổi nữ trang tiến vào tam hoàng tử phủ đưa một người thị thiếp. Thanh Dũ biết sau, làm người đem tứ hoàng tử họa, làm họa sư bắt chước vẽ thượng trăm phân, sau đó chuyển đi ra ngoài. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân câu chuyện này mau kết thúc. chương 175 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 43. mươi 175 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 43. Tam Hoàng tử phủ. Lâu quỷ bị an bài ở hậu viện. Nàng đổi thành nữ tử trang phục, bởi vì dung mạo cùng nam trang khi không thay đổi, cho nên chỉ cần nhìn kỹ vẫn là có thể nhận ra được. Nàng tưởng cùng hệ thống đổi dịch dung đạo cụ, đáng tiếc sở thừa hảo cảm giá trị không đủ mua. Phì Ngọc lại đây trong viện xem nàng. Người gần nhất liền thành thành thật thật đái ở hậu viện, chờ Quảng Phong Vương sự bình ổn lúc sau lại đi ra ngoài. Hắn hôm nay đi tìm hiểu hạ Phát hiện Quảng Phong Vương bị giam giữ bí thẩm, liền hắn đều không thể tiếp cận. Loại tình huống này cũng chỉ có một nguyên nhân, Quảng Phong Vương muốn tạo phản sự, hắn phụ hoàng đã biết. Thu Lưu Lâu quỷ đã mạo rất lớn nguy hiểm, cho nên hắn mới muốn cảnh cáo nàng đừng đi ra ngoài. Lâu quỷ chủ động ôm Phỉ Ngọc eo, dựa vào trong lòng lực hắn, nghe lời gật đầu, "Ta nghe ngươi." Phỉ Ngọc chịu đựng phiền chán, "Ta chính là mạo nguy hiểm Thu Lưu ngươi, ngươi đừng hại ta." Đây là nhắc nhở Lâu quỷ nhớ do hắn tỉnh. Lâu quỷ tay ở trên người hắn đốt lửa, ta thích ngươi đều không kịp như thế nào bỏ được hại ngươi chờ ta tra sự tình bình ổn lúc sau ta liền đem trong tay đổ vật cho ngươi nàng xác thật chuẩn bị đem quảng phong vương lưu lại thế lực phân một ít cấp phỉ ngọc quảng phong vương đột nhiên bị chảo tạo phản là không diễn nàng nữ đế mộng cũng rách nát vậy chỉ có dựa vào phỉ ngọc đi đương hoàng hậu lộ đương nhiên nếu là về sau đương hoàng hậu sinh hạ hoàng tử nàng cũng có thể đem phỉ ngọc lộng chết sau đó chính mình hiệp thiên tử lệnh thiên hạ Đương cái bông rèm chấp chính trưởng quản triều đỉnh quyền to thái hậu, như vậy cũng thực sản. Nguyên bản bị hắn đốt lửa có chút ý động phỉ ngọc, đột nhiên nghe được Lâu Quỳ một khắc phiên lời nói, cả người ngốc ngốc. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Tiếp theo bắt lấy Lâu Quỳ tay nói, ta để ý chính là ngươi người này, lại không phải ngươi trong tay đồ vật. Lâu Quỳ cười rỗi tay chọc hắn ngực, mị nhãn như tơ nói, nhưng ta liền tưởng cho ngươi, không đơn thuần chỉ là chỉ cho ngươi ta người ta toàn bộ đều tưởng cho ngươi. Nay cậu nam nhân nói nàng mới sẽ không hoàn toàn tin tưởng, khẳng định nhớ thương nàng trong tay đồ vật. Cho nên nàng phải dùng quảng phong vương lưu lại thế lực, treo này cậu nam nhân. Đương nhiên, nay cậu nam nhân khẳng định cũng là thích nàng, đối chính mình mị lực, nàng vẫn là tự tin. Nay sẽ phỉ ngọc xác định, hắn có thể đột nhiên nghe được lâu quỷ trong lòng lời nói. Hắn đem lâu quỷ ôm vào trong ngực, trong mắt lại nhiễm một tầng sắc mặt giận dữ, nữ nhân này thật là gan lớn, dám ở trong lòng kêu hắn cậu nam nhân. còn muốn bắt quảng phong vương thế lực treo hắn thật là làm tốt lắm càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nàng chẳng những phía trước muốn làm nữ đế hiện tại còn muốn cho hắn làm hoàng đế sau đem hắn giết hại vuông rèm chấp chính đương trưởng quản triều đình thái hậu thật đúng là dám tưởng vậy xem cuối cùng ai lợi dụng xong ai Vì ngọc chịu đựng chán ghét đem lâu quỷ bế lên tới vào phòng trong vì trên tay nàng đổ vật hắn nhịn vài ngày sau quảng phong vương phủ bị quan binh vây quanh sở hữu gia quyến cùng nô buộc đều bị bắt lên kinh thành người cũng biết quảng phong vương thế nhưng ở kinh thành vùng ngoại ố trên núi chế tạo vũ khí cũng âm thầm dưỡng một chi tư quân chuẩn bị tạo phản sự không chỉ như thế quảng phong vương còn cấu kết phản vương còn sót lại thế lực như toàn muốn chuẩn bị ở kinh thành tạo thành hỗn loạn kế hoạch ở không lâu lúc sau tấn công tiến vào lần này xa lưới nhân chứng vật chứng đều toàn quảng phong vương chạy không được thượng đến triều thần hạ đến ba cánh đối quảng phong vương đều là phỉ nổ thật vất vả mới qua mấy năm sống yên ổn nhật tử Bọn họ nhưng không nghĩ lại trải qua một lần đại náo động. Năm đó mấy cái phản vương tạo phản, kinh thành đó làm máu chạy thành sông, vô tội ba tánh cũng đã chết không ít. Cho nên các ba tánh rất thống hận loại này muốn giảo hư bọn họ yên ổn nhật tử người, quảng phong vương thành kinh thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tồn tại. Khó trách lâu quỷ nhân phẩm như vậy kém, thật là dòng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con da biết đào động. Chính là, đạo văn cùng trang thần côn gạt người, đều là nhân phẩm bại hoại. Bất quá cũng muốn ít nhiều lâu thế tử Nghe nói hắn là tưởng làm bộ cứu tên kia phú thương, làm nhân vi hắn sử dụng, ai biết lại ngược lại hại hắn thân cha một nhà. Cũng là vận mệnh chú định chú định, bị chính mình nhi tử đưa vào đi, Quảng Phong Vương đây là gặp báo ứng đâu. Cũng không biết lâu thế tử bỏ chạy đi nơi nào, quan binh có thể hay không đổi tới. Hẳn là có thể đi, nếu không nếu là thả hổ về rừng, hắn mang theo Quảng Phong Vương bồi dưỡng tư quân liên hợp phản vương tạo phản đánh trở về làm sao bây giờ. Thật hy vọng chạy nhanh đem người bắt lại. Các ba tánh cũng ở thảo luận chuyện này. Đột nhiên có nhân thần thần bí bí mở miệng, các ngươi khả năng không biết một sự kiện, lâu thế tử kỳ thật không phải lâu thế tử, mà là lâu cô nương. Có ý tứ gì? Lâu thế tử là lâu cô nương. Đại gia không hiểu. Ngươi nọ nói, lâu thế tử là nữ tử, ở tứ hoàng tử rời đi trước, cùng tứ hoàng tử có một chân. Tứ hoàng tử liền đem nàng vẽ xuống dưới tư tàng. Hiện tại cũng không biết vì cái gì, tứ hoàng tử đem những cái đó họa đột nhiên công khai Còn làm họa sư vẽ lại rất nhiều Ta may mắn được đến một phần Đừng nói lâu thế tử thật đúng là rất có một fan phong tình Khó trách có thể mê đến tứ hoàng tử Vì nàng bị ném đi bên cương, trạng nguyên vì nàng ăn không ngồi chờ Càng mê đến tam hoàng tử Vì nàng cùng linh quận chúa nháo phiên Đại gia vừa nghe khiếp sợ đồng thời Cũng đặc biệt tò mò Cư nhiên còn có chuyện như vậy Mau lấy ra tới chúng ta nhìn xem Người nọ liền lấy ra một trồng giấy Làm mọi người xem Nhìn đến hơn 20 tờ giấy thượng. Biểu tình tư thái khác nhau lâu quỷ, mọi người đều nhịn không được tấm tắc lên. Bộ dáng này sợ là thanh lâu nữ tử đều làm không được đi. Không nghĩ tới quảng phong vương thế tử là nữ giả nam trang, còn như vậy buôn phóng. Giả trang nữ tử mới hảo cùng nam tử ở bên nhau không biết xấu hổ pha trộn A. kia tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử không phải đều cùng lâu quỷ gian dữ. Thật đúng là. trừ bỏ nơi này, kinh thành nhiều chỗ trình diễn đồng dạng sự tình. Lâu quỷ họa cũng bị truyền đi ra ngoài. Còn có người cố ý cầm đi chân quý. Tam hoàng tử phủ Phỉ ngọc đang ở lâu quỷ trong viện nói chuyện, nghe được quản gia tới báo đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử tới. Hắn rất là mặc danh, những người này như thế nào đột nhiên tới cửa. Sợ kia mấy người đột nhiên chạy tới, nhận ra lâu quỷ tới, cho nên hắn không có trì hoãn, lập tức đứng dậy đi tiền viện nên đón. Đến sảnh ngoài ngồi xuống sau, nhị hoàng tử đối phỉ ngọc cười nói, tam đệ, ca ca phía trước hiểu là ngươi. Phỉ ngọc không hiểu ra sao. Nhị ca hiểu lầm ta cái gì? Nhị hoàng tử cười nói, hiểu lầm ngươi có đặc thù ham mê, nguyên lai ngươi là bình thường. Phỉ ngọc vô ngữ, ta vốn dĩ chính là bình thường. Các ngươi hôm nay đột nhiên lại đây, không chỉ là muốn nói với ta cái này đi. Đại hoàng tử nhúng mày, tam đệ còn không biết bên ngoài truyền khai sự. Phỉ ngọc ở hậu viện bị lâu quỳ truyền một ngày, cho nên không có gặp qua ám vệ, chuyện gì. Lục hoàng tử từ trong tay háo lấy ra một chồng giấy đưa cho phỉ ngọc, xem ra tam ca còn không biết đâu. Bất quá tam ca khẳng định thưởng thức quá này trên giấy phong cảnh. Phì Ngọc Như cũ thực mặt danh, tiếp nhận giấy mở ra nhìn nhìn. Mới nhìn đến đệ nhất khuôn mặt sắc liền đổi đổi. Tiếp theo nhanh chóng lại nhìn mấy chương, thật sự nhìn không được, quả thực khó coi. Hán sắc mặt phát trầm nhìn lục hoàng tử hỏi, này họa ngươi là từ địa phương nào được đến. Có việc đi ra ngoài, trở về đã khuya, mới viết một chương nửa ra tới, dư lại phỏng chừng muốn một chút nhiều, đại gia đi trước ngủ đi, ngày mai tái khởi tới xem. Chương 176 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 44. Chương 176 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 44. Xem Phỉ Ngọc mặt đen bộ dáng, đang ngồi ba cái hoàng tử càng xác định bọn họ suy đoán. Lao Tam khẳng định đã sớm biết Lâu Quỳ là nữ tử sự, không chừng còn cùng Lao Tứ giống nhau đã dính Lâu Quỳ thân. Lục hoàng tử cười nói, ta từ người khác nơi đó mua tới. Tam ca nếu muốn, đi bên ngoài hoa 10 lượng bạc là có thể mua một phần. Phỉ Ngọc mặt càng đen Đây là Ai họa? Hắn không nghĩ tới lâu quỷ là nữ tử sự, thế nhưng nhanh như vậy liền bại lộ đi ra ngoài. Con bị người vẽ ra loại này khó coi họa. Đối này Hoa, hắn là tin tưởng. Bởi vì mặt trên chẳng những liền lâu quỷ trên người trí đều chuẩn xác họa ra tới, còn có lâu quỷ thần sắc cũng cơ hồ giống nhau như lúc. Cho nên mới tức giận đến không được. Nhị hoàng tử nói, đây là lão tứ phía trước rời đi kinh thành họa. Cho nên lão tứ vì lâu quỷ bị ném đi biên cương cũng không oan, người đều bị hắn như vậy Tiếp theo hắn ý vị thâm trường mà nhìn phỉ ngọc nói, lao tam cũng thể hội quá đi. Phỉ ngọc mặt mau tái rồi, ta không biết nhị ca đang nói cái gì, ta cùng lâu quỷ là thanh thanh bạch bạch. Phía trước ta càng không biết nàng là nữ tử. Hắn chịu đựng chán ghét, nghĩ tới một cái cãi lại lý do, hơn nữa này họa người trên là có thể khẳng định là lâu quỷ sao. Có thể hay không là quảng phong vương người cố ý họa ra tới rời đi đại gia tầm mắt. Đại hoàng tử cười nói, cái này cũng có người nghĩ tới. Bất quá hình bộ bên kia đã đem lâu quỷ bà Vũ cùng từ nhỏ hầu hạ nàng thị nữ từ Thanh Châu mang theo trở về, chứng minh nàng xác thật là nữ nhi thân. Này trên bức họa trí tất cả đều là đối. Hơn nữa lâu quỷ cũng không phải cái gì cùng Bình Nam Hầu phủ ôm sai hải tử, mà là Bình Nam Hầu nguyên phối cùng Quảng Phong Vương sinh hải tử. Kia nguyên phối sợ Bình Nam Hầu đối lâu quỷ bất lợi, lúc này mới ở sinh hạ hải tử sau khiến cho bà Vũ đem lâu quỷ nữ giả nam trang. Việc này Quảng Phong Vương cũng không biết đâu Nếu không cũng không có khả năng đem một cái nữ giả nam trang nữ nhi nhận trở về, quảng phong vương nhất không thiếu chính là nữ nhi. Hắn lại nhìn Phỉ Ngọc nói, lao tam, ngươi cũng đừng trang, ngươi khẳng định biết lâu quỷ là nữ tử, ngươi chính là vì nàng cùng thanh dữu nhau phiên. Kinh thành ai không biết lâu quỷ là ngươi cùng lao tứ đầu quả tim sủng, lao tứ đều chạm vào, ngươi sẽ không có chạm vào. Phỉ Ngọc, hắn nếu là biết lao tứ đã chạm qua lâu quỷ, gây tẩm đều không kịp, sao có thể lại đụng vào. Đại ca... Các người nếu không có chứng cứ cũng đừng ngậm máu phương người, ta cùng lâu quỷ trước kia chỉ là bằng hữu, hiện tại nàng chạy ra kinh thành lúc sau càng đã không có liên hệ. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Hơn nữa trong lòng cũng là một cái quyết định, lâu quỷ sợ là lưu đến không được. Chẳng những đại biểu cho hắn trên đầu mang lục, còn đại biểu cho lâu quỷ hiện tại chính là cái đại phiền thoái. Nàng là nữ tử thân phận một khi bại lộ, chạy ra kinh thành người kia liền khả năng sẽ bị hoài nghi. vừa lúc hắn gần nhất lại thu một người thi tiếp. liền khả năng bị người theo dõi. Vừa định điểm này, nhị hoàng tử liền mở ra quạt xếp cười nói, nghe nói tam đệ thu một người mạo mỹ thị thiếp, ngươi thật là hảo phúc khí. Lục hoàng tử vẻ mặt tò mò, có bao nhiêu mỹ, ta rất tò mò, nếu không tam ca đem người kêu ra tới chúng ta nhìn xem. Bọn họ lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, cho nên đối thủ trong phủ có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ thu được tin tức. Mấy ngày hôm trước lao tam thu một người thị thiếp, bọn họ thu được tin tức nhưng thật ra không có như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc đều là nam nhân, thu vài tên thị thiếp không coi là cái gì. Nhưng hôm nay biết lâu quỷ là nữ từ sau, liên tưởng nàng chạy ra thành thời gian, bọn họ liền không thể không nghĩ nhiều. Bởi vì chỉ là một người thị thiếp, thân phận đê tiện, cho nên hắn mới có thể nói muốn trông thấy. Nếu là Tam Hoàng tử Phi hoặc là Chắc Phi, hắn cũng liền không khả năng khai cái này khẩu. Đương nhiên, lấy lâu quỷ thân phận, Lao Tam cũng không có khả năng lốc đến làm đối phương đương Chắc Phi. Phi Ngọc, hắn cái này mấy cái huynh đệ là thuộc cầu đi. Cái mũi như vậy Linh. Hắn lạnh mặt nói, ta thu thị thiếp tư sắc giống nhau, hơn nữa ngày hôm qua liền ngã bệnh, cho nên vô pháp gặp khách. Hắn cũng là nói như vậy, ba gã hoàng tử trong lòng càng là hoài nghi. Lại thử một phen, phỉ ngọc đều không buông khẩu, mấy người chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lại chuẩn bị gọi người nhìn chầm chầm khẩn phỉ ngọc hậu viện, nhất định phải điều tra ra phỉ ngọc tân thu thị thiếp có phải hay không lâu quỷ. Nếu phỉ ngọc lá gan thật như vậy đại, dám trộm thu lưu phản tặc nhi tử. kia bọn họ là có thể đi trong cung tìm phụ hoàng tham hắn một quyển ba người đi rồi phỉ ngọc trầm khuôn mặt nhéo cùng lục hoàng tử muốn tới họa đi hậu viện lâu quỷ mới vừa nhàn nhã tắm rửa xong ra tới liên nghe được hệ thống nhắc nhở ký chủ phỉ ngọc đối với ngươi hảo cảm giá trị té phụ 100. cũng chính là té thấp nhất giá trị cũng bởi vậy ngươi phía trước đổi đạo cụ ra như ngưng chi cùng dung mạo thêm vào trạng thái hoàn toàn biến mất lâu quỷ nghe được lời này sợ ngây người vì cái gì kia cầu nam nhân có phải hay không điên rồi nàng hôm nay vẫn luôn quấn lấy hắn nhìn hắn cũng rất thỏa mãn a như thế nào một hồi không thấy liền ngã xuống đến thấp nhất hảo cảm đáng giá đúng lúc này phỉ ngọc đẩy cửa đi đến hắn trầm khuôn mặt đối thị nữ phân phó các ngươi tất cả đều đi xuống chờ bọn thị nữ rời đi phỉ ngọc đem trong tay giấy trực tiếp nện ở lâu quỳ trên mặt ngươi hảo hảo xem xem chính mình hạ tiện bộ dáng lâu quỳ bị tạp mặt trong lòng thầm mắng phỉ ngọc một đốn tự nhiên cũng bị hắn nghe xong đi vào tiếp theo lâu quỳ nhặt lên họa nhìn nhìn Sau đó sắc mặt đại biến. Này đó giấy như thế nào ở phỉ ngọc trong tay. Tứ hoàng tử không phải mang đi biên quan sao. kia hốn đảng cư nhiên lừa hắn. Phỉ ngọc nghe được nàng tiếng lòng, cũng minh bạch phía trước hắn lại bị nữ nhân này lừa. ngày đó tỉnh lại, trên giường vết máu khẳng định là nàng giả tạo. Ai từng tưởng này tiện nữ nhân đã sớm bị lao tứ chơi qua. Lâu quỷ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phỉ ngọc đối nàng hảo cảm giá trị sẽ hạ thấp nhiều như vậy. Phỉ ngọc loại này không chế dục cùng lòng tự trọng như vậy cường nam nhân, khẳng định không tiếp thu được này đó. Nàng rối rắm một hồi, lúc này mới ngẩng đầu đối phỉ ngọc hỏi, ngươi tin tưởng. Phỉ ngọc nhứng mày, vì cái gì không tin, trên người của ngươi trí, còn có thần xác ta không biết sao. Lâu quỷ không cần đem ta đương ngốc tử, ngươi cùng lao tư nếu không có nhiễm, hán tuyệt đối họa không ra này đó. Lâu quỷ, lại mắng một lần tứ hoàng tử. Hệ thống, xin khuyên ký chủ không cần lại làm yêu. Ta bên này kiểm tra đo lường tới rồi nguy hiểm tín hiệu, đại biểu Phỉ Ngọc không nghĩ lưu ngươi. Cho nên không cần lại nói dối, vẫn là nghĩ cách giữ được mạng chó đi. Nó số liệu còn không có một lần nữa thêm tái, tân ký chủ không có tuyển hảo phía trước, lâu quỷ còn không thể chết được. Lâu quỷ vừa nghe lại muốn bắt cuồng. Phỉ Ngọc này cẩu nam nhân quá không phải đồ vật, nàng bất quá chính là cùng tứ hoàng tử ở bên nhau quá, này có cái gì? Hắn thế nhưng như vậy bụng dạ hẹp hòi không chấp nhận được người. Nàng nhấp nhấp môi ủy khuất nói: Ta là bị hắn cưỡng bách, hắn trước khi đi ngày đó gạt ta đi tứ hoàng tử phủ, sau đó giúp ta uống xong một lọ dược, cứ như vậy. Phì ngọc dối tay nắm lâu quỳ cảm lúc này mới phát hiện nàng làn da có chút thô giáp, tư sắc còn không có hắn thị thiếp hảo. So với thanh Dữu tới, càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước đầu vóc hỏng rồi, thế nhưng vì loại này nữ nhân đem thanh dữu đẩy cho thái tử. Lâu quỳ, giải thích lại nhiều cũng không thay đổi được ngươi hạ tiện sự thật. Hắn lộ ra ít có âm ngoan hỏi, ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào ngươi? Chương 177 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 45. Chương 177 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 45. Lâu quỷ bị nàng bóp cầm rất khó chịu. Bất quá lại cũng bị phỉ ngọc này âm ngoan bộ dáng hoảng sợ. Nàng tin tưởng hệ thống nói, này cậu nam nhân muốn lộng chết nàng. Này không thể được, nàng không muốn chết. Vì thế lập tức nói, ta trong tay đồ vật đối với ngươi có rất lớn trợ rút. Ta chẳng những có quảng phong vương lưu lại thế lực, ta còn biết có một chỗ mỏ vàng vị trí. Phỉ Ngọc, chúng ta hợp tác đi, chỉ cần ngươi tiếp tục bảo hộ ta, này đó ta đều có thể cho ngươi. Mỏ vàng là hệ thống nói cho nàng. Này nguyên bản hẳn là Mân Thanh dữ lúc sau đi ra ngoài du ngoạn, trong lúc vô ý phát hiện. Cuối cùng tiện nghi Phỉ Ngọc, Phỉ Ngọc đối lâu quỳ trong lòng lời nói có chút không hiểu lắm, cái gì kêu nguyên bản hẳn là Thanh dữ đi ra ngoài du ngoạn vô tình phát hiện, hơn nữa tiện nghi hắn, hắn cau mày hỏi. Ngươi như thế nào biết có mỏ vàng? Lâu quỳ hạt bẻ nói, đương nhiên là ta biết bói toán kết quả. Nàng con muốn vì chính mình xây dựng một tầng thần bí đại sư sắc thái, làm phỉ ngọc biết nàng rất hữu dụng. Đừng nói này cậu nam nhân tàn nhẫn lên thật đúng là tàn nhẫn. Nàng đều là hắn nữ nhân, hắn còn tưởng đối nàng hạ độc thủ. Cũng không biết muốn đổi thành mân thanh dữu như vậy, hắn có bỏ được hay không? Hẳn là luyến tiếp đi, rốt cuộc này hai người nguyên bản là mệnh chung chú định một đôi. Nếu không phải nàng nhằm vào khiêu khích cùng cố ý chia rẽ, Mân Thanh Dữu còn sẽ tiếp tục đuổi theo Phỉ Ngọc chạy, Thái tử cũng sẽ không bị cứu. Dựa theo nguyên bản quy đạo, Thái tử vừa chết Phỉ Ngọc mượn dùng Mân Thanh Dữu các loại vận may còn có bối cảnh, hơn nữa hắn tự thân bố trí, không bao lâu là có thể bước lên cái kia vị trí. Hiện tại này cẩu nam nhân đều còn nhớ thương Mân Thanh dữ đâu, cho nên đổi thành đối tượng là kia tiện nhân, nay cẩu nam nhân không chừng liền sẽ mềm lòng. Càng muốn lâu quỷ càng khó chịu, oán hận chi khí lại dày đặc đùng. Cái kia mân thanh dữ như thế nào liền như vậy vận may. Nàng nơi nào so ra kém cái kia tiện nhân. Phỉ Ngọc nghe đến mấy cái này trong lòng lời nói, cũng đại khái minh bạch. Nguyên lai like hắn cùng thanh dữ là lâu quỷ cố ý chia rẽ, hơn nữa bởi vì nàng còn thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Hắn chẳng những mất đi vận may lại có bối cảnh thanh dữ, thái tử còn chưa có chết thành, hết thể đều nhân này đó mà thay đổi. Lâu quỷ hẳn là thật sẽ một ít tà môn đồ vật, nhìn ra bọn họ tương lai, biết hắn tương lai có lớn nhất cơ hội xứng đế. Lúc này mới sẽ tiếp cận, muốn thay thế được Thanh Diễu. Ai biết ngược lại hại hắn. Nay sẽ phỉ ngọc thật là hận không thể lập tức bóp chết lâu quỷ. Mà hắn cũng không nhìn xuống, tay từ nàng cằm, chuyển qua nàng cổ. Đem nàng để ở bên tường, ra sức bóp chặt nàng cổ. Lâu quỷ, ngươi thật đáng chết. Cùng Thanh Diễu so sánh với, ngươi cái gì đều không bằng nàng. Ta đời này làm được nhất sai sự, chính là tin ngươi, mà khí đi rồi nàng. Sở hữu hết thể đều từ Thanh Diễu cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ bắt đầu. Đều là cái này hạ tiện nữ nhân làm hại Lâu quỳ nghe được lời này Tức giận đến không được Càng cảm thấy một loại như là muốn chìm vong giống nhau thống khổ Nay cậu nam nhân chẳng lẽ không cần trên tay nàng thế lực cùng mỏ vàng Nàng con không muốn chết ta Nàng không ngừng ở trong đầu gọi hệ thống Làm nó hỗ trợ Nhưng không có hảo cảm giá trị Đổi không được đạo cụ Hệ thống cũng vô pháp cứu nàng Mà nghe được nàng trong lòng lời nói phỉ ngọc Lúc này mới đột nhiên dần dần bình tĩnh lại Chầm rãi buông lỏng ra lâu quỳ cổ Đã muốn chạy tới này một bước, hắn trả giá như vậy đại đại giới, mất đi hồ yếm nữ nhân, không thu hồi điểm lợi tức, liền quá mệt. Đem ngươi trong tay quảng phong vương thế lực giao ra đây, hiện tại lập tức hỏa ra mỏ vàng vị trí, ta tạm tha ngươi một mạng. Khu khụ lâu quỷ bị buông ra sau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất che lại cổ manh cụ. Trong lòng mắng phỉ ngọc một đốn, nhưng nàng cũng không có mặt khác lựa chọn, hảo.